Trưng năng lực lâm ự c bị động. l siêu giật nảy mình lùi về phía sau còn sống làm sao có thể cái xác đó rõ ràng lúc trước không hề có nhịp tim ngay cả mạch máu cũng không đập và máu cũng đã ngừng chảy lâm siêu bỗng nghe được tiếng tim c o b ó t mạch máu cũng bắt đầu lưu thông lúc cái xác lên tiếng cái xác giống như bắt đầu hồi sinh toàn thân bắt đầu ấm lên hít thở cũng dần nhẹ nhàng như người sống lâm t h i vô cùng phạm hương ngữ tò mò nhìn người đang nằm trong bụng rắn trên đời có người nằm trong bụng rắn ngủ vẫn không bị bóp chết sao lâm siêu gỡ xuống một mảnh vảy rắn c h e đi bộ phận nhạy cảm có chút khiêm tốn trên người nọ rồi dùng tay vô vào mặt anh ta để yên tôi ngủ người này xoay người chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lần nữa đ ô n g nhớ tới gì đó liền bật thẳng người dậy hai mắt nhìn vào những khuôn mặt có phần xa lạ xung quanh các người là ai anh ta kinh ngạc ngồi thẳng dậy nhanh chóng nhận ra nơi đây ngoài mấy người xa lạ còn có một cái sắc rắn to lớn đang buốc mùi hôi thối anh ta dần nhớ lại những ký ức tận sâu trong đại nao khi nhìn vào chiếc vẩy rắn xinh đẹp thân thể run lên rồi hét lớn một tiếng không phải tôi bị nó nuốt vào bụng rồi sao sao nó bây giờ lại chết rồi lâm siêu chẳng buồn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn như thế này đôi mắt hắn nhanh chóng lướt trên từng bộ phận đánh giá người thanh niên lâm siêu đoán người này thuộc tiến hóa giả tự thức tỉnh năng lực đặc thù chắc hẳn có liên quan tới lý do tại sao anh ta có thể bình yên vô sự trong bụng con rắn đương nhiên do bọn tôi giết chết phạm hương ngữ khoanh hai tay trước ngực dùng tư thế người trên cao nhìn xuống nói so với tiến hóa giả bình thường lá gan của cậu khá lớn đấy thậm chí còn dám ngủ trong bụng con rắn đó cơ mà nói xem tên là gì có năng lực đặc thù ra sao tiến hóa giả là cái quái gì thế người thanh niên gãi đầu nói chẳng hiểu nổi cô đang nói cái gì tôi tên b i u tiềm năm nay hai mươi b ố tuổi tôi a anh ta bông hét toáng lên khi trông thấy mình trần như nhộng nhanh tay dùng v ả i rắn lúc nãy lâm siêu đưa qua cố gắng che đi phần bên dưới phạm hương ngữ không kiên nhẫn nói có gì mà hét lên như đàn bà con gái thế trên người cậu chẳng có gì đặc biệt mà tôi chưa nhìn thấy b i u tiềm tỏ vẻ ấm ức nói sao cô có thể nói như vậy tôi vẫn còn là trai tơ đó ngay cả người yêu còn chưa có đây cô khoan g đã các người rốt cuộc là thần thánh phương nào sao lại có thể giết con r ắ n bự này dùng súng ư a không súng không thể làm gì được nó chẳng lẽ là thuốc nổ hay là sao ngươi nói nhiều thế phạm hương ngữ không chịu được liền ngắt lời rồi nói cậu chắc hẳn mình có năng lực đặc thù gì cũng không biết phải không v u tiềm ngơ ngác nói năng lực đặc thù nó là gì có ăn được không phạm hương ngữ bó tay cũng chẳng muốn nói gì nữa nói chung cậu tự mình tiến hóa nhưng năng lực là gì lại không biết cậu thử khống chế đồ vật nào đó xung quanh xem lâm thi vũ đẩy gọng kính miệng ra lệnh cho anh ta v u tiềm thầm nghĩ nhóc con nhóc xem phim hoạt hình siêu nhân nhiều quá rồi đấy khống chế đồ vật nhóc cho rằng ta có siêu năng lực à lâm thi vũ nắm bàn tay lại miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ đôi mắt hiện đầy vẻ đe dọa nói muốn vui vẻ mà làm hay vừa khóc vừa làm cô bé bị bệnh hoang tưởng nặng rồi viu tiềm nhún vai tỏ vẻ thương tiếc nói t ă n g một cái phi đao màu trắng bạc hướng vào phía cổ họng của anh ta lưới dao sắc bén truyền tới từng cơn khí lạnh khiến cho hết hầu anh ta lên xuống liên tục máu cũng từ từ chảy ra theo đầu m ũ i đao làm đi lâm siêu lạnh lùng nói đối với một tiến hóa giả tự thức tỉnh bình thường hắn tuyệt đối không quan tâm ở cái thế giới này các loại đặc thù năng lực kỳ lạ có rất nhiều nếu gặp một người cũng chẳng đáng kinh ngạc nhưng tựa hồ người này lại có chút đặc biệt khác hẳn với những người còn lại lâm siêu biết rất nhiều loại hình năng lực kỳ lạ nhưng tuyệt đối không có loại hình năng lực nào ở ép cấp có thể ở trong bụng rắn lại không chút chảy sức như vậy được nên biết trong bụng rắn có nhiệt độ cao đến 90 độ với lượng không khí cực kỳ ít ỏi cùng với dịch vị có thể ăn mòn cả sắt thép muốn sống sót trong đó cần ít nhất ba loại năng lực đặc thù bằng không cho dù lầm siêu chui vào chưa chắc có thể an toàn đi ra vưu tiềm cảm nhận được l ư ớ i đao trên cổ mình liền sợ hai nói được rồi được rồi cái gì cũng có thể từ từ nói trước hết lấy thanh đao ra đã ấy nhẹ tay thôi cầm cẩn thận vào đừng có lỡ tay mà đâm tôi một đao chờ lâm siêu thả phi đao xuống vưu tiềm thở ra một hơi nhẹ nhõm bắt đầu nghe theo lời lâm siêu với tinh thần vô cùng tự giác giải phóng sức mạnh tiềm ẩn bên trong cần phải lợi dụng từng tế bào cùng với các loại vật chất bên trong không khí gió ánh sáng lửa dưới sự chỉ dẫn của lâm siêu vưu tiềm lần lượt thử nghiệm từng cái nhưng đều không có hiệu quả từ đó suy ra anh ta không thuộc về thần bí hệ lâm siêu lần nữa thử các loại đặc tính của hệ chiến đấu tốc độ sức mạnh trải qua các loại thử nghiệm nhưng đều không có kết quả chẳng lẽ thuộc về đặc dị hệ lâm siêu nhữ mày đặc dị hệ vô cùng phức tạp nó có đủ loại năng lực dính đến mọi thứ lĩnh vực trên đời và rất khó kiểm tra nhìn dáng vẻ vưu tiềm năng lực của anh ta rất có thể thuộc dạng bị động bình thường ở những loại hình năng lực chủ động tế bào cơ thể sẽ phóng ra tín hiệu đến đại não rồi từ đó nhận biết năng lực của chính mình giống như một con người từ lúc sinh ra đã biết làm thế nào để sử dụng cánh tay của mình hoàn toàn thuộc về một loại bản năng năng lực bị động lại khác hoàn toàn chỉ vào hoàn cảnh đặc thù mới có thể kích thích ra loại năng lực bị động người mang năng lực bị động vô cùng ít ỏi thậm chí có người mang trong mình loại năng lực này tới cuối đời vẫn không biết mình là năng lực giả lâm siêu nhìn chằm chằm v ưu tiềm trong mắt lộ vẻ suy nghĩ viu tiềm nhìn ánh mắt lâm siêu bất giác thên thể hơi co lại tỏ vẻ ấm ức nói anh anh đừng có vì vẻ đẹp của tôi mà làm gì bậy bạ đấy lâm siêu bỏ ngoài thai toàn bộ những lời vừa n ã y hắn khi tập trung suy nghĩ chưa bao giờ bị tác động bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ hắn vẫn sẽ đứng yên đó tập trung suy nghĩ cho dù ông trời có dọa đánh một lát sau lâm siêu liền nghĩ đến một cách hắn tiện tay lấy ra một bộ đồ ném cho viu tiềm rồi cầm lấy tấm bản đồ tìm kiếm bệnh viện gần nhất không ngờ cậu là ảo thuật ra vu tiềm hô nhỏ một tiếng khi nhìn bộ quần áo tự dưng xuất hiện rồi nhanh chóng chạy ra phía sau con rắn bự mặc quần áo lâm siêu ngồi xuống bắt đầu cạo hết số vảy trên người con rắn xuống lâm siêu ra hiệu cho phạm hương ngự và lâm thi vũ mang theo diệp phỉ cùng vu tiềm đi trước sau đó hắn đem hết số vảy rắn cùng s ắ c rắn ném vào bên trong không gian thứ nguyên số s ắ c rắn này đủ để cho hoàng kim khuyển thăng lên một cấp lâm siêu xử lý xong toàn bộ liền đứng dậy đi về phía bệnh viện chỉ có nơi có kính hiển vi mới có thể khám phá ra đặc tính cụ thể năng lực của viu tiềm loại năng lực này có thể ngay cả ở thời của hắn vẫn chưa từng phát hiện ra nếu con rắn không chết sẽ từ từ tiến hóa coi như viu tiềm có năng lực mạnh cỡ nào cuối cùng vẫn sẽ phải chết lâm siêu rất muốn biết một người đáng lẽ phải chết được mình tình cờ cứu thoát liệu có khả năng thay đổi lịch sử một hạt cắt nhỏ liệu có thể khiến cho bánh răng lịch sử dừng lại chương năm mươi hai chấp nghiệm đi tới h ẻ m nhỏ mọi người đều đang chờ đợi ở đây vưu tiềm đang bám lấy lâm thi vũ hỏi dò những chuyện liên quan tới tiến hóa giả lâm thi vũ không có ý định giấu chuyện gì theo những gì cô thấy lâm siêu dường như không hề có ý định che giấu hơn nữa lúc chiến đấu đã bị diệp phỉ nhìn thấy toàn bộ cô dâu dếm cũng không còn ý nghĩa vì lẽ đó lâm thị vũ bắt đầu nói sơ lượt qua một lần về nguồn năng lượng tiến hóa cùng sự tình về tiến hóa giả tự thức tỉnh v ũ tiềm khi biết mình thuộc số ít tiến hóa giả tự tỉnh liền vui vẻ cực kỳ nói biết ngay anh đây khôi phải người thường mà kha kha coi như đám quái vật kia có c ă n chúng cũng không lo bị nhiễm bệnh tối nay coi như có thể yên tâm mà nằm ngủ diệp phỉ nghe xong lại rơi vào suy nghĩ nhớ lại cảnh chiến đấu của lâm siêu thứ sức mạnh vượt qua cực hạn của con người Cùng tư thái bình tĩnh đến đáng sợ khiến cho cô rung động không thôi nếu như mình cũng có loại sức mạnh như vậy diệp phỉ âm thầm nắm chặt bàn tay lâm siêu đi tới hẻm nhỏ hướng về phía phạm hương ngữ ra lệnh đem tên này đi theo tôi phạm hương ngữ ử một tiếng hướng tới bên người vưu tiềm nắm lấy cánh tay anh ta bàn tay còn lại chỉ về phía diệp phỉ còn cô ta lâm siêu nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của diệp phỉ nói cô bây giờ trở về trạm cứu sinh vẫn còn kịp đấy cô đi theo chỉ có con đường chết sắc mặt diệp phỉ liền trở nên trắng b ệ ậ h khi nghe hắn nói vậy cô khe cắn môi nói tôi không muốn trở lại tôi muốn trở thành một tiến hóa giả như anh tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn lâm siêu không chút biểu cảm nói cho dù cô có mang năng lực mạnh nhất vẫn sẽ chết mà thôi tại sao diệp phỉ khó hiểu hỏi chấp nghiệm lâm siêu nhìn thoáng qua cô rồi nói điểm yếu nhất của một người chính là chấp nghiệm của chính họ dựa vào chấp niệm người đó có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ ngược lại chính chấp niệm cũng khiến người đó bị hủy hoại chỉ trong khoảng khắc bởi lẽ đó việc sống sót bao lâu của một người đều phụ thuộc sự lựa chọn chấp niệm còn chấp niệm của cô ở vào thời kỳ bình an quả thật rất đáng trân trọng nhưng bây giờ nó chỉ khiến bản thân cô chết nhanh hơn mà thôi diệp phỉ cảm thấy có chút choáng váng khi nghe những lời này đi thôi lâm siêu quay đầu nói với phạm hương ngữ và lâm thi vũ viu tiềm bị phạm hương ngữ nắm tay kéo đi liền theo bản năng muốn rút tay lại anh ta liền giật mình khi thấy bàn tay trắng nón nà của một cô bé mười sáu mười bảy tuổi lại có sức mạnh đến đáng sợ mặc cho anh có dùng hết sức lực cơ thể cũng không thể rút được cánh tay ra phạm hương ngữ dùng tay vỗ vào đầu anh ta một cái rồi nói bất lộn sộn đi viu tiềm giống như thiếu nữ bị một tên đàn ông vạm vỡ bắt đi mặt lộ vẻ kinh sợ hét lên thả tôi ra các người muốn bắt tôi đi đâu đây tôi là công dân năm tốt ra chúng ta ngồi xuống nói chuyện có phải tốt hơn không cô bé chị hai ơi mẹ ơi xin hãy thả con ra đi phạm hương ngữ tức giận hừ một tiếng nói chị đây không thích ngồi nói chuyện dài d ò n g với cậu còn nữa dám gọi tôi bằng mẹ đừng trách sao lại nặng tay vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên trước mặt anh ta nếu như vào lúc trước khẳng định viu tiềm sẽ nhết mép coi thường quả đấm giống như bông tuyết ấy đánh vào người chẳng khác gãi ngứa là bao hiện lại khi nếm trải qua sức mạnh đáng kinh ngạc của cô anh ta liền biết nếu ăn một đấm liền có thảm trạng như nào diễn ra với bản thân viu tiềm nhanh chóng tỏ vẻ khiêm n h ư ờ n g nói có gì cứ từ từ nói cô nên nữ tính một chút không nên hơi chút đụng chân đụng tay a có việc gì cứ nói phạm hương ngữ nền đầu lên cao nghĩ thầm tương lai chị đây chính là hủ thi nữ vương cần gì phải tỏ vẻ nữ tính chứ mọi người bắt đầu đi xuyên qua khu phố rồi chạy thẳng về phía bệnh viện đi được một lúc lâm siêu gặp một con hủ thi hắn ngay lập tức nắm lấy vu i tiềm đẩy về phía trước làm gì thế vu i tiềm trận hai mắt lên nói anh có còn là người không vậy loại quái vật này làm sao tôi có thể giết cơ chứ lâm siêu chẳng trả lời liền dùng chân đạp anh ta bay ra ngoài thân thể vu i tiềm rơi xuống ngay cạnh con hủ thi nó ngửi được mùi liền trở nên hưng ơ phấn lao tới cả hai như gặp được chi kỷ trăm năm liền ôm lấy nhau bàn tay vu tiềm theo quán lính chạm vào lưng con hụ thi anh ta nhanh chóng cảm nhận được da thịt trong quần áo như đống bùn nhau đang phát ra thứ mùi ô huế khó ngửi vu tiềm túi đầu nhìn con hụ thi trên khuôn mặt đã mục nát đang từ từ chui ra một con giỏi từ phía lỗ múi anh ta cố gượng cười nói này anh bạn bắt tay làm quen trước có được không n g h sắt thối giống to một tiếng mở cái miệng hôi thối nào lên cắn viu tiềm sợ hãi dùng sức tránh thoát khỏi vòng tay của con hủ thi rồi quay đầu chạy về phía lâm siêu lâm siêu lại chẳng có chút thương tình khẽ nhấc chân lên đe dọa viu tiềm ngay lập tức dừng lại rồi ngay lập tức đổi hướng về phía bên trái anh ta dùng hết sức mình leo lên nóc chiến xe hơi khi quay người liền nhìn thấy con hủ thi đang dùng ngón tay cào vào nóc xe nhưng chẳng thể nào leo lên được v ư u tiềm thở ra một hơi khuôn mặt đầy vẻ đắc ý ngồi chồm hôm xuống nói nào có giỏi thì leo lên đây anh sẽ đợi chú ở đây khi nào leo lên được chúng ta sẽ nói chuyện sau lâm s i ê u dùng tay ra hiệu cho phạm hương ngữ rồi lập tức chạy đi về phía trước phạm hương ngữ hiểu rõ ý của hắn điều khiển con hủ thi dùng tay tự vặn gãy của mình xong xuôi đâu vào đó cô tiến về phía chiếc xe hơi ngoắc ngón tay xuống nào v ư u tiềm tròn xoe hai mắt nhìn một màn này kinh ngạc thốt lên sao nó tự nhiên tự sát vậy chẳng lẽ là năng lực đặc thù của cô sao nhanh đi xuống phạm hương ngữ mất kiên nhẫn nói v ư u tiềm ngoan ngoan im lặng từ nóc xe trượt xuống bên dưới phạm hương ngữ nhanh chóng tóm lấy anh ta kéo đi qua sự kiện vừa rồi lâm siêu nhận định thể chất v ư u tiềm gấp ba lần người thường cùng với các tiến hóa giả bình thường giống nhau hắn càng ngày càng tò mò loại năng lực đặc thù nào lại có thể chui vào bụng rắn vẫn bình an vô sự loại năng lực này quả thật quá đáng sợ ở cửa bệnh viện chất đầy các loại hải cốt hủ thi với d ủ loại hình d i à n g đang bò lúc nhúc khắp nơi đám hủ thi lộ vẻ thèm khát lao ra phía ngoài khi ngửi thấy mùi từ đám lâm siêu lâm siêu nắm trong tay chiếc dịu cứu hộ chém chết từng con hủ thi lao tới từ từ mở đường vào bên trong mỗi dịu vô cùng dứt khoát chém xuống liền tiêu diệt một con bước chân vẫn như cũ tiến tới không nữa dây dừng lại hủ thi chết nằm la liệt bên đường d ò n g máu màu đen chạy thành suối hòa quyện vào đám xác chết xung quanh hủ thi ở hai bên nào tới phạm hương ngữ và lâm thi vũ mỗi người một bên tiêu diệt từng con phạm hương ngữ ở bên trái nắm lấy vưu tiềm lôi đi khuôn mặt chẳng có chút sợ sệt hay lo lắng tựa hồ những con hủ thi kia chẳng liên quan gì tới cô h ệ con hủ thi nào tiến tới phạm vi ba mét xung quanh phạm hương ngữ liền dừng lại rồi tự dùng tay mình bẻ gãy cổ bản thân lâm thi vũ cầm trong tay một cái ống sắt vung lên liên tục dòng điện màu tìm phát ra tăng thêm lực s á t thương lên rất nhiều khiến cho mỗi một đòn đều đánh nát đầu hủ thi v u tiềm mắt chữ ó mồm chữ a kinh ngạc nhìn cho đến khi một con hủ thi ngã xuống dòng máu đen bắn một giọt máu đen xì và o mồm anh ta mới vội vàng cố gắng khặt ra mọi người một đường chém giết tiến vào bên trong bệnh viện nhanh chóng tìm thấy một dàn kính hiển vi tinh vi lâm siêu đem kính hiển vi nhét vào không gian thứ nguyên rồi nhanh chóng lấy một giọt máu của vu tiềm giao cho lâm thi vũ tiến vào bên trong nghiên cứu lâm thi vũ vốn yêu thích nghiên cứu hiển nhiên không từ chối lập tức tiến vào bên trong không gian thứ nguyên sau cùng lâm siêu dẫn theo phạm hương ngữ cùng vu tiềm lên giường chương n ă a an thịt người trải qua ba ngày đi đường đám người lâm siêu an toàn đặt chân tới thiên tân từ đây đi tới căn cứ thủ đô chỉ mất nửa ngày đi đường tiến hóa giả ở căn cứ có đông không phạm hương ngữ đứng trên nóc xe nhìn về phía chân trời khuôn mặt trắng như tuyết lộ nên vẻ lo lắng khó thấy lâm siêu ngồi trên nóc xe ăn mì gói mặc cho chung quanh chất đầy xác chết hôi thối hắn vẫn rất tận hưởng từng cọng mì đang từ từ chui vào miệng tất nhiên có rất nhiều cô không cần phải lo lắng vấn đề này làm gì chỉ có một vài tiến hóa giả đặc biệt mới có thể phát hiện ra cô số còn lại thì chẳng làm cách nào để nhận ra được lỡ như bị phát hiện thì sao phạm hương ngữ bất tán hỏi còn có tôi đây lâm siêu thuận miệng nói chỉ một câu đơn giản như vậy liền khiến phạm hương ngữ ngẩn người ra mất một lúc khoe miệng cô nở ra một nụ cười nhẹ nhàng bàn tay đặt ở sau lưng ra hiệu cho mười con đặc thù hủ thi đang đứng xung quanh tản ra xung quanh tiêu diệt hết những con hủ thi bị hấp dẫn bởi đám lâm siêu trên đường đi cả đám lâm siêu thu hoạch vô cùng phong phú thể chất lâm siêu tăng từ 22 lần lên 26 lần ở giai đoạn hiện tại với sức mạnh này đừng nói đến đám hủ thi cho dù xe tăng cũng có thể lật ngược lại phạm hương ngữ lại lợi dụng xác chết của đám thú biến dị bắt đầu bồi dưỡng được 10 con hủ thi mỗi con đều có thể lực gấp năm lần chờ đến khi đạt được mười lần liền có thể phát động tiến hóa trở thành hủ thi đặc biệt cấp e bản thân cô cũng có lợi rất lớn khi khả năng khống chế hủ thi cũng tiến thêm một bậc khi đó với thực lực mười con hủ thi đặc biệt có thể dễ dàng tiêu diệt một liên đội được trang bị tận răng còn lâm thi vũ trong khoảng thời gian nay vẫn tập trung nghiên cứu tế bào của vưu tiêm ở bên trong không gian thứ nguyên tuy vẫn chưa phát hiện ra đặc tính cụ thể nhưng đã có một số phát hiện thú vị ví dụ khi cô dùng những tia điện phóng vào những tế bào này liền mạnh mẽ chống lại rồi dần tăng số lượng lên cho tới khi hấp thụ hết số điện năng năng lực gì mới có thể làm được như vậy trước mắt tế bào v i u tiềm có bốn loại đặc tính những thứ khác vẫn trong quá trình nghiên cứu nhưng bất kể thế nào loại năng lực này chắc chắn thuộc hàng đầu v i u tiềm vẫn dậm chân tại chỗ cho đến khi phân tích được năng lực đặc thù của anh ta lâm siêu không hề có ý định cho bất kỳ loại cường hóa nào vu ư tiềm dần hiểu rõ mấy người lâm siêu trong mấy ngày ở chung này khiến cho anh ta yên tâm nhất khi biết được đám người lâm siêu tuyệt đối không phải loại người xấu xa điều này khiến cho lá gan vốn bé tí cũng dần to hơn rất nhiều thường xuyên hỏi mọi thứ trên trời dưới đất thỉnh thoảng còn cùng phạm hương ngữ nói đùa vài câu nhưng tội nghiệp cho vu ư tiềm chỉ có thể được đáp lại bằng ánh mắt khinh thường và ngâm đấm sau khi ăn xong lâm siêu nhìn sắc trời đã dần chuyển tối bây giờ tiếp tục chạy đi có phần mạo hiểm nên hắn chọn một tiệm bánh gà tổ phụ cận có đ è biển sức sống của rừng tạm thời dừng chân nghỉ chơi tại đây đẩy cánh cửa tiệm bánh vừa bước vào trong liền trông thấy ba bóng người đang c ú i người ăn thứ gì đó trên mặt đất khi nghe tiếng động cả ba bóng người liền quay lại lộ ra khuôn mặt mục giữa ở trong tay một trong số đó đang cầm trong tay một cái chân trắng non của ai đó khuôn mặt bên dưới đã bị gặm tới trơ xương hống ba con nữ hủ thi lập tức nào h tới không cần lâm siêu ra lệnh phạm hương ngữ dùng ý nghĩa k h ô n g chế ba con nữ hủ thi đứng lại rồi dùng tay tự vặn gãy của mình lâm siêu bước qua xác chết trên mặt đất ngồi xuống chiếc ghế ở quầy hàng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức ở trên đường chủ yếu do hắn đảm nhiệm mở đường nên tiêu tốn rất nhiều thể lực cần phải nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai tiếp tục lên đường phạm hương ngữ nhanh chóng điều khiển một con hủ thi đặc biệt mang những cái sắc bên trong tiệm ném ra phía ngoài số còn lại dần tản ra xung quanh đảm nhận nhiệm vụ tuần tra hoàng hôn buông xuống ánh mặt trời cuối cùng biến mất ở bên trong cửa tiệm đốt một ngọn nến nhỏ ánh lửa yếu ớt lay động tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tăng ấm phạm hương ngữ xếp những chiếc bánh g ạ tô lại thành giường nằm dùng tay làm gối rồi nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi vưu tìm lại như tên ngốc nhìn chăm chú vào ánh lửa từ cây nến cho đến khi cơn mỏi mệnh bắt đầu quấn lấy mới ngã xuống sàn mơ màng ngủ một đêm trôi qua nhanh chóng ánh bình minh le lói bắt đầu xuất hiện lâm siêu mở cửa liền nhìn thấy một người đang dựa lưng vào tường nằm ngủ người đó chẳng ai khác ngoài diệp phỉ nghe thấy tiếng mở cửa diệp phỉ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía lâm siêu miệng nở nụ cười nói chào buổi sáng lâm siêu gật nhẹ đầu rồi quay lại ra hiệu cho phạm hương ngữ cùng vưu tiềm tiếp tục lên đường vưu tiềm ngậm cái bánh bao đã nhiễm chút máu bệnh trong miệng nhưng hắn đã là tiến hóa giả nên chút máu này vẫn chưa đủ để ảnh hưởng tới bản thân khi nhìn thấy diệp phỉ ngoài cửa liền giật mình nói cô em tối qua ngủ ngoài này cả đêm sao chẳng lẽ không sợ bị đám hủ thì bắt đi diệp phỉ mỉm cười nói m i ệ n g hắn còn ở đây ta sẽ không sợ vưu tiềm thở dài nói ba ngày này cô một lòng đuổi theo không ăn không uống chắc hẳn bụng đã rất đói rồi này cho cô anh ta nhanh tay lấy xuống một gói mì cùng bình nước từ chiếc túi màu xanh trên lưng đưa cho cô cảm ơn diệp phỉ vội nói vũ tiềm thích trí cười nói tất cả đều của tên kia không phải của tôi nên không cần phải cảm ơn tôi diệp phỉ trong lòng cười vui vẻ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý trong lúc hai người nói chuyện từ con hẻm đối diện đ ố n g lao ra một bé trai bẩn thỉu khoảng bảy tám tuổi trên quần áo đầy những vết máu lâm tấm cậu bé sợ hãi cẩn thận quan sát đám người lâm siêu có người may mắn sống sót đám người lâm siêu chú ý tới cậu bé kia bé trai đi tới gần trong khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào số thức ăn trên tay diệp phỉ bé trai ô m thầm nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận hỏi mấy anh mấy chị có thể cho em một chút thức ăn được không lâm siêu nhìn hàm răng của bé trai chân mày hơi nhíu lại lộ ra sát khí khó ai nhận ra được diệp phỉ nhìn bé trai đáng thương lập tức đưa thức ăn cùng nước qua cô cảm thấy có chút đau lòng đưa tay vuốt ve mái tóc của bé trai nói cầm lấy mà ăn đi vưu tiệm lấy ra thêm một phần thức ăn cùng nước uống ra từ sau lưng nếu không đủ vẫn còn đây bé trai cầm lấy số thức ăn trên tay diệp phỉ bắt đầu nhanh chóng nhai nuốt hết số thức ăn bé trai lúc ăn còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên lưng viu tiềm lộ ra vẻ tham lam bé trai rất nhanh nuốt hết số thức ăn cùng thức uống tay cũng nhanh chóng cầm lấy số thức ăn của viu tiềm đưa tới lá gan của bé trai cũng bắt đầu lớn hơn cẩn thận nói cảm ơn anh chị không biết anh chị có thể giúp mẹ của em không mẹ em mắc bệnh không biết còn sống được bao lâu nữa diệp phỉ không chút suy nghĩ lập tức đứng dậy nói chỗ nào mang chị đi v ư u tiềm cũng nhanh nhảu nói ta cũng đi vừa nói xong bồng anh ta nhớ tới gì đó liền quay sang nhìn lâm siêu hỏi ý kiến phạm hương ngữ lạnh lùng hư một tiếng miệng vừa định nói liền bị lâm siêu cả lại hắn nhẹ nhàng nói cứ đi đi vâng v ư u tiềm vui vẻ khi được cho phép bé trai tỏ vẻ sợ sệt nhìn lâm siêu cùng phạm hương ngữ hỏi anh chị không đi cùng sao phạm hương ngữ dùng ánh mắt sắt như dao cạo liếc nhìn khiến cho bé trai trong lòng sợ h ã i bất giác lùi lại hai bước rồi túi thấp đầu xuống vưu tiềm cùng diệp không suy nghĩ quá nhiều liền kéo bé trai chạy đi nhìn hai người dần đi xa khỏi tầm mắt phạm hương ngự không khỏi tò mò hỏi lầm siêu sao để bọn họ đi như vậy trong miệng đứa trẻ này toàn là mùi máu và thịt người không cần đoán cũng biết nó từng ăn thịt người để bọn họ đi như vậy quá nguy hiểm cho dù có một tên tiến hóa giả vưu tiềm cũng chẳng có chút bảo đảm nào t r ư ơ n g năm mươi tư, thức tỉnh lâm siêu bình tĩnh nói để bọn họ trải nghiệm qua một lần cũng tốt về sau cũng đỡ bị l ừ a hơn phạm hương ngữ nhỏ giọng nói nói thì hay lắm nếu chị của cậu có trong đó xem cậu có còn thành thơi thế không diệp phỉ cùng vưu t i ề m đi theo bé trai qua hai ba cái ngã rẽ tới trước một cái hẻm nhỏ sắt chết mục nát nằm ngổn ngang khắp nơi kèm theo thứ mùi hôi thối khó ngửi viu tiềm hết nhìn đông lại nhìn tây đ ể phòng xem có con hủ thi nào lao ra hay không diệp phỉ bị bé trai kéo đi tới trước cánh cửa màu xanh lá sau khi đứa trẻ mở cửa liền đi vào bên trong diệp phỉ cùng viu tiềm vừa đi vào liền ngửi thấy một mùi tanh nồng cùng mùi hôi thối cực kỳ hai người đi qua mang theo vẻ đầy khó khó chịu nhưng vẫn không chút đề phòng hay suy nghĩ mà vẫn tiếp tục đi theo bé trai vào bên trong gian nhà cũng không quá lớn chỉ có một phòng khách mười mấy mét vuông cùng một nhà bếp d ư ơ n g được đặt ở trong phòng khách đặt đối diện với chiếc tivi và tủ lạnh ở trên giường có một người phụ nữ mang khuôn mặt tái nhợt đang nằm khi nhìn thấy viu tiềm cùng diệp phỉ đang cùng nhau bước vào liền hiện lên nét kỳ lạ mang theo vẻ suy nhược muốn ngồi lên nhưng chỉ được nửa chừng liền hò khan kịch liệt bé trai lập tức lao lên trên giường đưa gói mì cùng bình nước trong tay tới nói mẹ ơi cố lên hai anh chị này đã cho con đồ ăn đó mẹ ăn trước đi người phụ nữ ngẩn đầu nhìn diệp phỉ cùng vưu tiềm tỏ vẻ cảm kích nói xin cảm ơn hai người nói xong liền muốn ngồi dậy xuống giường quỳ xuống tạ ơn diệp phỉ cùng vưu t i ề m thấy vậy liền tiến lên diệp phỉ vội vàng nói không cần phải cảm ơn chỉ là chút việc vặt cô nên hô lời còn chưa dứt thì ở trên đỉnh đầu liền rơi xuống một vật nặng vào đầu cô đầu úp đống trở nên trống rông khiến cho cơ thể không tự chủ được té về phía trước đôi mắt trở nên mông lung trong hai cũng long lên vài tiếng sau đó cô liền thấy bé trai kia xoay người lại nắm lấy một cây kéo vẫn động lại một vệt máu khô còn nữ nhân vẫn đang nằm trên bỗng ngồi thẳng dậy giống như ác quỷ với khuôn mặt trắng xám cùng nụ cười dữ tợn đầy tham lam ý thức của cô tựa như sắp bị đau đớn n h ấ n chìm diệp phỉ liền dùng sức lắc mạnh đầu hai cái mới có thể lấy lại chút tỉnh táo hai cũng dần lấy lại thính giác liền nghe thấy người phụ nữ kia cười nói tiểu kiệt hôm nay làm rất tốt có hai kẻ này thì chúng ta có thể no nê được một thời gian rồi cảm ơn mẹ bé trai n g h răng cười dùng sức gật đầu diệp phỉ lúc này mới nhìn thấy hàm răng đầy thịt hồng và tơ máu mang đầy vẻ quỷ dị cùng tạ ác cô cảm thấy lạnh cả ra đầu cố hết sức quay lại nhìn về phía v u tiềm cũng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất cùng bảy tám cục gạch xung quanh tại sao lại l à vậy diệp phỉ khó khăn nói cố gắng đứng lên nhưng cơn đau trên đầu khiến cô không cách nào làm được đi gặp diêm vương mà hỏi đi người phụ nữ độc gác cười rồi móc ra sợi dây t h ư ờ n g dưới đệm nhanh chóng c h ó i chặt diệp phỉ diệp phỉ cố gắng phản kháng nhưng lực bất tòng tâm không cách nào chống lại được liền bị c h ó i chặt lại người phụ nữ đứng lên phủi hai một cái mới móc ra một sợi dây t h ư ờ n g khác trói vưu t i ề m lại làm xong tất cả cô mới thở ra một hơi nói với bé trai lần sau nhớ đặt bẫy nhớ nhích ra một chút lúc này xém nữ hụt mất một người bé trai dùng sức gật đầu nói con biết rồi thưa mẹ người phụ nữ sờ đầu bé trai rồi đi tới trước mở tủ lạnh làm toát ra cái mùi hôi thối cùng cực diệp phỉ nhìn vào thứ ánh sáng lờ mờ của lạnh liền giật mình tim đập loạn xạ không thể k i ể m chế được bên trong tủ lạnh chứa vài khúc xương vẫn còn dính một ít thịt và da người trên đó được xếp rất chỉnh tề ở phía trên còn xếp hai cái đầu lâu một trong số đó đã bị móc ra hết phần thịt hai bên g ò má m ú i cũng bị cắt mất kế bên còn đặt một cái tô sắt đựng đầy máu bên trên còn đặt hai cái nhãn cầu cùng nửa cái bàn tay hai mẹ con cô ăn thịt người diệp p h ỉ khó tin thốt lên người phụ nữ nghe tiếng liền quay lại nở nụ cười nói đừng n ộ i đầu tiên phải lóc hết ra trên người cô rồi đem cắt ra c h i ê n với tỏi và hành tím phi thơm khẳng định sẽ rất ngon đấy tiểu kiệt thích nhất món này phải không nào bé trai ngây ngô gật đầu cười diệp phỉ ngẩn người khó tin nhìn mãi đến khi người phụ nữ nói lấy máu mới đột ngột tỉnh lại nhìn người phụ nữ đang cầm trên tay một con dao phay dính đầy máu tiến về phía vưu tiềm giết tên này trước để tránh cậu ta tỉnh dậy lại gây ra rắc rối gì nữ nhân ngồi s ổ m xuống nhìn về phía diệp phỉ nói đường h ộ i sẽ tới lược cô s ớ m thôi diệp phỉ liều mạng dãy g i a nước mắt cũng từ khoe mắt chảy ra cô khóc không phải sợ cái chết mà vì việc chính mình vạ lây tới vưu t i ệ m cô bông n h ớ tới lời nói của lâm siêu ba ngày trước chấp nghiệm chính là nhược điểm tất cả những việc này xảy ra đều do chấp nghiệm bản thân tạo thành là tôi hại anh lòng cô tràn ngập sự hối hận nhìn về phía vưu t i ệ m người phụ nữ cười một tiếng vung cây dao phay trong tay nhắm xuống ít hầu vưu t i ệ m không diệp phỉ quát to một tiếng rồi từ mặt đất này lên đâm vào ngực người phụ nữ một dao liền bổ xuống vai cô khiến máu bắn lên khắp nơi mang theo vẻ đau đớn kích thích máu chảy nhanh hơn rồi từ từ biến hóa người phụ nữ phải lùi lại hai bước mới đứng vững hai mắt tức giận nhìn diệp phỉ nói nếu như ngươi muốn chết sớm thì tốt thôi người phụ nữ cầm dao phay nhắm vào phần gãy của diệp phỉ bổ xuống viên mắt diệp phỉ c h ả y ra dòng lệ nóng nhìn thẳng vào người phụ nữ mà chẳng quan tâm tới cây dao phê đang bổ xuống.、Từ、tận trong lòng cô chỉ có một thứ ý nghĩ đang tận càng, giết, giết, giết. Ý định giết người dần tăng、cao. Trong cả cuộc đời cô chưa hề căm hận ai đến nỗi khiến cho mọi đau đớn đều biến mất chỉ còn lại sự điên cuồng. phụ phê chỉ thứ thét chưa hề cho chỉ tâm tới Từ một tâm giết, giết, giết, giết mất gào vào mà dao cao. đời ai mọi lại căm cây cô có cả cuộc cô đau đều đáy bổ ý ý sự ẩm người phụ nữ bị diệp phỉ đụng bay ngược ra tới hai ba mét rồi va mạnh vào chiếc tủ lạnh viên mắt diệp phỉ đỏ lên mắt như tan vơ c h ả y ra hàng lệ máu khiến cho khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ ngoài vô cùng dữ tợn g i ế t g i ế t g i ế t diệp phỉ vọt tới trước mặt người phụ nữ rồi dùng đầu đập điên cuồng vào người ả ẩm ẩm ẩm người phụ nữ muốn dùng tay ngăn cản nhưng liền bị đầu của diệp phỉ đánh vỡ cả xương khiến cho ả hét lên một tiếng thế thảm thân thể bị đóng lên trên tủ lạnh xương cốt ở phần ngực cũng gãy rụng diệp phỉ rơi vào trạng thái điên cuồng tiếp tục dùng đầu đập tới xin đừng người phụ nữ thống khổ kêu lên nhưng diệp phỉ như không hề nghe thấy vẫn tiếp tục điên cuồng chờ tới khi diệp phỉ tỉnh táo lại mới nhận ra người phụ nữ đã không thể phát ra tiếng động nào nữa phần ngực tựa như bị voi dấm qua chỉ còn lại be bét thịt và máu miệng ả chảy ra dòng máu đen nội tạng cũng đã bị phá nát đến mức không thể phân biệt ra được cái nào ra cái nào diệp phỉ thở hồng hộc nhớ lại từng khoảnh khắc vừa xảy ra một lát sau nàng mới nhìn về phía bé trai đã bị dọa đến n g â y n gốc chương năm mươi lăm tử thần h á t nguyệt nhìn vào ánh mắt đầy chết chóc của diệp phỉ khiến cho bé trai run lên từng chập sắc mặt dần trở nên tái nhợt từng bước lùi lại rồi té lên trên giường tóc hai bù xù của diệp phỉ dính đầy máu tươi của người phụ nữ khiến cô trong mắt bé trai giống như ác quỷ từ địa ngục đi lên bé trai run lẩy bẩy khóc lên từng tiếng nức nở rồi từ từ khóc thét lên cái giọng non nớt của trẻ con cùng tiếng gào khóc tựa như đánh tỉnh nhân tính nằm tận sâu trong đáy lòng của diệp phỉ đôi mắt tràn đầy chết chóc dần trong trẻo lại như ban đầu cô cối đầu nhìn xuống nhìn bé trai đang khóc lóc hồi lâu mới bỏ đi tia sát khí cuối cùng quay trở lại bản tính như cũ cô tựa như mất hết sức lực vốn có rồi quay đầu nhìn vui tìm bước tới khi cô vừa quay người lại bé trai d ừ n g khóc mang theo ánh mắt đầy oán niệm g h và k i ừ u hận tay nhặt lấy cây dao phay trên đất đâm vào l ư n g diệp phỉ diệp phỉ đang tập trung vào người vưu tiềm nên khi nghe thấy động tĩnh phía sau lưng không kịp phản ứng lại mắt cô bông bắt gặp một tia ánh sáng màu bạc tựa như bông tuyết bay x t qua p h ú c máu tươi bắn lên cơ thể bé trai bất chợt dừng lại tay vẫn giữ con dao phay khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ k i ừ u hận như con dao gắn chặt vào tận tâm can diệp phỉ ở chính giữa c h á n bé trai đang cắm một thanh phi đao cửa nhẹ nhàng được đẩy ra hiện lên thân ảnh lâm s i ê u cùng phạm hương ngữ lâm s i ê u nhìn cô một cái rồi nói với phạm hương ngữ đem tên ngốc viu tiềm ra ngoài đi chữa thương đi đừng để vết thương nhỏ xíu ấy giết chết anh ta khéo g i á c phạm hương ngữ đã được cường hóa nên rất nhanh nhận được mùi thanh tưởi cùng một chút mùi khai đang phảng phất trong không khí cô nhẹ nhàng che mũi lại rồi ra lệnh cho hai con hủ thi đặc biệt hai con hủ thi đặc biệt nối đuôi nhau vào bên trong phòng mang vưu tiềm đang nằm trên mặt đất ra đặt bên ngoài hẻm nhỏ phạm hương ngữ lấy băng cứu thương từ trong túi ra băng bó cẩn thận đầu của vưu tiềm ở bên trong căn nhà âm ú chỉ còn lại lâm s i ê u cùng diệp phỉ diệp phỉ vẫn ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt bé trai lâm s i ê u rất tự nhiên tiến tới rút thanh phi đao trên đầu bé trai máu tươi từ cái lỗ trên đầu cũng bắt đầu phun ra hắn đem phi đao lau chùi sạch sẽ trên người bé trai rồi thu vào không gian khứ nguyên khi hắn chuẩn bị bước chân ra ngoài bỗng nhìn thấy diệp phỉ cúi đầu cầm lấy cây dao phây lâm siêu c a o mày muốn nói gì đó nhưng liền im lặng khi nhìn thấy cô dùng lưỡi dao rạch vào mặt mình không chút sợ hãi hay, hay trần trừ máu tơi ư theo lưỡi dao từ từ rớt xuống chảy dọc theo gương mặt trắng như tuyết của cô lâm siêu c a o mày nói cô làm gì thế diệp phỉ cúi đầu thả cây dao phây xuống dưới mặt đất không người nào có thể thấy rõ vẻ mặt nàng lúc này lúc nghe lâm siêu nói mới nở một cười buồn bã nói tôi bỗng nghị thông suốt một chuyện lâm siêu nói chuyện gì diệp phỉ túi đầu trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu rồi ngẩng lên nhoẻn miệng nở nụ cười máu từ vết xẻo theo khỏe môi chạy xuống hiện lên một vẻ đẹp thê lương khiến người khác phải thương xót không thôi cô nhẹ nhàng nói không có việc gì tôi chỉ muốn để lại cho mình một lời nhắc nhở cho bài học ngày hôm nay tôi nghĩ mình nên thay một cái tên khác lâm siêu cau mày nói cần thiết phải đổi tên sao diệp phỉ thành thật gật đầu rồi nở nụ cười nói tôi nghĩ mình cần phải sống cho bản thân vì chính bản thân mình mà làm mọi việc nếu bây giờ cả thế giới đều đã vào ngày tận thế tương lai tiến vào thời kỳ hát tám vậy tên của tôi đổi thành h ắ c n g u y ệ t đi h ắ c n g u y ệ t lâm siêu đ ố n g nhiên ngẩn người ra con ngươi có rút lại nhìn diệp phỉ đầy vẻ nghi ngờ nói cô là một tiến hóa giả tự thức tỉnh chắc hẳn biết mình có năng lực đặc thù gì phải không năng lực đặc thù à diệp phỉ cảm thụ thân thể một cái rồi gật đầu nói tôi biết rồi là loại cường hóa cụ thể hơn là tôi có thể tự đem cơ thể mình cường hóa thêm sức mạnh quả nhiên lâm siêu trong lòng đầy kinh ngạc ánh mắt nhìn vào diệp phỉ cũng có chút quái lạ rất ít người biết được hắc nguyệt chỉ là một danh hiệu đa số mọi người đều nghĩ đây thuộc về một người mà cả hủ thi thậm ú biến dị, t h chí quái vật ở hải vực đều đặt cho một danh hiệu t ừ thần hắc n g u y ệ t nghe mọi người thuật lại hắc n g u y ệ t đều chỉ mặc một thân áo bảo màu đen che kín từ đầu tới chân tựa như bóng tối vô tận không ai từng thấy được khuôn mặt thật sự chỉ biết được đó là một người phụ nữ không giống như những n h ậ n vật kiệt xuất ở thời kỳ đầu hắc n g u y ệ t thành danh rất muộn sau 20 năm mới đột nhiên xuất hiện nhưng theo điều tra cô từng thuộc về khu vực căn cứ viêm hoàng mang hàm thiếu úy không có chút tiếng tăm ngoài một ít thành tích không đáng nhắc tới nhưng từ khi cô như cơn gió nổi lên vẫn thua về khoảng danh tiếng với sở sơn hà đó chỉ thuộc bước khởi động sau ba tháng ngắn ngủi liền nổi danh khắp nơi đi qua từng vùng đất cấm giết chết từng con quái vật hung hãn trong đó có ba đại lãnh chúa hủ thi cũng bị nàng một đao chém rất khiến chấn động một thời cô chẳng khác vì sao đ ố n g nhiên xuất hiện tỏa sáng nổi tiếng nhanh tàn phai cũng nhanh khi danh tiếng đang vào thời kỳ đỉnh cao cô liền một mình xông vào hải vực từ đây cho tới vài năm sau đều không có tin tức của cô khi từ trong bụng một con quái vật ở hải vực thu được thanh vũ khí của nàng và thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo đã hư hại phần nhiều mới biết được cô đã chết tuy thời gian cô xuất hiện cực ngắn nhưng những thành tựu đạt được không có mấy người có thể đạt tới cô cũng là người duy nhất được dựng tượng ở thế giới hủ thi lâm siêu không nghĩ tới nhân vật phong vân nổi tiếng vang danh khắp thế giới lại xuất hiện trước mắt mình thậm chí lúc trước còn thỉnh cầu van xin chính bản thân được đi theo nếu năng lực đặc thù của cô và h á c nguyệt hoàn toàn giống nhau chắc hẳn hắn đã nghĩ đây thuộc về sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng với cái năng lực thuộc hàng thần cấp chỉ có ba người trên toàn thế giới nắm giữ và h á c nguyệt có thể phát huy năng lực đó hiệu quả và mạnh nhất năng lực cường hóa thuộc đặc dị hệ nằm ở hàng đầu tuyệt không như diệp phỉ nói chỉ có thể cường hóa bản thân cô vẫn chưa tìm được điểm đáng sợ nhất của loại năng lực này ai có thể ngờ được người có thể v y chấn thiên hạ trong thời kỳ đen tối nhất lại là một cô gái đầy lương thiện ở thời kỳ đầu lâm siêu run lên hồi lâu đ ố n g nghĩ tới một việc hắc nguyệt này đáng lẽ phải hơn hai mươi năm sau mới xuất hiện bây giờ lại xuất hiện sớm hơn rất nhiều nói cách khác do chính bản thân hắn gây ra mà hắc nguyệt xuất hiện tại thời điểm này hiệu ứng cánh bướm lâm siêu lại nhớ tới con cá sấu hoàng kim nạ nếu không phải tại hắn thì cả sư tử hoàng kim và cá sấu hoàng kim không tự giết lẫn nhau như vậy từ đó không biết hắn đã gây hiệu ứng cánh bướm mạnh tới tận chừng nào chẳng lẽ chưa đầy mười năm sẽ xuất hiện thú vương trưởng thành lâm siêu hít vào một hơi lạnh lòng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn lại cao thêm vài phần hắn bước ra cửa liền nhìn thấy v u ưu tiềm đã tỉnh lại đang cùng phạm hương n g ự nói chuyện lâm siêu liền p h t tay nói đi nào chương năm mươi sáu năng lực doanh một sau khi tới thủ đô mấy người lâm siêu đều cảm thấy số lượng hủ thi ở dọc đường đã ngày càng ít đi chờ đến khi mọi người đi vào hẳn bên trong họ đi qua hai ba con đường mà chẳng thấy bóng dáng của một con hủ thi nào cả khắp nơi trên mặt đất đều có thể thấy các loại xe chở lính bị lật và cháy xém những chiếc xe tăng đã méo mó có đầy vết răng cán trong đó còn có rất nhiều thi thể không trọn vẹn mặc quần áo quân đội nữa trên đường vẫn còn lưu lại mùi thuốc súng và khói lửa chiến tranh những tòa nhà cao tầng ở xung quanh đứng đều tăm tắp như những hàng bia mộ lạnh leo đang truy điệu cho những vong hồn chết trận ở trên những tòa cao ốc có viết những chữ lớn màu đỏ chỉ đường đến trung tâm thành phố đó là căn cứ của nhân loại phong tuyến cuối cùng của quốc gia đầu mũi tên màu đỏ rực giống như ánh dạng đông trong bóng tối tuyệt vọng những người may mắn còn sống trong thành phố này không biết có bao nhiêu người bởi vì có những chỉ dẫn cứu trợ này mấy người lâm siêu đi thẳng theo hướng núi tên về phía trung tâm thành phố không bao lâu sau họ đã đi tới thành lũy cuối cùng của loài người chỉ thấy bức tường tre phía trước được xây dựng lên từ tre trúc và các loại cây khác nhau bức tường cao gần bằng tòa nhà sáu tầng phía trên có binh lính đi tuần tra liên tục rất nghiêm ngặt phía bên ngoài bức tường tre còn có những chiếc xe tăng đang đỗ lực lượng quân sự mạnh như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy an toàn từ hướng khác một chiếc xe chở lính đang phóng nhanh trở về trong xe chở đầy những người công nhân viên chức may mắn còn sống đại đa số mọi người đều đầu bù tóc rối mặt mũi xanh xao lâm s i ê u đưa lâm thi vũ tử trong không gian thứ nguyên ra rồi mấy người cùng nhau đi về phía cổng chính người lính tuổi trung niên đứng gác ở cổng giơ tay trào rồi cho chiếc xe chở lính kia đi qua y rìa đã nhìn thấy đám người lâm siêu nên sau khi cho chiếc xe chở lính kia vào thì y rìa mới đi về phía lâm siêu người lính tuổi trung niên sau khi đánh giá mấy người xong liền cảm thấy kinh ngạc y phát hiện mấy người này đều trông rất sạch sẽ họ không bẩn thỉu và buốc ra cái mùi khó ngửi như những người may mắn còn sống khác thậm chí trong nhóm người bọn họ còn có cả một cô bé mới tám tuổi đầu nữa chứ vào thời kỳ này nó chắc chắn sẽ trở thành một gánh nặng rất lớn thế nhưng bọn họ lại không bỏ rơi nó điều này thật đúng là bất khả tư nghị ánh mắt người lính trung niên trở nên ấm áp hơn vài phần y y hề mỉm cười nói mấy người đi theo tôi lâm siêu dẫn đầu bước theo y y tiếp đó là lâm thi vũ phạm hương ngữ v u tiềm và hác nguyệt đều giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó đi theo bước chân hắn sau khi nhìn thấy căn cứ của nhân loại trong mắt phạm hương ngữ bông xuất hiện một chút lo lắng dọc đường đi cô tỏ ra rất là bình thường không nói một câu nào cả còn mười con hủ thi đặc biệt của cô thì đã được lâm siêu đưa vào trong không gian thứ nguyên rồi rất nhanh bọn họ đã theo góp người lính tuổi trung niên đi qua cánh cổng chính lâm siêu đã ngay lập tức thấy được phía sau bức tường tre có rất nhiều công nhân đang xây dựng một bức tường thành chắc chắn khác bằng xi măng bức tường thành lúc này đã cao khoảng tám chín mét với độ dày vô cùng chắc chắn nếu tính trong giai đoạn này thì chỉ có con cá sấu hoàng kim khổng lồ kia mới có thể phá nổi bên trong khu căn cứ có rất nhiều xe chở lính đang đỗ tại lề đường chiếc xe chở lính vừa mới đi vào ban n ã y đỗ ở ngoài cùng những binh sĩ đang đưa những người may mắn còn sống ở trên xe xuống dưới đi theo bọn họ đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh đi đợi sau khi xác nhận mọi người không bị lây nhiễm thì mọi người sẽ được sắp xếp chỗ ở người lính tuổi trung niên dẫn đường cho lâm siêu chỉ tay về phía đám người may mắn còn sống nói v ư u tiềm cười t o é t u é t nói yên tâm đi chúng tôi đều không bị lây nhiễm gì hết anh nhìn đi chúng tôi chả có vết thương nào cả người lính tuổi trung niên nói một cách nghiêm túc đó là quy định v ư u tiềm nhún nhún vai gã nhỏ giọng nói t h ầ m làm việc thật máy móc người lính tuổi trung niên dẫn mấy người lâm siêu đến trước mặt đám người may mắn còn sống kia y chào một người thanh niên đội trưởng đeo hàm trung úy rồi nói qua một chút tình hình tiếp đó y quay trở về vị trí canh gác bên ngoài bức tường tre sau khi người thanh niên cấp bậc trung úy nhìn thấy mấy người lâm siêu cậu ta cũng cảm thấy kinh ngạc giống như người lính tuổi trung niên vừa rồi nhưng cậu ta lại chẳng hỏi gì nhiều mà h ô u nhỏ mọi người đi theo tôi đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh nhớ đừng tụt lại ở phía sau mười mấy người may mắn còn sống n h a u n h a u bước theo sau cậu ta đứng ở giữa những người may mắn còn sống này mấy người lâm siêu trông như là quý tộc trong đám ăn mày vậy nhìn rất là bắt mắt khi bọn họ đi tới một tòa nhà cao tầng có viết chữ trung tâm kiểm soát dịch bệnh có hai người nhân viên mặc áo trắng đang làm việc đ ố n g lập tức bước tới đón họ sau khi nói mấy câu với người thanh niên đeo hàm trung úy bọn họ dẫn mấy người lâm siêu và nhóm người may mắn còn sống vào bên trong tòa nhà cao tầng trong lòng phạm hương ngữ cảm thấy khẩn trương kiểm soát dịch bệnh như bản thân cô chính là hủ thi đó hàm lượng vi rút trong cơ thể cô có thể lây nhiễm cho hơn một triệu người cô chính là một nguồn chứa siêu vi rút lâm siêu nhìn cô với ánh mắt như muốn nói không có gì phải khẩn trương cả nhìn thấy ánh mắt lâm siêu trong nội tâm cô đ ô n g cảm thấy yên tâm hơn vài phần phạm hương ngữ hít sâu một hơi để kìm nén sự lo lắng trong lòng tất cả nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà đều mặc quần áo cách lim màu trắng và đeo mặt nạ kháng khuẩn một người trong số họ sắp xếp mấy người l ầ m siêu và nhóm người may mắn còn sống thành một hàng dọc rồi dẫn họ tới nơi làm kiểm tra việc kiểm tra chỉ có một công đoạn là xét nghiệm máu chỉ cần ai bị nhiễm virus thì sẽ có 99% t ỷ lệ phát hiện ra sau khi xét nghiệm máu khi đến l ư ợ t phạm ngư ngữ cô đang chuẩn bị vươn tay ra thì lâm siêu đứng ở ngay sau lưng bóng nói rất nhỏ với cô cứ đi thẳng theo hàng không cần để ý gì cả phạm hương ngữ hơi ngớ người ra mặc dù cô có hơi nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không nhưng cơ thể vẫn làm theo như bản năng khi cô không để ý tới nữ bác sĩ đang lấy máu mà cứ đi thẳng theo hàng thì cô lập tức phát hiện nữ bác sĩ kia giống như không nhìn thấy mình hiện giờ cô ta đang lấy máu cho lâm siêu cô lập tức hiểu ra vấn đề chắc chắn lâm siêu đã lợi dụng sự khúc xạ của ánh sáng từ lúc mới vào tòa nhà này để bóp méo thị giác khiến bọn họ không thể nhìn thấy mình vì vậy cô mới có thể vượt qua được kiểm tra trong lòng cô đ ô n g cảm thấy yên tâm hơn cô lập tức bắt kịp theo hàng chỉ lát sau đám người lâm siêu đã lấy máu xong và đi theo nhóm người may mắn còn sống kia đến ngồi chờ kết quả ở hành lang mấy tiếng sau một vị bác sĩ tuổi trung niên và một người lính mặc quân phục dằn di đi tới đây vị bác sĩ tuổi trung niên cầm trong tay một tờ giấy ông ta nhìn tất cả những người may mắn còn sống và nói ai là trương hoa tất cả những người may mắn còn sống quay sang nhìn nhau đông có một giọng nói khá lo sợ và rụt rẽ vang lên tôi là tôi người cất tiếng nói là một cậu thanh niên có gương mặt nhìn khá bình thường vị bác sĩ tuổi trung niên nhìn cậu ta gương mặt ông ta không chút cảm xúc nào nói anh đã từng uống nước máy nên có độ lây nhiễm thấp được đưa vào khu vực cách ly để điều trị gương mặt cậu thanh niên có tên là trương hoa này bỗng đổi sắc cậu ta vội vàng nói tôi h không sao cả người lính đang đứng bên cạnh vị bác sĩ kia sải bước lên phía trước ý nghĩa nói một cách lạnh lùng đi theo tôi không tôi không muốn đi trương hoa kích động nói ánh mắt người lính kia trở nên lạnh lùng y y hãy rút một chiếc găng tay màu trắng ra đ e o rồi sau đó khóa chặt tay cậu thanh niên kia lại lạnh lùng nói nếu còn kháng cự thêm lần nữa thì sẽ bị xử bán cả hành lang bỗng trở nên yên tĩnh những người may mắn còn sống đều cảm thấy hoảng sợ khi nhìn trương hoa bị đưa đi vị bác sĩ tuổi trung niên kia nói những người còn lại đều không có dấu hiệu bị lây nhiễm sau khi đi qua cổng sẽ có người bố trí chỗ ở cho mọi người sau này cứ cách mười ngày phải đến đây kiểm tra một lần những người may mắn còn sống cùng thở phào một hơi tất cả mọi người đều vội vàng nói cảm ơn lâm s i ê u dẫn theo mấy người lâm thi vũ và vu t i ề m đi thẳng ra bên ngoài chỉ thấy ở cách đó không xa đang có một chiếc xe chở lính chạy về hướng này người ngồi trên ghế lái là một người đàn ông cao to vạm vỡ đeo quần hàm thiếu úy sau khi đưa cho cậu thanh niên trung úy kia một điếu thuốc Y chương năm mươi bảy năng lực doanh hai đám người lâm siêu được chiếc xe cam nông của cậu thiếu úy cao to kia đưa tới khu sinh hoạt dành cho dân nghèo bên trong căn cứ ngày trước nơi đây là một quảng trường lớn hiện giờ đang được dựng lên rất nhiều những chiếc liều vải g i ã ngoại ở bên trong những chiếc liều vải ấy là những người may mắn còn sống nhìn rất tả tơi bao gồm cả người già trẻ em và phụ nữ đang mang thai bọn họ chính là những quần thể yếu nhất trong thời kỳ tận thế này khi nghe thấy tiếng động cơ xe cam nông đến bọn họ đều nhao nhao ngừng công việc trên tay lại những gương mặt lem lúc đã lâu không rửa chỉ nhìn rõ môi đôi mắt đều sợ hãi nhìn chiếc xe cam nông kia khi xe dừng lại nhóm người lâm siêu lần lượt nhảy xuống xe cậu thiếu uý cao to đẩy cửa xe bước xuống rồi đi về phía đám người lâm siêu nói lớn mọi người nơi này chính là khu vực sinh hoạt từ nay về sau của mọi người hàng ngày sẽ có người vận chuyển thực phẩm tới đây trong số mọi người hễ là người có độ tuổi từ 12 trở lên và từ 60 trở xuống sẽ đều phải làm việc nếu không sẽ không được phát đồ ăn gã lạnh lùng nhìn tất cả mọi người nói mọi người có hai con đường một là gia nhập quân đội ra bên ngoài g i ế t quái vật nếu như là loại không có chứng g i á i sợ chết thì cứ ở lại trong căn cứ ắt sẽ có người sắp xếp công việc cho các vị tôi sẽ không gia nhập quân đội đâu những con quái vật kia g i ế t sao nổi một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi lẩm bẩm mấy tiếng hỏi ở trong căn cứ phải làm công việc gì cậu thiếu úy kia nhìn gã một cách thờ ơ nói lúc đi vào căn cứ chắc mọi người đã nhìn thấy rồi chứ tường thành bên trong căn cứ đang được xây dựng nên cần rất nhiều nhân công anh định cho chúng tôi đi khuân vác sao cậu thanh niên kia kêu, kêu lên nói chẳng lẽ không có công việc gì khác ư tôi là sinh viên đại học nên chưa từng làm những việc như thế này bao giờ có công việc gì chuyên về phương diện máy vi tính không cậu thiếu úy cao to lạnh lùng nói chưa từng làm thì có thể từ từ mà học lát nữa sẽ có người tới đây ghi lý lịch của mọi người nếu như ai có chuyên môn đặc biệt về cái gì đó thì có thể sẽ có công việc thích hợp cho mọi người nếu như chỉ là sinh viên đại học bình thường như thế kia thì thang nhóc muốn đi k h u ô n vác hay muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ trở thành thức ăn cho đám quái vật kia cảm nhận được sát khí trong lời nói của gã cậu thanh niên hơi dùng mình một cái y g h ngượng ngùng túi đầu không nói gì nữa trong lòng sợ rằng mình sẽ thành con chim đầu đàn mất cậu thiếu uý cao to lạnh giọng nói Tiếp theo, những ai muốn gia nhập quân đội thì hãy bước ra khỏi hàng mười mấy người may mắn còn sống đều im lặng không hề có ai muốn gia nhập quân đội cậu thanh niên kia nói rất đúng những con quái vật kia thật sự giết không nổi gia nhập quân đội chẳng qua chỉ đi làm pháo hôi mà thôi bọn họ vất vả lắm mới giữ được cái mạng này bây giờ trốn vào trong căn cứ thì làm sao lại muốn xông ra ngoài chịu chết lần nữa cậu thiếu uy kia xanh cả mặt gã đang chuẩn bị nói điều gì đó thì bỗng nhiên từ trong đám người kia có một người bước ra đó là một người thiếu niên trông khá thư sinh với làn da trắng trẻo theo cách nói ngày trước của gã thì đây chính là một tên trói gà không chặt trông như đàn bà thế nhưng hiện giờ gã lại cảm thấy cậu thanh niên này mới thật sự là một người đàn ông đứng phía sau lâm siêu bốn người gồm hắc nguyệt lâm thi vũ phạm hương ngự và vu tiềm cũng bước theo hắn ra khỏi hàng những người may mắn còn sông khác cũng không ngờ rằng lại có nhiều người muốn gia nhập quân đội như vậy nhất là trong số những người này lại có ba cô gái một trong số đó còn là một cô bé gái chỉ khoảng tám tuổi nữa nó có biết mình đang làm gì không vậy cậu thiếu úy cao to nhìn l ầ m thi vũ gương mặt xanh mét nở một nụ cười nói em g á i à, em làm tốt lắm bậc cân quắc không thua kém gì đấng mày râu lòng gan dạ của em có thể so với rất nhiều tên t r ứ n g mềm đấy lão hùng anh rất tản tưởng em thế nhưng tuổi của em thật sự còn quá bé không thích hợp gia nhập vào quân đội đâu hiện giờ em cứ ở lại khu sinh hoạt này đi quân đội sẽ có nghĩa vụ chăm sóc cho em nếu như em ăn không đủ no thì cứ bảo với anh anh sẽ nuôi dưỡng em lâm thi vũ ngẩng đầu lên nhìn lâm siêu để hỏi ý kiến hắn lâm siêu suy nghĩ một lát rồi hỏi cậu thiếu ý kia anh biết sở sơn hà không có thể giới thiệu giúp tôi được không tôi là bạn của anh ta cậu thiếu uy cao to ngần người gã đánh giá lâm siêu một lúc rồi nói cậu biết sở tướng quân ư điều này không cần biết cậu có nói thật hay không hiện giờ đang là thời kỳ rất đặc biệt cho dù trước kia cậu có là bạn của sở tướng quân thì cũng không có biện pháp đi đường tắt để tìm ngài ấy đâu trong lòng lâm siêu chợt nghĩ hắn không ngờ sở sơn hà đã từ thượng úy tăng lên thành tướng quân rồi hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói với lâm thi vũ chị cứ ở khu sinh hoạt này trước chờ em tìm được sở sơn hà rồi sẽ sắp xếp chuyện của chị sau lâm thi vũ bất đắc dĩ nói vậy cũng được sau khi khuyên lâm thi vũ cậu thiếu uy kia nhìn đám người còn lại rồi quát to còn người nào nữa không một lát sau từ trong đám người có một người đàn ông trung niên bước ra tâm trạng của y rỉa vẫn còn chìm trong đê mê y rỉa nắm chặt tay nói tôi muốn gia nhập quân đội tôi muốn giết hết tất cả đám quái vật chó đẻ này để báo thù cho con gái mình cậu thiếu uý kia khẽ gật đầu nói tất cả đi theo tôi mấy người lâm siêu lại leo lên chiếc xe cam nhông để đi tới nơi đăng ký tham gia quân đội ở một chỗ khác trong căn cứ chỗ này được sửa lại từ một cái siêu thị tấm bảng trên siêu thị đã bị xóa hết chữ ban đầu và thay vào hàng chữ nơi đăng ký quân sự bằng sân màu người chịu trách nhiệm viết tên cho mọi người là một người phụ nữ mặc trang phục chuyên trách màu đen trên ngực cô có đeo cấp bậc trung úy kiểu khác cô phát cho mỗi người một bản kê khai bên trên ngoại trừ họ tên giới tính tuổi thì còn có phần khai về lịch sử bản thân và sở trường của mình họ v à tên lâm siêu giới tính nam tuổi 20, nghề nghiệp trước đây sinh viên đại học sở trường trường n g t h ư ơ sau khi điền xong thông tin lâm siêu quay sang nhìn mấy người phạm hương ngữ hắc nguyệt và vưu tiềm hắc nguyệt điền sở trường của mình là bắn súng và dao găm phạm hương ngữ đau đầu nghĩ một lúc rồi mới điền là kế toán còn lại vưu tiềm điền vào làng ủ lâm siêu suýt chút nữa đã đạp cho gã một cái khi nhận lại mấy bản kê khai của mọi người cô trung úy kê sau khi xem xong bản của vưu tiềm liền ngẩng đầu lên nhìn mấy người vẻ mặt của cô trở nên lạnh lùng nói ai là vưu tiềm vưu tiềm liền nói tôi cô trung uý kia nhìn gã một cách lạnh lùng nói đây không phải là trò đùa đâu s ở t r ư ơ n g của bản thân sẽ liên quan tới doanh trại anh s ắ p vào đó nếu anh muốn sống lâu thì tốt nhất hay nghĩ xem mình am hiểu nhất cái gì vưu tiềm v cầm một lúc rồi nói am cơm có được không vậy cô trung uý kia đặt bản kê khai xuống nói tốt lắm cô chỉ tay về phía mấy người lâm siêu nói bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra thể chất vào quân đội tiểu lưu dẫn bọn họ đi đi một cậu thanh niên cấp bậc binh n h ì đứng chờ bên cạnh lập tức bước lên nói với mấy người lâm siêu đi theo tôi ở phía sau chỗ đăng ký này có một bãi đất trống rất rộng bên trên có xếp rất nhiều vũ khí quân sự cậu thanh niên cấp bậc binh n h ì kia nói ở đây sẽ kiểm tra các phương diện của mọi người bao gồm thị lực thể lực sức mạnh tốc sức c độ và h ị u Sau được. đó chúng tôi sẽ dựa chúng tôi vọng à o số phối liệu tổng phân hợp để m i ư được ờ i trại trại chia đến đây doanh nhau. Doanh các khác ở l à mọi cấp là A, B, C và D. Doanh trại cấp là quân bài chủ chốt, cấp B là doanh trại tinh anh, cấp C là doanh trại ưu tú và cấp、D、là là là là là và bài và A, Doanh A doanh anh, doanh doanh B, B bình v D. D quân tinh thường. Hy trại trại trại tú trại ưu n g m ọ người khi kiểm tra có thể dùng hết sức mình để được phân đến những doanh trại tốt doanh trại càng tốt đãi ngộ sẽ càng cao mấy người lâm siêu gật đầu bọn họ biết rằng gã vẫn còn một câu chưa nói nữa là doanh trại càng tốt thì tỷ lệ sống sót cũng càng lớn chỉ có mỗi bốn cấp bậc doanh trại này thôi sao vưu tiềm cảm thấy hiếu kỳ hỏi cậu thanh niên binh nhì lắc đầu nói ở đây còn có một doanh trại cấp s nữa có tên gọi là doanh trại năng lực tất cả những người ở trong doanh trại này đều như là siêu nhân mọi người không thể tưởng tượng ra nổi sức mạnh tốc độ và sức chịu đựng của bọn họ như thế nào đâu cho dù bọn họ chưa từng được huấn luyện thì vẫn có thể dễ dàng đập chết một con hổ mấy người muốn vào doanh trại cấp s thì phải trải qua máy kiểm tra lực đánh trên 2 0 0 kg trở lên mới được còn nữa đây mới chỉ là mục kiểm tra đầu tiên của doanh trại cấp s mà thôi chỉ khi nào vượt qua tất cả các mục kiểm tra khác thì mới có thể gia nhập được chương 58, năng lực doanh 3. lực đánh đạt 2 0 0 kg người đàn ông trung niên gia nhập quân đội cùng với mấy người lâm siêu kinh ngạc nói sao có thể có chuyện đó người bình thường lực đánh của cánh tay nhiều lắm là năm mươi kg chỉ có võ sĩ chuyên nghiệp thường xuyên luyện tập mới có thể có lực tay đạt tới hai trăm kg người lính trẻ khẽ mỉm cười nói vì lẽ đó tôi mới nói cấp s trong doanh trại đều là siêu cấp nhân loại sức mạnh khi ra đòn của mỗi người bọn họ đều có thể dễ dàng đạt được hai trăm kg mấy người chỉ cần cố gắng hết sức là được nếu có thể được phân đến doanh trại cấp b đãi ngộ đều sẽ tăng cao rất nhiều có những binh sĩ chuyên nghiệp đi cùng mọi người ra ngoài chiến đấu nguy hiểm rất thấp người đàn ông trung niên vội vàng hỏi doanh trại cấp b yêu cầu như thế nào ông không cần biết chỉ cần cố gắng hết sức là được người lính trẻ cười nhạt nói bắt đầu xếp hàng đi trong các người ai là người đầu tiên vưu tiềm nóng lòng muốn thử nói ta tới người lính trẻ trước tiên lấy quyển sổ cùng bút bi ở trong túi r a nói bắt đầu đi trước tiên là kiểm tra lực r a đòn của cánh tay ngươi cứ cố gắng hết sức là được vưu tiệm đi đến phía máy đo lực đánh trong lòng có chút phấn khởi hắn hít sâu một hơi sau đó hét lên một tiếng rồi ra đòn h â y một đòn r a nhanh như gió mạnh mẽ nện lên trên mặt máy đo lường con số trên màn hình điện tử nhanh chóng hiển thị từ số không bắt đầu điên cuồng tăng lên cuối cùng hình ảnh dừng lại ở số 218. 218 kg người đàn ông trung niên cùng người lính trẻ con ngươi co rụt lại thất thần nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc v u tiềm xoa xoa nằm đấm nhìn lực đánh hiển thị trên màn hình lập tức đắc ý cười nói thế nào ca có phải là có thể thông qua người lính trẻ nhìn chằm c h ă m vào máy trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ không tin sau đó tiến tới phía trước máy kiểm tra rồi ra sức đánh một đòn chỉ thấy trên màn hình chỉ số một lần nữa hiện lên có điều rất nhanh chóng dừng lại cuối cùng con số dừng lại ở sáu mươi bảy chỉ số này gần như giống với lần kiểm tra trước đây của hắn người lính trẻ quay đầu lại nhìn vưu tiềm vẻ mặt đầy chấn động nói ngươi ngươi là siêu cấp nhân loại vưu tiềm đắc ý nói tất nhiên người lính trẻ vội vã ghi lại thông tin về lực đánh của vưu tiềm hứng phấn nói quá tốt rồi chúng ta lại có thêm một siêu cấp nhân loại những người khác chờ chút đã vị v ư u tiên sinh này ngươi thử kiểm tra qua thị lực cùng thể lực nếu như tất cả đều hợp lệ tôi lập tức sẽ đem thông tin của ngươi cho người báo lên trên v ư u tiềm sợ bắn lên hắn cũng không dám để cho lầm siêu vì hắn chờ đợi vội vàng khoát tay một cái nói không cần mọi người hãy cùng nhau kiểm tra đi người lính trẻ đối với hắn có chút kính nghệ gật đầu nói đều nghe lời ngươi những người khác ở phía dưới tranh thủ thời gian cũng tới kiểm tra đi người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ mà tiến lên nhìn view tiềm trong mắt lộ vẻ ước ao sau đó hít sâu một hơi mạnh mẽ ra đòn đánh lên trên mặt máy kiểm tra mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử cầu khấn chỉ số trên đó tăng lên cao hơn một chút chỉ số hình ảnh n g ắ t quang 52,6 kg người lính trẻ liếc mắt nhìn gật đầu nói được rồi có hy vọng tiến vào doanh trại cấp c người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên ú ám yên lặng mà lui về bên trong hàng người phạm hương ngữ tiến lên một bước giơ nắm đấm mềm mại trắng trẻo đánh một cái lên máy kiểm tra người linh trẻ vừa mới định mở miệng nói ra chỉ số của nàng cái này sẽ liên quan vấn đề nàng thuộc về doanh trại nào nhưng là lời còn chưa kịp nói ra đột nhiên nhìn thấy máy kiểm tra chỉ số nhanh chóng nhảy lên hầu như không tới một giây thoát cái lên hơn hai trăm cuối cùng hình ảnh dừng lại ở 289 kg phạm hương ngữ thể chất đại khái khoảng sáu đến bảy lần đạt được chỉ số này cũng không phải ngoài ý muốn người lính trẻ há to miệng nhìn nữ sinh quần áo sang trọng phú quý khó có thể tưởng tượng được nắm tay trắng trẹo kia dĩ nhiên lực lượng lại đáng sợ đến vậy lại là một siêu cấp nhân loại người lính trẻ trong lòng run rẩy nắm lấy bút bi nhanh chóng ghi lại thông tin người tiếp theo hắc nguyệt mặt không cảm xúc tiến lên một bước đòn ra như điện ẩm tiếng động phát ra như nện mạnh lên màng nhĩ dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông trung niên cùng người lính trẻ chỉ số lực đánh nhanh chóng nhảy lên rất nhanh vượt qua hai trăm rồi dừng lại ở số hai trăm năm mươi ba người lính trẻ tay cầm bút bi có chút run rẩy tuy rằng vẫn không có kiểm tra qua những chỉ số khác nhưng trong lòng hắn đã cơ bản phán đoán ba người này đều là siêu cấp nhân loại người ở dưới tiếp tục lên ánh mắt người lính trẻ đặt lên trên người cuối cùng lâm siêu trong mắt tràn ngập ớ c ao lâm siêu đi tới máy đo lực đánh tùy ý giơ tay ra đánh một đòn ẩm chỉ số mãnh liệt tăng lên cuối cùng chỉ số dừng lại ở hai trăm kg không nhiều cũng không ít vừa vặn dừng ở chỉ số hai trăm người lính trẻ trái tim lần thứ hai bị chấn động mạnh tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là có cảm giác không thể nào dùng từ để diễn tả được sự hưng phấn ở bên trong lại có tới tận bốn người là siêu cấp nhân loại v ư u tiềm phạm hương ngữ cùng hắc nguyệt đều giật mình nhìn lâm siêu một chút bọn họ biết lâm siêu sức mạnh tuyệt đối không phải chỉ có tương ấy nhưng là lâm siêu có thể đem sức mạnh k h ô n g chế được vừa vận đạt tiêu chuẩn cái này chứng tỏ điều gì nói rõ lâm siêu đối với khả năng không c h ế sức mạnh của bản thân đã đạt đến trình độ khó mà tin nổi sau đó người lính trẻ mang theo mấy người lâm siêu tiến hành các loại sát hạch khác mấy người lâm siêu không có thể cho người lính trẻ thất vọng mỗi một sát hạch đều đạt được tiêu chuẩn cấp s người lính trẻ đối với mấy người lâm siêu thái đó rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều sau khi đưa mấy người bọn họ trở về đại sảnh ngay lập tức chạy về phía nữ trung úy hương phấn nói báo cáo sau khi kiểm tra trong bọn họ có bốn người là siêu cấp nhân loại nữ trung úy đang cúi đầu kiểm tra văn kiện nghe vậy không khỏi ngẩng đầu trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc ánh mắt đảo qua bốn người làm siêu nói bốn người người lính trả gật mạnh đầu trên mặt không che giấu nổi vẻ mặt vui mừng nữ trung uý khẽ gật đầu nói rất tốt người dẫn bọn họ đi doanh trại cấp s đi nàng đứng dậy ánh mắt rơi trên mấy người làm siêu nói tôi nhất định phải nói cho mấy người biết coi như mấy người là siêu cấp nhận loại nhưng ở trong doanh trại cấp s vẫn nên là người biết điều không nên gây chuyện rắc rối vưu tiềm ngữ môi trong lòng bất mãn người lính trẻ đã hiểu rõ tính tình của nữ trung úy vội vã đưa mấy người lâm siêu rời khỏi đại sảnh mở cửa xe t a m nông mang mọi người đến doanh trại cấp s dọc theo đường đi người lính trẻ giải thích cho đám người lâm siêu về các khu vực trọng yếu trong căn cứ phân biệt bên ngoài là khu vực sinh hoạt của người tị nạn bên trong là khu vực quân sự trung tâm nghiên cứu khoa học cùng với doanh trại chia ở bốn hướng khác nhau mà doanh trại cấp s lại ở ngay bên cạnh khu vực quân sự doanh trại cấp s là do một trường đại học cải tạo mà thành mấy người lâm siêu sau khi được đưa tới trước cổng doanh trại liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cấp bậc thiếu tá đứng ở cổng trong tay cầm vài trang tài liệu nhìn mấy người lâm siêu xuống xe vị thiếu tá lập tức tiến đến sau khi xác nhận đối chiếu thông tin không có gì sai sót lập tức đưa mấy người tiến vào bên trong doanh trại các ngươi thế nào tôi tên trương đông là huấn luyện viên kiêm trợ thủ phụ trách các n g ư ờ i các n g ư ờ i có vấn đề gì trong sinh hoạt hàng ngày hoặc các vấn đề liên quan đến bản thân tôi cũng đều có thể giải quyết thiếu tá trương đông mỉm cười nói vưu tiềm nhìn bao quát cả trường đại học tò mò hỏi nơi này có bao nhiêu năng lực giả vương đông cười cợt nói có khoảng bảy tám trăm người nhiều như vậy vưu tiềm giật n ả y cả mình những người như bọn hắn có tới tận bảy tám trăm chương 59, sắc ý khi nào chúng ta xuất chiến hắc nguyệt k h ẽ hỏi thiếu tá trương đông rời ánh mắt đến cô gái xinh đẹp này mỉm cười nói đường gấp những năng lực giả ở đây phần lớn là người bình thường đột nhiên giác tỉnh chưa từng trải qua huấn luyện chính quy toàn thân dù có lực lượng siêu phạm nhưng sẽ chưa thể vận dụng hoàn mỹ vì lý do này tất cả mọi người nên huấn luyện trong doanh trại một thời gian mới có khả năng tham gia chiến trường vưu tiềm hiếu kỳ còn phải huấn luyện. phải đương nhiên thiếu tá trương đông nói lần huấn luyện sẽ biến các ngươi thành một tên chiến sĩ hợp cách bao gồm rất nhiều môn học ví dụ ẩu đả s á c kích phân tích chiến thuật trinh sát sinh tồn và còn nhiều khoa khác nếu các ngươi có biểu hiện cực kỳ xuất sắc ở khoa nào đó trực tiếp được bổ nhiệm quân hàm thực tập tôi còn nhớ khoảng thời gian trước có một năng lực giả thể hiện vô cùng ưu tú trên từng mục của môn phân tích chiến thuật trực tiếp nhận được chức vụ thiếu tướng tham mưu mọi người phải nỗ lực thật nhiều tranh thủ vượt qua người đó víu tiềm cười khi nói mặt khác không dám khoác lác nhưng ở phương diện sinh tồn tôi nhất định là số một trương đông cười dễu c ậ n nói khóa học sinh tồn không chỉ đơn giản như vậy không những phải thích ứng nhiều loại hoàn cảnh mà còn cần nắm một vài kỹ xảo sinh tồn đến khi đối mặt cậu sẽ hiểu chỉ ý lại vào năng lực đặc thù thì chưa đủ tôi nhớ trên một khóa sinh tồn có một năng lực giả đạt thành tích rất tốt năng lực của hắn là thực vật có thể thúc đẩy cây cối sinh sôi chỉ cần đem theo một túi hạt giống rau màu trên người bất luận trong hoàn cảnh đất đai ra sao đều có thể khiến thực vật sinh trưởng ùn ùn không ngừng cơ h ộ i hắn tuyệt đối không chết đói nhưng hắn chỉ giành được 72 điểm thành tích xếp hạng ba vưu tiềm nghe được â m thầm than thở nói lợi hại như vậy chỉ cần một túi hạt giống đã tạo ra rất nhiều rau cải người như vậy vẫn không đứng đầu khoa sinh tồn để sống sót ngoại trừ ăn uống còn phải chém giết với quái vật hoặc phải biết cách tranh né chúng nó liên quan đến rất nhiều vấn đề là một chương trình huấn luyện khó khăn nhất trương đông cười nói lâm siêu khép hở mắt suy nghĩ năng lực thực vật không chỉ dùng chế tạo rau màu có điều hiện tại đang ở giai đoạn đầu nên chưa khai phá ra hoàn toàn đây là một năng lực đứng đầu hệ thần bí tụ tập sản xuất lương thực điều tra tình hình quân địch phụ trợ trị liệu khống chế nhiều phương diện chiến đấu khác lâm à một năng lực mạnh mẽ. năng lực l siêu nhớ tới gốc cỏ kỳ lạ nếu được người mang năng lực thực vật hỗ trợ quái cỏ bước vào kỳ trưởng thành rất nhanh một quái vật hệ thực vật kỳ trưởng thành giá trị liên thành có thể kết ra trái sinh mệnh c u ồ n c u ộ n không dứt loại quả sinh mệnh này có thể chữa trị tận gốc phần lớn các loại thương tích là vật phẩm trợ cấp điều trị quan trọng nhất đối với chiến sĩ lâm siêu dứt khoát hạ quyết tâm khi nào ránh rỗi sẽ viếng thăm nhân vật này quan sát xem có đáng giá để hợp tác hay không lúc này trương đông dẫn nhóm người lâm siêu đi tới bảng thông cáo tại khuôn viên trường trên bảng thông báo vẽ sơ đồ toàn bộ khu trại lính khu túc xá và sân huấn luyện nơi này có sáu bảy bài huấn luyện tương ứng với các chương trình dạy như bài huấn luyện sinh tồn bài huấn luyện ẩu đả bài huấn luyện xa kích p h o n g ở tập thể rất nhiều mọi người cứ tùy ý lựa chọn trương đông chỉ tay hướng khu ký túc xá nói ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện chính thức hôm nay đã trễ rồi các ngươi về nghỉ ngơi thật tốt đi lâm siêu gật đầu đợi thiếu tá trương đông rời đi lâm siêu cùng viu tìm i đi tới ký túc xá nam h ắ c nguyệt và phạm hương ngự a thì đi đến ký túc xá nữ bên cạnh trong tòa nhà ký túc xá có nhiều gian phòng t r ố n g lâm siêu cùng viu tìm i chọn một căn chưa có ai ở sàn nhà và hành lang ký túc xá dính những vết máu khô đen thui hiển nhiên nơi đây từng có thai nạn phát tác nhưng đã được thanh lý sạch nên không còn xác h ủ thi chỉ lưu lại một ít vết máu do vệ sinh không kỹ lâm siêu đứng cạnh cửa sổ nhìn hướng khu thường dân sinh hoạt đôi mắt lộ ra nét lo âu không biết chị gái lâm thi vũ lúc này ra sao lấy năng lực của nàng nếu phải sinh hoạt giữa trốn bần dân sinh hoạt hẳn không ai uy hiếp được nàng đúng lúc này đ ỗ n g nghe một loạt tiếng bước chân đi về bên này lâm siêu ngồi trong phòng lỗ thai n ú p nhích nhẹ nhẹ chợt nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng một giây sau cánh cửa bị đẩy ra ba người thanh niên chắn tại cửa người cầm đầu mặc quân trang da n g ă m đen tóc ngắn màu đen toàn thân tiết lộ ra s ố c vác khí chớp vũ tiềm đ a n g tám nghe tiếng cửa mở hỏi ấm lên đại ca ai tới lâm siêu xoay người rửa lưng vào tường ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người hai tên các ngươi vừa mới đến nhỉ thanh niên quả giang dẫn đầu thoải mái tiến vào phòng bước đi thong dong y như đây chính là phòng của mình hắn đến trước giường ngủ của lâm s i ê u từ trên liếc mắt nhìn xuống hứng thú cởi hỏi tự giới thiệu ta là chu tín lần đầu gặp mặt đây là một món lễ vật nhỏ mời nhận lấy nói dứt câu hắn móc từ trong túi ra hai bình ống nghiệm màu xanh lục rồi đưa cho lâm s i ê u đây là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật dung dịch thuốc giờ h 2 có thể trị liệu nhiều loại thương thế nếu tương lai các ngươi chiến đấu cùng quái vật bên ngoài cánh tay bị nó cắn đứt hoặc gây xương giờ thờ hai có thể chữa trị hoàn toàn gọi nó là sinh mệnh thứ hai của chiến sĩ cũng không sai chu tín cười nói lâm siêu thờ ơ nhìn hai lọ ống nghiệm màu xanh cũng không có tiếp nhận chu tín mỉm cười nói sợ hàng giả à, hai người mới tới nên chưa rõ qua mấy ngày nữa các cậu sẽ biết nó tuyệt đối là dược phẩm chính thống của chính phủ lâm siêu bình tĩnh nói vô công bất thụ lộc không công lao không nhận thưởng có yêu cầu gì nói thẳng đi chu tín sửng sốt giờ mới hiểu được nguyên nhân thực sự khiến lâm siêu không lấy dược phẩm hắn cười ha h a nói quả thực sảng khoái ta đây dứt khoát nói thẳng cũng chẳng có yêu cầu gì quá đáng chỉ muốn làm bằng hữu cùng cậu hai người theo nhóm chúng ta cùng đi đầu phục tư lệnh hà nhân là được tư lệnh hà nhân ánh mắt lâm siêu l o a sáng một nhân vật khá nổi tiếng trong trí nhớ chu tín cười h i ế p mắt nói không sai nói thật cho cậu biết lúc hai nạn bộc phát quân đội từng lâm vào tình trạng hỗn loạn tuy thân thể bính lính phổ thông khỏe mạnh tỷ lệ bị nhiễm bệnh rất thấp nhưng một ít nhân vật cao tầng như đại tá thiếu tướng trong quân đội đều ngoài năm sáu mươi tuổi thậm chí là bảy mươi bọn họ không chịu nổi virus ăn mòn đa số bị nhiễm virus thành quái v ậ t ở đây chỉ còn lại một ít lãnh đạo cao tầng may mắn sống sót mà hà tư lệnh chính là một trong những người đó hôm nay tân nhân loại thành lập căn cứ trật tự được xây dựng lại sau cuộc hủy diệt thời đại mới đang bắt đầu chỉ cần cậu nghe theo chúng ta cùng thuần phục hà tư lệnh tương lai không thiếu lợi ích cho cậu đến khi thế giới ổn định còn được hồi báo rất nặng ký chu tín thuyết phục rất mê hoặc lâm siêu nhìn hắn đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nói hiện nay người nắm quyền trong căn cứ ngoài hà tư lệnh còn có ai chu tín kinh ngạc không ngờ lâm siêu đặt ra vấn đề như vậy lúc hắn khuyên bảo người khác cơ bản vừa đưa ra lời mời người khác không hề phân vân mà đáp ứng ngay năng lực giả có chung một tâm lý phổ biến cho rằng mình mạnh hơn người bình thường nên được nhận nhiều thứ hơn cho rằng thời đại mới này dành cho bọn họ nơi để họ quật khởi thành nhân vật lớn mà chu tín liền kích phát dục vọng từ đáy lòng của họ tuy có một số người từ chối nhưng nếu từ chối hắn còn có biện pháp khác điều này chu tín hơi c h ầ chờ nói có hai người một là tham n h ư hà còn một người là hứa tư lệnh nhưng hiện tại hứa tư lệnh đã suy thoái chưa tính tội tắc cao thủ hạ dưới trướng cũng không phải tinh binh cường tướng sớm muộn cũng thoái vị đến lúc đó một tay hà tư lệnh sẽ che lấp bầu trời của căn cứ lâm siêu gật đầu nói tôi đã biết cảm ơn ý tốt của anh tôi tạm thời không muốn gia nhập chu tín giật mình hắn nhìn lâm siêu đam đam sắc mặt dần trầm xuống nói vì sao không vì sao cả lâm siêu lười trả lời chu tín cưỡng chế cơn tức giận bình tĩnh nói cậu có thể chưa biết năng lực doanh của chúng tôi đã có khoảng tám trăm người trong đó tầm bảy trăm người đầu phục tư lệnh hà tôi không cần thiết l ừ a cậu tự cậu có thể đi hỏi qua một trăm người thuần phục tư lệnh hứa đều là lính g i ả của lao trước kia cậu sẽ không được trọng dụng nếu bây giờ đồng ý vẫn kịp còn thu được giờ hờ hai cậu phải suy nghĩ kỹ tôi nói tôi không thích tham gia lâm siêu lạnh lùng nhìn gã chu tín giận dữ cười méo mó nói t ố t quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chính mày tự tìm chết mày cho rằng muốn cự tuyệt liền cự tuyệt sao mày không muốn r a nhập vậy cũng không cần sống làm gì mày thực sự chưa cảm giác được gì ạ hai thanh niên sau lưng chu tín nhìn lâm siêu bằng ánh mắt cay độc thanh niên bên phải cười gần nói chu ca giao cho em đi đến lúc cha xét nói là nhảy lầu tự sát ừ Đừng vân lưu lại lý ạ tay, xử s chương sẽ một chút. Chu tín lạnh lùng liếc lâm sáu mươi giết sạch vưu tiềm nghe hai bên trò chuyện ý thức được điều không ổn lập tức mặc quần áo rồi ra khỏi vê đút g hắn nhìn hai thanh niên lạ trong phòng khét quát bọn mày định làm gì ném hai thằng bây ra ngoài hai thanh niên nghe răng cười họ móc ra đôi găng tay đeo vào để tránh lưu lại dấu vân tay sau đó đánh tới lâm siêu trên giường người gần bọn họ nhất lâm siêu dựa lưng lên tường t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn hai gã trong sát na hai tên nào tới một quyền đ ố n g nhiên đấm ra nắm tay hung hăng nện vào c h á n tên thanh niên cao gầy trong đó bút lực lượng gấp 26 lần được c h ú t ra như cơn lũ thanh niên cao gầy cảm thấy lâm siêu đột nhiên biến mất trong tầm nhìn tiếp đó là một quyền ập tới trước mặt cơ thể không nghe lệnh của hắn vô thức khép mắt lại giơ hai tay lên che chắn r ắ c một tiếng hắn cảm giác được cánh tay vừa mới đưa lên nhận một lực lượng cuồn cuộn n g ấ t trời kiên cường mạnh mẽ giống như bị một chiếc cần ten nơ mất phanh tông chúng trong lòng hắn sợ hãi gần chết tư duy chưa kịp phản ứng xương tay đã gây nát mà quả đấm của lâm s i ê u cũng không đình chỉ đập thẳng vào chán hắn như cũ giữa đầu truyền ra tiếng xương vỡ vụn chỉ thấy tại vị trí mi tâm của thanh niên cao gầy lõm xuống một lỗ hình quả đấm máu tươi từ giữa da chảy ra như suối trong mắt bị ép lồi ra ngoài trong mắt lấp đầy nỗi kinh hoàng sinh cơ đã mất một quên đoạt mạng tất cả sự việc đều phát sinh trong n g á y mắt lâm siêu nhanh chóng thu quyền tiếp tục đánh về thanh niên hơi mập bên trái hệ thống thị giác của thanh niên mập vừa chuyển cảnh này đến não gã đã nhìn thấy nắm tay của lâm siêu đập tới dẫn đến tâm trạng hoảng loạn đầu góc giống tuyết chỉ theo bản năng phát huy sức mạnh toàn thân đồng thời thúc giục năng lực đặc thù tiến hành phòng ngự kim loại năng lực của gã là điều khiển kim loại phàm là kim loại trong phạm vi ba thước xung quanh người đều bị hắn tùy ý điều khiển ngoài ra gã còn có thể biến da của mình thành kim loại trên hai cánh tay mà hắn giơ lên đón đỡ hiện ra một lớp màu vàng nhạt thoạt nhìn có nét tương tự biến hoàng kim nhưng tác dụng hiển nhiên không kinh khủng như biến hóa hoàng kim ẩm nắm đấm giống như manh thu phẫn nộ mang theo toàn bộ lực lượng phá hủy hùng hãn đánh tới thanh niên hơi mập lập tức nhận thấy hai cánh tay mất đi cảm giác và bị bé gây với một góc độ kinh dị quả đấm phóng to rất nhanh trong đồng tử tốc độ nhanh đến mức khiến cho não của gã vô phương phản ứng rốt sau khoảng khắc đầu của gã như bị búa tạ đập t r ú n g lỗ thai đột ngột mất tiếng giữa hốc mắt t u ô n ra rất nhiều máu loãng thế giới trong tầm mắt bị nhuộm đỏ tươi cơ thể như mất hết trọng lượng bay thẳng ra đằng sau hình ảnh cuối trong tầm nhìn của gã là tên thanh niên có cặp mắt s ắ c l ạ n h như đào trong một thế giới lất phất bụi máu lâm siêu hờ hững liếc qua hai bộ thi thể tuy họ đều là tiến hóa giả đặc thù năng lực không yếu nhưng lại bị đánh chết nghiền ép tuyệt đối hoàn toàn không có cơ hội thi thố khống chế kim loại tốc độ còn không lẹ bằng cú đấm của lâm siêu cho dù từ đầu hai người này không k i n h địch triển khai năng lực để chiến đấu kết cục cũng không thoát khỏi một chữ chết tuy rằng viu t i ề m biết lâm siêu mạnh mẽ nhưng chẳng ngờ lại mạnh thái quá so với trí tưởng tượng của mình hai người kia đều là tiến hóa giả như hắn thế nhưng chẳng chịu nổi ba giây dưới tay của lâm siêu hắn thậm chí hoài nghi nếu như lâm siêu nổi cơn lôi đ ỉ n h ước chừng đám người trong doanh năng lực chưa đủ để hắn giết x u ố n g tay chu tín đứng ở cửa giận mình điếu thuốc lá vừa mới châm ngậm trên môi rớt xuống nhẹ nhàng ánh mắt đờ đẫn nhìn lâm siêu hắn hầu như hoài nghi mình đang nằm mơ hắn rất hiểu rõ thực lực của hai tên đàn em này thanh danh xếp trước ba trăm trong doanh năng lực tuyệt đối dư giả nếu đi đối phó một người mới nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược mày mày gã chỉ trỏ lâm siêu trong đầu của hắn trở nên lộn xộn do có nhiều tin tức đổ xô đến cả buổi vẫn không thể nói ra một câu t r ò n vẹn thân thể của lâm siêu lắc mạnh đ ỗ n g nhiên biến mất khỏi chiếc giường hẹp như ma quỷ xuất hiện ngay cửa trong nháy m ắ t đừng kế bên nhìn gã chu tín cảm thấy trái tim ngừng đập bầu không khí nặng trịch như kim loại lỗ chân lông đông cứng gương mặt của hắn miễn cưỡng lôi ra một nụ cười khó coi nói đừng đừng nổi giận tôi chỉ nói đùa ánh mắt của lâm siêu lạnh lùng không hề chứa tình cảm chia tay bóp chặt cổ họng của hắn và nhẹ một cái một tiếng rác chu tín còn chưa kịp dãy chết cả năng lực đặc thù cũng chưa phát động đã trực tiếp bị bẻ gãy cổ đánh mất sinh mạng vưu tiềm nhìn lâm siêu dứt khoát giết chết ba người mùi máu tươi bao phủ dày đặc trong ký túc xa nếu ở trong hoang dã nhất định kéo đến rất nhiều hủ thi và sinh vật biến dị hắn có chút kinh sợ trong lòng nói đại đại ca anh giết người rồi phải làm thế nào bây giờ hắn từng thấy lâm siêu giết hủ thi nhưng chưa bao giờ thấy hắn giết người trong quan niệm của hắn sát nhân vẫn là sự tình không thể cứu vãn nên khó tránh khỏi chỗ dạng lâm siêu phất tay ra gọi hoàng kim khuyển trong không gian thứ nguyên ra nói kéo vào hoàng kim khuyển nghe vậy tinh thần liền phân chấn lập tức lôi ba bộ thi thể vào trong không gian thứ nguyên sau khi nó s ơ i thịt của hồng lân cự xả hiện tại thể chất đã gấp hai mươi lần sắp từ giai đoạn đ ấu niên bước sang giai đoạn thành t h ủ thể trạng sẽ thăng thêm gần gấp đôi to bằng một con lửa đồng thời bộ lông càng thêm vàng nóng tươi đẹp dường như tỏa ra tia nắng tế bào gen trong cơ thể đã sinh sôi ra máu hoàng kim thuần túy đợi nó bước vào thời kỳ trưởng thành máu hoàng kim trong cơ thể sẽ đạt tới một mức nhất định có thể lấy nó bồi bổ cải tạo cơ thể sau khi xử lý xong ba cái xác lâm siêu trực tiếp ra ngoài đi đâu vưu tiệm vội vàng đuổi theo lâm siêu lạnh nhạt nói ký túc xá nữ sinh ý anh nói các cô ấy vưu tiềm lập tức tỉnh ngộ lại vội vã bước nhanh hơn sau khi đi tới dưới lầu ký túc xá nữ sinh lâm siêu dựa vào thính giắc và khiếu giác tăng lên gấp 26 lần phân biệt rõ ràng được trong ký túc xá nữ sinh tổng cộng có bảy người trong đó có hai mùi chính là của phạm hương ngự và hát nguyệt ở vị trí lầu sáu lâm siêu lập tức k h ô n g chê ánh sáng che lấp hình thể của hắn và vưu tiềm rồi đi vào ký túc xá nữ sinh dọc đường đi lâm siêu phải tránh né mấy nữ tính năng lực giả phòng ngừa trong đó có người là năng lực giả hệ cảm giác nhận ra hai người họ thuận lợi đi tới trước một gian ký túc xá lầu sáu dựa vào thính giác và khiếu giác đã tăng cường tuy cách một cánh cửa đại não của lâm siêu vẫn thông qua các tin tức thu thập được để dựng lên bức tranh toàn cảnh căn phòng trong phòng bây giờ trừ hắc nguyệt và phạm hương nữ gia còn hai phái nữ khác một người trong đó đã t ắ t thở người còn lại thì ngồi bẹp trên đất đã bị chế ngự lâm siêu đ ẩ y cửa ra hình ảnh đập vào tầm mắt của lâm siêu và bức tranh toàn cảnh phòng trong đầu của mình gần như nhất trí hắn thấy hắc nguyệt và phạm hương ngữ ngồi ở chỗ trống hai bên giường trên sàn nhà cạnh một chiếc giường có một người phụ nữ trẻ đã chết hai mắt trắng đủ ngón tay co quắp như móng ướt nét mặt đọng lại vẻ kinh khủng và thống khổ trên chiếc giường cạnh cái xác có một phụ nữ thành thục đang ngồi bả vai nhuộm đỏ máu tươi Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. chương sáu mươi mốt khu c tám thấy lâm siêu đẩy cửa mà vào h á c nguyệt và phạm hương ngữ giật nảy người không rõ vì sao hắn lại xuất hiện trong ký túc xá nữ sinh nhưng sau trước mắt hai cô gái nhanh chóng nhận ra nguyên nhân phạm hương ngữ t ỏ mò hỏi hai người cũng đụng phải chuyện như thế này lâm siêu không đáp lời cô mà nhìn sơ qua nữ tính năng lực giả đã toi mạng nói chuyện gì xảy ra ở đây phạm hương ngữ nhún vai nói việc này không nên trách tôi ai bảo năng lực đặc thù của cô ả này là khống chế tinh thần ả muốn khống chế tôi nhưng tôi chỉ hơi kháng cự kết quả ả lại thành ra thế này vừa kể vừa biểu lộ khuôn mặt vô tội nhìn lâm siêu lâm siêu gật đầu rồi nhìn sang cô ả bị bắt lạnh lùng nói cô cũng là thủ hạ của hà tư lệ người phụ nữ thành thục thấy ký túc xa nữ sinh lại xuất hiện hai chàng trai trẻ mặt ả đầy kinh ngạc sau khi nghe lâm siêu hỏi liền theo bản năng trả lời đúng vậy anh các anh là ai lâm siêu khoát tay nói giết hắc nguyệt bị hù sợ nói vì sao lâm siêu nhìn qua cô nói nếu tha cho ả tôi đoán sự tình giết người phụ nữ này và kể cả việc chúng tôi xuất hiện ở đây đều bị tiết lộ ra ngoài mặc dù không có c h ứ n g cơ sẽ không uy hiếp được chúng ta nhưng nhiều ít có thể từ một số manh mối này để phân tích ra sơ lược năng lực của chúng ta hắc nguyệt gật đầu nói tôi đã hiểu phạm hương ngữ thấy cô chỉ đáp lời một tiếng nhưng không xuống tay biết cô ấy tạm thời rất khó buộc bản thân làm chuyện như vậy ngay lập tức l ấ y ra một con dao bằng bạc sáng bóng dưới chiếc váy lụa đi tới trước chỗ phụ nữ thành t h ủ đừng đừng giết tôi người phụ nữ thành t h ủ sợ hãi cầu xin phạm hương ngữ ngước cặp cằm trắng b ó c lên dáng tươi cười mê người nói tôi không có giết cô chỉ giúp cô giải thoát m à t h ô i không có thống khổ Xoẹn. lưới dao lướt qua cổ họng của ả người phụ nữ thành thục chừng to hai mắt chết không nhắm mắt và nhìn c h ầ m c h ầ m chỗ phạm hương ngữ đứng phạm hương ngữ mỉm cười quay mặt nhìn lâm siêu nói phải hủy thi diện tích như thế nào lâm siêu mở không gian thứ nguyên sai hoàng kim khuyển kéo hai cái sắt vào nói mau dọn dẹp vết tích các gà để lại nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì hết chúng ta chỉ dừng chân ở nơi này một khoảng thời gian ngắn nếu có thể thì đừng sinh sự tránh dẫn đến rắc rối phạm hương ngữ vỗ tay nói sao tôi lại quên mất không gian thứ nguyên chực Chậu... mấy người sống sờ sờ cứ biến mất như thế không biết đầu sỏ của họ sẽ có biểu tình gì h ỳ hỉ lâm siêu lường cô một cái sau đó cùng viu tìm i về ký túc xá nam sinh ngay kế sắc trời còn tờ mờ lâm siêu và viu tìm i bị trương đông ở lầu dưới ký túc xá đánh thức đi đến sân huấn luyện tập hợp họ thấy đã có hơn tám trăm người đứng trong sân sắp xếp thành một đội ngũ trình tề một vị huấn luyện viên trung niên đứng đằng trước đội ngũ tuổi hơn ba mươi hình thể cường tráng ánh mắt như điện trên vai áo đeo quân hàm cấp thiếu tướng đứng ngay ngắn ánh mắt lạnh lùng của huấn luyện viên thiếu tướng lướt qua mọi người nói ở đây có hơn phân nửa là người thường đột nhiên thức tỉnh trở thành siêu cấp nhân loại lực lượng tốc độ sự chịu đựng đều mạnh hơn người thường thế nhưng các ngươi quá kiêu ngạo và tự mãn kỹ thuật đánh lộn năng lực sinh tồn năng lực tác chiến lực ý chí của các ngươi đều kém xa một lính già trong quân đội hai ngày trước lưu thành đánh nhau kịch liệt với một lính già trong doanh cấp a một bên là nhân loại siêu cấp thể chất gấp ba lần nhân loại một bên chỉ là người thường kết quả ra sao ai nấy đều rõ trong mười giây hắn đã bị đánh bại giọng của huấn luyện viên trở nên lạnh lẽo nói tôi hy vọng mọi người sẽ chăm chú huấn luyện khắc khổ từ một gã nhân loại siêu cấp trở thành một vị chiến sĩ siêu cấp các anh là vũ khí cuối cùng của quốc gia mỗi người đều rất chân quý quốc gia cần các anh nhân dân cũng cần các anh những người còn sống sót trong thành phố đang chịu đói đều cần các anh tôi biết sinh tử của người khác đối với các anh chẳng là gì điều các anh muốn chỉ là sự vinh hoa phú quý là lên quân hàm nắm thực quyền là công thành danh thoại nhưng tôi muốn nói nếu như nhân loại bị diệt chủng các anh lên làm tổng thống thì được gì nào nếu lùi một bước mà nói cho dù các ngươi vì thăng quan phát tài tôi hy vọng các ngươi cố gắng chăm chú cao tầng tuyệt đối sẽ không đưa người không có đầu góc lên quản lý quân đội tất cả mọi người im lặng trừ mấy người mới gia nhập như lâm siêu những người khác đều biết vị huấn luyện viên này kinh khủng như thế nào không ai trong họ có thể chịu được một quyền của huấn luyện viên vị huấn luyện viên này không chỉ có kỹ năng kỹ xảo đạt cấp vương bài bản thân còn là một tiến hóa giả cấp ép thể chất đạt đến gấp sáu lần nhân loại lực lượng gấp hai lần so với một ít năng lực giả tuy rằng hiện nay viện khoa học kỹ thuật chưa nhận ra nguồn năng lượng tiến hóa nhưng vẫn thu thập được một số tài liệu khác nghiên cứu ra một ít dược tề tăng cường gen vô cùng quý giá có thể tăng cường thể chất di chứng chính là giảm tiềm lực của gen tỷ như vị huấn luyện viên thiếu tướng này đáng lẽ gen tiềm lực đạt đến gấp mười thể chất sau đó mới có thể lột xác tiến hóa lần thứ hai trở thành tiến hóa giả cấp e nhưng giờ đây dùng thuốc tễ sau này thể chất chỉ cần đạt tới tám lần thời điểm sẽ tiến hóa đến cấp e tiến hóa sớm cũng chẳng phải việc tốt đến thời cơ hắn tiến hóa đến cực h ạ n thể chất cơ sở so với tiến hóa giả đặc thù khác hạ thấp khoảng một thành đợi nguồn năng lượng tiến hóa trong xác hủ thi đặc thù bị khai thác viện khoa học kỹ thuật sẽ không có ai chế ra loại thuốc tễ hại nhân này nữa nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói từng tiến hai ó g ả đều hết sức khát khao sức ngày h thuốc ậ n n được tế t ă cường gen. n g Hai sau quân đội sẽ tổ chức cho các ngươi đi vào khu c 8 tiến hành săn bắn thực chiến hai ngày này mọi người nên tập luyện thật tốt đi hiện tại tăng cường một phần thực lực trên chiến trường liền tăng cường một phần hy vọng sinh tồn huấn luyện viên thiếu tướng lạnh lùng hô hiện tại bắt đầu huấn luyện báo cáo trong đội ngũ một thanh niên đột nhiên giơ tay lên huấn luyện viên thiếu tướng quát dẹp đường nói huấn luyện viên hôm nay ba người chu tín trương tử đạo hoàng v i n h không tới thanh niên lớn tiếng nói huấn luyện viên thiếu tướng nhìn lướt qua đội ngũ sắc mặt trầm xuống nói vì sao không đến ai cùng ký túc xá với bọn họ thanh niên nhìn thoáng qua phương hướng đám lâm siêu nói huấn luyện viên hôm qua tôi thấy họ đi qua gặp gỡ nhóm người mới để chào mừng kết quả không thấy trở về sáng nay tôi cùng mấy bằng hưu tìm khắp ký túc xá nam cũng không thấy bọn họ ánh mắt lạnh lùng của huấn luyện viên dán sắt trên người đám lâm siêu nói bọn họ đi đâu lâm siêu bình tĩnh nói không biết tụ họp xong liền rời đi mày nói láo thanh niên kia phẫn nộ quát rõ ràng các ngươi đánh lén đám chú tín sau khi đến ký túc xá của bọn ngươi họ cũng chẳng quay về nữa lâm siêu lãnh đạo nhìn hắn nói ngươi đừng vu cáo hãm hại người tốt nói phải đưa ra chứng cứ được rất nhiều người nhìn thấy sau khi họ đến ký túc xá của bọn mày liền không đi ra mày giải thích thế nào thanh niên lớn tiếng quát trách mắng đúng vậy huấn luyện viên ta tận mắt nhìn thấy chính bọn họ giết mấy người chu tín và hoàng vinh quá độc ác trong đội ngũ nghị luận ở mỹ v u tiềm biết chấn tướng chột dạ không dám bài bác lâm siêu nhìn sơ qua những tên này lập tức biết bọn họ đều là thủ hạ của hà tư lệnh thần sắc r ừ n g r ừ n g nói tố cáo phải có bằng chứng các ngươi kéo bẹ kéo cánh nói xấu người khác rất đã nghiền sao mày nói kéo bẹ kéo cánh ai nói xấu mày sự thật chính là như vậy đừng cho rằng bọn ta không có chứng cứ mày tốt nhất nên thừa nhận còn có thể xử lý nhẹ huấn luyện viên thiếu tướng khẽ nhăn mày đối với hai phe phái tranh đấu trong năng lực doanh hắn vô cùng rõ ràng hắn tuyệt đối không tin hai người lâm siêu mới đến có thể giết chết ba năng lực giả trải qua huấn luyện nghiêm ngặt cho dù đánh lén cũng rất khó khăn, ít nhất cũng gây ra động tinh lớn. Mọi người yên tĩnh đi. Sĩ quan thiếu tướng do dự một hồi, nói, tôi sẽ báo cáo sự tình này cho cấp trên, phái tổ chuyên nghiệp đi điều tra, đoán chừng hai ba ngày sau sẽ có kết quả đi, nếu sự việc là thật như vậy lâm siêu và vưu tiềm, các ngươi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. huấn luyện viên hai kẻ này lòng luôn dạ thú phải chém chết càng sớm càng tốt ta. đúng vậy huấn luyện viên đảng phái của hà tư lệnh trong đoàn người như cũ không dự định bông u tha cho mấy người lâm siêu như thế huấn luyện viên thiếu tướng khiến trách được rồi la hét gì thế các ngươi vẫn nên suy tính cho buổi luyện tập thực chiến hai ngày sau đi lần này người đạt được thành tích hạng nhất cấp trên quyết định sẽ thưởng cho một lọ tễ thuốc cường hóa gen đẳng cấp cao top mười có thể tùy ý tiến vào quốc khố lựa chọn vật phẩm phía dưới tiếp tục huấn luyện quốc khố lâm siêu khẽ động lòng chương sáu mươi hai chỉ điểm sơn hà quốc khố tương đương với di tích loại nhỏ tự cổ trí kim bên trong quốc khố chứa rất nhiều bảo vật những bảo vật hết sức kỳ quái và đa dạng có rất nhiều thứ do ngoại tộc cổ đại cống nạp lên trên hoặc ở hiện đại khai quật ra từ các cổ mộ ngoài ra chúng còn được tìm thấy ở các chuyến du hành vũ trụ toàn là vật máu cấp tuyệt mật nghiêm cấm dò dỉ tin tức ra bên ngoài lâm siêu nghe kể qua ở trong quốc khố viêm hoàng có những kim loại vô cùng quý báu c h ú Nếu g ngoài không gian khi phóng phi thuyền lên mặt trăng. Chất liệu giống như long được đều như Chất dực cải của thuộc về tài liệu cấp a nên có c thu thập thuyền mặt tạo tài thể khi phi hắn h liệu liệu ở lên nên A về tạo vật tích tới ra A. phẩm cấp Nghĩ Lâm di i đây, s ê hơi động tâm. Nếu tâm. ở giai đoạn hiện nay có được hai món vật phẩm di tích cấp a hắn hầu như có thể đơn đ ạ độc đ ấ u một tòa căn cứ. p h ả i biết rằng dựa theo phân chia của vật phẩm di tích, xe tăng chỉ là vật phẩm cấp d mà thôi. Trong sân huấn luyện, đảng phái của hà tư lệnh và đảng phái của hứa tư lệnh tụ tập thành hai nhóm riêng biệt sân huấn luyện to lớn như bàn cờ tướng giữa hai phe sở hán phân biệt rõ ràng đám lâm siêu cũng đứng về phía đảng phái hứa tư lệnh đối với hành động gia nhập của mấy người lâm siêu đảng phái hứa tư lệnh kinh hỷ muôn phần từ khi căn cứ thành lập toàn bộ năng lực giả ngoại lai đều bị đảng phái hà tư lệnh lôi kéo hết trong đó có vài người tham gia cùng họ đều bị âm thầm giết chết đứng tại đây hơn một trăm năng lực giả toàn là lính giả trung thành trước đây không một a i là năng lực giả ngoại lai như lâm siêu cả tôi là lão đường mọi người hay rời đến ở cạnh ký túc xá của tôi đi đám ngãi danh kia không dám đụng đến các người đâu thật tinh mắt tôi nói cho cậu biết tuy chúng ta chỉ hơn một trăm người nhưng đều là quân nhân kỳ cựu nếu thực sự liều mạng chém giết một chói hai bọn họ tuy nhân số đông nhưng trước đây phần lớn là người bình thường không có năng lực tác chiến đúng vậy gia nhập với chúng tôi đảm bảo chính xác người đảng phái hứa tư lệnh vây quanh nhóm lâm siêu hưng ơ phấn nói không ngừng lâm siêu mỉm cười năng lực của những binh sĩ già này nói mạnh không sai nhưng số người của đối phương ít nhất gấp sáu lần bọn họ thật sự l i ề u mạng chém giết đoan chừng sẽ bị nhấn chìm trong thoáng chốc hắn gia nhập đảng phái hứa tư lệnh cũng chả hề quan tâm đến số lượng và thực lực song phương chủ yếu là vì sở sơn hà là một thành viên dưới trướng của hứa tư lệnh nhân vật hứa tư lệnh này tuy tuổi tác đã cao nhưng cũng là người có trí tuệ lớn dựa theo đời sau ghi chép hắn không những giành được độc quyền cuối cùng còn trục xuất đảng phái hà tư lệnh ra khỏi căn cứ cùng thời điểm đó trong đám người thuộc đảng phái hà tư lệnh vài người ở trung tâm vòng vây ánh mắt lạnh lùng dán chặt trên mấy người lâm s i ê u một thanh niên trong đó nói tăng lao đại mấy tên người mới này không đơn giản vừa rồi chắc tình lợi dụng trong mắt cảm giác quan sát phát hiện bốn kẻ trong bọn họ hai cá nhân có thể chất gấp khoảng ba lần trong đó thể chất của cô gái mảnh mai mặc váy đen dĩ nhân gấp sáu lần nhân loại cùng một cấp bậc với huấn luyện viên còn người nam nói chuyện trước đó chắc tình bảo nàng vô phương cảm giác được dự đoán là thể chất vượt qua tám lần ánh mắt sắc bén của tăng phong lạnh lẽo nhìn nhóm lâm siêu bị phe phái hứa tư lệnh bao vây nói xem ra phía sau bọn họ có đại nhân vật ngầm trong lưng đưa cho họ tễ thuốc tăng cường gen lao giả hứa tư lệnh kia rốt cuộc ngồi không yên rồi lén điều ra mấy tên binh sĩ xong tên nọ có thể chất gấp mười thì sao đợi lát nữa ta sẽ xin cấp trên phê chuẩn cấp xuống cho ta một ít tễ thuốc cường hóa gen trong thực chiến hai ngày sau sẽ thủ tiêu tất cả bọn chúng ừ cứ để những tên hề này nhảy nhót một hồi đi chu tín coi như xui xẻo đ ạ p phải mấy cây đinh ngầm này Tăng phong lạnh lùng nói, đi huấn luyện thật tốt, tranh thủ cao thuật một chút. Phong lạnh lùng nói, huấn luyện cận chiến lên cao đi đề vâng người xung quanh gật đầu nghe lệnh thời gian nghỉ ngơi giữa trưa lâm siêu mới cơm nước xong đ ố n g nhiên thấy lao tôn bên phe hứa chạy tới nói có đại nhân vật muốn gặp mặt h ắ n tâm trạng hắn khẽ động mặt bày ra vẻ tươi cười theo lão tôn rời khỏi doanh trại đi đến một quán rượu h ư u canh đi vào gian phòng chỉ định chỉ thấy ba người ngồi bên trong trong đó có hai người mà lâm siêu quen biết chính là sở sơn hà và t h â n tín của hắn sĩ quan tiểu thống người còn lại dường như có thân phận ngang sĩ quan tiểu thống là một thanh niên tiến hóa giả sở sơn hà thấy lâm siêu lập tức đứng dậy bước lên trước nên đón cười lớn lâm huynh đệ cuối cùng cũng đến nếu như không phải nghe tin năng lực doanh có mấy tiến hóa giả mất tích tôi còn chưa biết cậu vừa gia nhập năng lực doanh dọc đường đi vẫn x u ô n g sẽ nhỉ lâm siêu gật đầu tùy ý ngồi xuống nói tôi gia nhập năng lực doanh chủ yếu là để gặp anh có chuyện quan trọng nhờ anh hỗ trợ hỗ trợ sở sơn hà nhìn hắn một cách kỳ quái lập tức nhớ đến một việc sự nhiệt tình trên mặt hơi giảm xuống một ít mỉm cười nói yên tâm đi với năng lực của cậu chỉ cần tôi tiến cử cho hứa tư lệnh một t í nhất định thu được quân hàm cấp thiếu tá cậu lại cố gắng thêm một chút tích lũy được đầy đủ quân công khẳng định sẽ trở thành nhân vật cấp tướng quân lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói tôi gặp anh không phải vì chuyện này hả sở sơn hà ngẩn ra lập tức nghi ngờ nói vậy là chuyện gì lần trước tôi cũng đã nói lâm siêu nhìn thẳng hắn nói tôi có một chị gái tôi hy vọng anh c ó thể chiếu cô cho chị ấy tôi sợ sau này ra ngoài săn bán vạn nhất chết đi chị ấy không có ai để nướng t ự a thì ra là điều này à? sở sơn hà tỉnh ngộ lại trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói thật xin lỗi lâm huynh đệ tôi vừa nghĩ sai tôi tự phạt ba chén không một chai dứt lời và nắp bình rượu đế ra ngửa đầu đ ư ợ c xuống hết uống như đang uống nước là vậy lâm siêu cũng không ngăn cản lẳng lặng nhìn hắn uống xong sĩ quan tiểu tống cũng hiện ra sự xấu hổ trên mặt nói tôi cũng uống một chai vì chưa đón tiếp lâm huynh đệ chú đáo sử hết một chai rượu đế mặt sở sơn hà hơi ửng đỏ hắn ợ một hơi cười nói cùng lâm siêu lấy thân thủ của lâm huynh đệ chắc chắn không xảy ra sự cố có một câu rất hay đi dạo ven bờ biển khi nào d i à y trắng ướt lâm siêu bình tĩnh nói anh có đồng ý không yên tâm cứ để tôi lo sở sơn hà vỗ v ô ngực mặt đầy hào khí nói tôi nhất định bảo vệ cô ấy thật tốt như là chị gái của tôi vậy cậu yên tâm đi lâm siêu khẽ gật đầu dựa vào lý giải của hắn đối với sở sơn hà hẳn là nói được thì làm được hắn mở miệng nói hiện nay thế cục trong căn cứ như thế nào sở sơn hà ngẩn ra lập tức thu lại nụ cười trên mặt hắn ngồi xuống khẽ thở dài nói tại lúc thai nạn bộc phát nhiều nhân vật thai to mặt bự trong quân đội chết đi chỉ còn một số người sống sót việc đầu tiên họ nghĩ đến điều không phải cứu người đánh chết quái vợt mà là tranh quyền đoạt lợi nói đến đây trên mặt hắn lộ ra sự căm phẫn tại đây có một vài cao tầng vô lực tranh đoạt quyền lực liền dẫn quân đội của mình ly khai chuẩn bị xây dựng căn cứ tự xưng làm vương hiện nay trong căn cứ chỉ còn hai đại tư lệnh là hứa tư lệnh và hà tư lệnh hà tư lệnh nham hiểm xảo quyệt lôi kéo rất nhiều tiến hóa giả dự định khu trục hứa tư lệnh tình huống không lạc quan mấy lâm siêu khẽ gật đầu nói viện khoa học kỹ thuật ở đây nằm trong tay hứa tư lệnh chăng viện khoa học kỹ thuật sở sơn hà ngơ ngác không ngờ lâm siêu lại nhắc đến phương diện này h á n kinh nghi nói làm sao cậu biết viện trưởng viện khoa kỹ là bạn tri kỷ lâu năm của hứa tư lệnh nhưng nếu phía hà tư lệnh bất chấp bạo loạn viện khoa kỹ sẽ chẳng có tác dụng gì từ xưa đến nay xưng vương xưng bá đều ỉ vào năm tay chỉ có vũ lực mới là tuyệt đối thủ đoạn mềm dẻo khác chỉ dành cho thế lực yếu lâm siêu bình tĩnh nói nếu tôi cho anh biết có một biện pháp đào tạo ra rất nhiều tiến hóa giả thì sao chương sáu mươi ba không cẩn thận liền trở thành vĩ nhân vẻ mặt của sở sơn hà kinh ngạc nhìn hắn nói có thể đào tạo ra rất nhiều tiến hóa giả điều này làm sao khả thi cho dù viện khoa kỹ cũng bất lực chỉ điều chế được t ế thuốc cường hóa gen mà thôi nhưng loại thuốc này cường độ quá lớn chỉ có tiến hóa giả mới chịu đựng nổi mà thân thể của một người bình thường thì không cách nào dùng t ế thuốc cường hóa lâm siêu không định che giấu sự tình nguồn năng lượng tiến hóa dựa theo quỹ đạo lịch sử thứ này sẽ được viên khoa kỹ phát hiện ra vào nửa tháng sau trở thành át chủ bài để hứa tư lệnh đánh đổ hà tư lệnh chẳng qua là hôm nay hắn muốn thuận nước dong thuyền công bố sớm hơn nửa tháng mà thôi anh có nhận ra rằng trong loài hủ thi có một ít hủ thi đặc thù lực lượng và tốc độ của nó đều gấp hai lần hủ thi phổ thông lâm siêu gõ nhẹ ngón tay trên bàn tùy ý nói sở sơn hà ngần ra đúng loại hình hủ thi này được quân đội chúng ta gọi là hủ thi cường hóa ý của cậu là bên trong cơ thể loại hủ thi cường hóa này có một loại tinh thể kỳ lạ tôi gọi nó là năng lượng tiến hóa trực tiếp dùng có thể giúp dân thường trở thành tiến hóa giả lâm siêu mỉm cười nói con ngươi của sở sơn hà thu nhỏ lại nhìn chằm chằm lâm siêu hỏi cậu nói thật chứ lâm siêu cười nhạt một tiếng nói đương nhiên anh nên yêu cầu viện khoa kỹ bắt một hai con mang đi thí nghiệm là rõ hiện tại viện khoa kỹ đã có sẵn nhốt trong lồng tôi lập tức thông báo để họ tiến hành thí nghiệm nếu đúng như cậu nói sở sơn hà cảm thấy máu trong người sôi trào nhìn lâm siêu bằng ánh mắt nóng d ự c nói nếu sự thật là vậy cậu chính là công thần vĩ đại hứa tư lệnh nhất định hậu t ạ cậu công thần vĩ đại lâm siêu cười nhẹ nói tôi chỉ hy vọng anh sẽ chiếu cố tốt cho chị gái của tôi cậu yên tâm chỉ cần tôi còn một hơi thở tuyệt đối không để chị cậu tổn hao một sợi tóc sở sơn hà kiên quyết nói lâm siêu gật đầu nói tôi đ â y an tâm bây giờ chị gái của tôi đang ở khu sinh hoạt chị ấy tên lâm thi vũ anh đi tiếp ứng một chút đại khái hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi căn cứ cậu muốn rời khỏi sở sơn hà giật nảy người nói ngoài kia quá nguy hiểm dù cậu là tiến hóa giả nhưng đụng phải mấy đầu hủ thi cường hóa vẫn sẽ gặp nguy hiểm lâm siêu nhết môi cười muốn ép hắn đối mặt nguy hiểm vài con hủ thi cường hóa thì chưa đủ song nói ra cũng chẳng có giá trị hắn vô vô vai sở sơn hà nói tôi còn công chuyện sau này gặp lại nói xong hắn đứng dậy đẩy cửa gian phòng ra và rời đi sở sơn hà nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất mới phục hồi lại tinh thần hắn lập tức móc trong túi ra một thiết bị truyền tin đặc chế nhấn một dãy số nói là phùng thu sao tôi mới nhận được một tin tức anh lập tức giải phẫu mấy con hủ thi vừa bắt được nhìn xem trong cơ thể nó có vật gì tương tự tinh thể không nếu có anh lập tức báo cho tôi biết nhớ phải giữ bí mật sau khi tắt thiết bị truyền tin sở sơn hà liền đứng lên nói với sĩ quan tiểu tống hai cậu đi đến khu sinh hoạt giúp đỡ chị gái của lâm siêu thôi đi để chính tôi qua đấy nói hết như một ngọn gió v ừ a ra khỏi gian phòng người thanh niên hơi kinh ngạc phải mở miệng hỏi anh tống người nọ là ai vậy có vẻ rất thân với sở tướng quân cậu ta nói nguồn năng lượng tiến hóa là thật chăng sĩ quan tiểu tống một mặt trinh trọng nói cậu ta là tiến hóa giả đầu tiên tôi gặp tôi đã từng nói cho cậu có người sử dụng súng lục bắn hỏng trực thăng cậu không tin còn nói ta nhiễm phim điện ảnh nhưng trên thực tế là sự thật người đó chính là lâm huynh đệ về phần việc năng lượng tiến hóa nếu chính xác nhân loại thực sự vẫn còn hy vọng là cậu ta anh thanh niên ngạc nhiên mặt hết sức sửng sốt thu xếp ổn thỏa sự tình của chị gái nỗi buồn phiền trong lòng hắn triệt để xóa mất cả người hắn nhẹ nhõm hẳn đi vào trong ký túc xá lấy ra gậy gỗ trong không gian thứ nguyên dùng gậy thay t h ư ờ n g luyện tập thương pháp tư thế của hắn nhẹ nhàng chậm rãi giống như đang luyện thái cực kiếm toàn bộ tinh thần và thể xác hòa nhập vào gậy gỗ gậy gỗ như trở thành cánh tay của hắn mỗi một lần vung gậy không khí như tảng đá nặng nề bị đẩy một cách nhẹ nhõm cả người tản m á t ra loại ý nhị tự nhiên trọn vẹn sau khi thương pháp đạt cấp a lâm siêu đã thực hiện được nhân thương hợp nhất nhưng muốn tiến thêm một bước đột phá đến s cấp lại có cảm giác thiên đường không cửa địa ngục không lối kiếp trước lâm siêu từng xem qua một ít video kiếm pháp đao pháp cấp s nhưng cảm thấy so với bản thân tự luyện không khác lắm hắn biết bản thân chỉ thấy vỏ bề ngoài không ý thức ra tinh túy bên trong hắn đã cố gắng nghiên cứu thế nhưng ngay cả phương hướng nghiên cứu cũng không tìm ra loại cảm giác này vô cùng thống khổ hắn đành phải tôi luyện nhân thương hợp nhất của mình nhiều lần cái gọi là quen tay hay việc hy vọng có thể từ đó cảm g ộ được ý cảnh cấp s hai ngày trôi qua rất nhanh có lẽ sắp tới khảo hạch thực chiến c 8 nên phái hà cũng không đưa người đến quấy rối lâm siêu hai hôm nay sóng yên gió lặng người hai đảng phái cũng không xung đột nhiều hòa hợp thêm thấm nhưng ai cũng biết bao tố sắp đến vù vù ù ù khắp bầu trời doanh trại cấp s rất nhiều phi cơ trực thăng đáp xuống đất trống dưới sự chỉ huy của thiếu tướng huấn luyện viên và mấy trợ giáo tất cả mọi người lục tục đi lên máy bay trực thăng khi chờ đủ nhân sự hơn trăm chiếc trực thăng cất cánh bay thẳng về phía một khu thành thị thai nạn ngoài thủ đô khu thành thị này đã trải qua điều tra và thanh lý của không quân các quái vật loại hình lớn đều bị rụ rỗ sang thành thị khác mặc cho đám quái vật khổng lồ này tự tương tàn lẫn nhau tại khu c 8 trong thành thị chỉ để lại một ít hủ thi và quái thú loại nhỏ dành cho lục quân dọn dẹp mục tiêu của tổ lâm siêu chính là đi vào nơi này và giết chết hủ thi thống kê số lượng giết được để làm thành tích do không quân tiến hành giám sát nếu như xuất hiện tình huống nguy cơ thì sẽ ra tay cứu viện trước lúc lâm siêu đi đến khu c 8 viện khoa kỹ và cao tầng đảng phái hứa tư lệnh trở nên nôn áo Cách hai ngày trước hai dưới ngày sau ự chỉ c đạo ủ Sở khi thí nghiệm thành công tất cả mọi người hưng phấn và kích động đến mức viền mắt ư a nước hết khi họ biết tin tức này do một người tên lâm siêu trong năng lực doanh tiết lộ ra quách viện trưởng của viện khoa k ỳ đã nén nước mắt tại chỗ để hẹn gặp lâm siêu Muốn cảm mục muốn Lâm đảm nhiệm biểu Siêu hiếu lưu liệu tôn kính lớn, song cũng Viện trưởng này người tên này Viện Đồng dạng, hứa tư lệnh cũng hiếu kỳ. hắn biết, chỉ bằng phát hiện vĩ đại, người này chắc chắn được lưu danh sách, công hiến của hắn cho nhân loại, gấp 10 lần、so、với liệu thần. biết biết, lời ai Giào đại, loại, với đạt đích được tạ Hoạt to thật tư phát sự sử sách, so kéo Khoa Kỳ kỳ, chức hứa chỉ chắc cho và vào vụ. vĩ là Lão của của gấp nhưng vì tránh cơ sở ngầm của phái hà phát giác dị dạng bọn họ tạm thời cưỡng chế lại ý nghĩa gặp gỡ lâm siêu trong đầu âm thâm thảo luận một phen quyết định sau khi lật đổ hà tư lệnh sẽ thưởng bù cho lâm siêu cùng lúc đó đám người lâm siêu đã đi tới khu c t á chương 64, hạt căn bản gen sau khi tới khu c 8 các máy bay trực thăng dừng trên không một hồi rồi phân tán ra nhiều hướng khác trong thành thị tránh việc binh sĩ tập trung lại rồi tranh đoạt hủ thi của nhau lâm siêu ở trên một chiếc trực thăng tổng cộng có chín người trong đó hết tám người thuộc đảng phái hà tư lệnh ngay lúc bước lên trực thăng lâm siêu liền bị bộ hạ của hà phái chia mũi nhọn song hắn chẳng để ý điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là vưu tiềm thể chất của hắn chỉ ngang những kẻ này hơn nữa năng lực là loại hình bị động nếu như bị hội đồng khả năng gặp nguy hiểm rất cao chẳng qua trước khi khởi hành lão đường đặc biệt chiếu cô cho vưu tiềm cử ba người lính già dặn leo lên cùng một chiếc trực thăng hơn nữa mình đã đưa hắn một thanh súng lục để phòng thân nếu vẫn chết thì phải trách bản thân kém cỏi còn về hắc n g u y ệ t tuy cô ấy chỉ có thể chất gấp ba nhưng thuật cận chiến và năng lực sinh tồn đều trội hơn người thường cộng thêm năng lực đặc thù cường hóa mặc dù chưa vận dụng hoàn mỹ nhưng ít nhất cũng có thể tự cường hóa bản thân giúp thể chất tăng gấp đôi đạt được thể chất gấp sáu nếu lại phối hợp với thuật cận chiến của cô ấy dù bị bảy tám tiến hóa giả bao vậy cũng có thể thoát thân trở ra thiếu sót của cô ấy không phải ở lực lượng mà là nhược điểm tâm lý nhưng ngay khoảnh khắc cô cảnh danh thành hát nguyệt nhược điểm trong thâm tâm cô đã dần thu nhỏ lại đợi cô nàng hoàn toàn trở thành hát nguyệt một tử thần khiến vô số hủ thi và quái vật run sợ như quân lâm thiên hạ chấn chỉnh thế gian người còn lại phỏng đoán nên lo lắng chính là những nhân loại đi chung trực thăng với phạm hương ngữ hy vọng đừng biến thành bữa ăn của cô ta đi phi cơ trực thăng hạ xuống một nóc nhà tòa cao úc sau khi nhóm lâm siêu lần lượt n ẻ xuống trực thăng bay khỏi vùng trời khứ hồi căn cứ bổ sung sang hàng không trực thăng vừa biến mất khỏi tầm nhìn tám người còn lại lập tức vây quanh lâm siêu trên mặt lộ ra nụ cười d ễ c ậ n cân nhắc đánh giá lâm siêu tên trẻ tuổi mày rất cuồng trả lời thành thật đi thúa tư lệnh sai mày gia nhập năng lực doanh rốt cuộc có mục đích gì một thanh niên cầm đầu mặc quân phục giàn di thần s ắ c kiêu căng trong miệng nhai kẹo x ị gùn ngắm nghĩa thanh mã tấu trong tay khinh thị liếc lâm siêu lâm siêu mỉm cười nói diêm vương ra có thể sẽ biết v ù vù, vù. hắn bước ra một bước hình thể đột nhiên tàn biến sau một giây kế tiếp trước mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên quân trang chia tay bóp chặt thiết hầu của gã con ngươi của thanh niên mặc quân trang co rụt lại mặt đầy kinh hãi nói m à y m à y làm sao có thể rác một tiếng cổ tay của lâm siêu vặn nhẹ một cái trực tiếp bẻ gãy cổ họng của hắn sau đó cầm lấy mã tấu trong tay của gã rồi ngây ra suy nghĩ một hồi tiện tay ném thi thể của gã ra ngoài như một chiếc túi rách nát lộn vài vòng rồi rơi xuống vị trí cách đó mấy mét chết không nhắm mắt hai mắt mở t r ò n g t r ọ c nhìn màu cho tàn của bầu trời lâm siêu thưởng thức thanh mã tấu ánh mắt lộ ra sự tàn khốc lướt nhanh qua bảy người sót lại không có khả năng đinh sơn đã uống tê thuốc cường hóa gen thể chất gấp bảy nhân loại sao lại chết như thế không hề có chút xíu sức đánh trả quá mạnh mẽ hà án không còn là nhân loại chạy mau gương mặt của bảy tên còn lại đầy sự kinh hãi con cựu non trong lòng họ đột nhiên biến thành mánh hổ trên lệnh cực lớn như vậy khiến sắc mặt bọn họ trắng bệnh hai chân nhun cả ra giống như lúc trận thai nạn đọc tới lần đầu tiên đụng hủ thi thì s ờ n tóc gáy đám người hầu như không cần suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy tăng phúc tốc độ kích thích điện mạch trong đó hai tên tiến hóa giả vận hành năng lực đặc thù để trốn chạy tốc độ của họ nhanh gấp hai những người khác bọn họ cũng không hy vọng mình nhanh hơn lâm siêu nhưng miễn là chạy nhanh hơn kẻ bên cạnh là được hình thể của lâm siêu nhón lên như tàn ảnh s ẹ t ngang người mấy tên tiến hóa giả chạy trốn mã tấu như que chỉ huy của nhạc trưởng g i à n nhạc giao hưởng nhẹ nhàng lướt qua h ế t hầu của những kẻ này phốc phốc phốc từng vện từng vện máu loãng trói mắt từ cổ họng của những tên này phun ra thân thể của bọn họ lảo đảo về trước vài bước mới vô lực té ngã p h ú c p h ú c trong đó hai người chạy trốn nhanh nhất còn chưa chạy tới cửa sắt trên sân thượng của tòa nhà đã bị lâm siêu đuổi kịp và dễ dàng thu gặt đi sinh mệnh của họ chưa tới ba mươi giây trên mặt đất t h ử a ra tám bộ thi thể lâm siêu vừa dừng chân lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy ngực hơi nóng lên h á n k h ẽ nhúm mày túi đầu kéo mở y phục ngay ngực lập tức nhìn thấy hình xăm cây tiến hóa ở vị trí trái tim dĩ nhiên hơi phát sáng m ầ m cây tươi xanh giống như tái sinh với biên độ sinh trưởng nhỏ bé lâm siêu sửng sốt một ít đúng lúc này một đoạn tin tức ký hiệu truyền vào đại não trải qua đại não tự động p h i n i ê n dịch rất nhanh biết được ý nghĩa đại khái của đoạn tin tức ký hiệu này loại cảm giác này y y như linh quang trật hiện sau đó đột nhiên tỉnh ngộ hạt căn bản gen tổng hợp năng lực lâm siêu hơi sừng sờ không ngờ cây tiến hóa lại có tác dụng lịch thiên như vậy dựa theo tin tức nó phản hồi cho đại não tác dụng chủ yếu của nó chính là thu thập mẫu máu của nhiều tiến hóa giả khác nhau từ đó phân tích ra năng lực đặc thù của chủ nhân mẫu máu sau đó hình thành hạt căn bản gen khi hạt căn bản gen đạt tới số lượng nhất định là có thể tổng hợp ra năng lực đặc thù mới rõ ràng chỉ cần lâm siêu thu thập thật nhiều hạt căn bản gen là có được ba bốn loại năng lực đặc thù thậm chí nhiều hơn nữa Thảo thu tiến tháng thức khi hóa, nào, ngắn ngủi, sau rẻ ở ở được cây mấy lâm siêu cảm thán trong lòng đợi đến khi thương pháp của mình đạt cấp s nhất định phải khảo hạch một lần nữa tuy nhiên năng lực tổng hợp này cần rất nhiều hạt căn bản gen vừa giết mấy người cộng thêm ba người chu tín lúc trước Cả thể mới thu được 12 hạt căn bản thể thu hạt tổng hợp để mới mà năng gen, lâm ự mực c đặc căn đầu đủ. thù tiên, ít nhất hạt mới bản gen l siêu lắc đầu điều này bằng một ngàn cái mạng của tiến hóa giả đ ặ t ở giai đoạn hiện tại rất khó thực thi trừ phi lạm sát người vô tội nhưng nếu vậy sẽ tạo thành tổn thất rất lớn đến lực lượng toàn thể nhân loại hắn không muốn thấy điều này dù sao nếu nhân loại tuyệt chủng hắn không thể tồn tại lâu lâm siêu suy nghĩ một chút vấn đề này đành thuận theo tự nhiên hơn nửa bây giờ cả năng lực ánh sáng hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ dù cho tổng hợp ra năng lực mới cũng vận dụng không thông thạo nên chuyên tâm luyện tập một môn năng lực thì hơn sau khi suy nghĩ cẩn thận lâm siêu ngồi s ổ n xuống vác những thi thể này ném xuống dưới lầu lợi dụng mùi máu tanh trên cơ thể bọn họ khi rơi nát dẫn h ủ thi đến gừ nồng nặc mùi máu tanh t ư ờ i nhanh chóng đưa đến một đàn h ủ thi tụ tập phía dưới tòa cao ố c mười t ầ n g lâm siêu nhún người bay thẳng xuống dưới lầu đang trên đường rơi xuống bàn chân mượn lực d ấ m lên mấy chiếc máy điều hòa lập đặt bên ngoài cao ố c dễ dàng rơi xuống đám hủ thi bửa vây dưới cao ố c ước đoán sơ lược đàn hủ thi này ít nhất trên trăm con đồng thời còn đ n đủn kéo đến không ngừng từ phụ cận chúng nó、no、giống như cá mập n g ư ờ i thấy mùi máu tay của lâm siêu cầm mã tấu rết vào trong đàn hủ thi bóng dáng lơ lửng mỗi lần đi qua cạnh một con hủ thi mã tấu sẽ đâm xuyên đầu của nó hoặc trực tiếp gọt ngang cổ họng dựa vào mã tấu sắc bén và lực lượng mạnh mẽ dễ dàng chặt đứt xương cốt cổ của nó đối với lâm siêu mà nói lúc này không phải là tập luyện thực chiến mà là một cuộc thị nghiến tàn sát vài phút những hủ thi trước cao ốc đều bị chém giết thi thể phơi lung tung trên đất hoặc là bể đầu hoặc là gãy cổ mùi máu đen thui tanh rình chạy xuôi khắp nơi y h thính giác và khiếu giác của lâm siêu cùng phối hợp thu thập được đại lượng tin tức cấp tốc hệ thống thành một tấm bản đồ toàn cảnh trong đầu trong tấm bản đồ không gian ba chiều này hiện lên những chấm đỏ và xanh một cách rõ ràng chấm đỏ là hủ thi chấm xanh là nhân loại rất nhanh lâm siêu đến mấy nơi lân cận cao úc cảm ứng được khí tức của vài người bình thường sống sót hắn cũng không dự đ ị n h đến phía trước cứu viên đợi bọn hắn kết thúc khảo hạch quân đội sẽ phái lục quân đến thanh lý khu vực này đến khi ấy tự nhiên sẽ tiện thể cứu những người này lâm siêu chuyển hướng sang những khu vực chấm đỏ mà phóng đi khác biệt với những tiến hóa giả còn lại thời gian chủ yếu của hắn không phải săn rết hủ thi mà là gấp rút lên đường rất nhanh lâm siêu đã dọn dẹp xong tất cả hủ thi trên hai con đường tính khoảng hơn nghìn con đúng lúc này mấy chấm xanh đi vào tấm bản đồ cảm ứng của hán mấy chấm xanh di động cực nhanh không phải tốc độ mà người phổ thông sống sót có được chương 65, khu c tám đ ấ m máu tăng đại ca ở một trăm mét phía trước có ba con hủ thi đang lảng vảng tại ngã rẻ chúng ta sẽ hạ gục chúng nó sao trong con ngươi chắc tình lóe ra ánh sáng đỏ nhạt trong thị giác của nàng tường và ô tô trên đường đều biến thành những đường vẽ cong giả thuyết ba con hủ thi đằng trước như hình nhân đỏ thẩm chậm rãi lê bước thị giác cảm nhiệt và thị giác phân giải là năng lực đặc thù của cô hiệu quả của thị giác cảm nhiệt chỉ có tính phụ thuộc mà thôi chủ yếu là thị giác phân giải đây là một loại động lực có thể phân giải các vật chất thành các hạt căn bản nhưng hiện nay cô chỉ ở giai đoạn cấp ép chỉ có thể nhìn xuyên trạng thái cơ sở của vật chất từ đó suy đoán tin tức nhược điểm và tin tức cơ bản vô phương thực hiện phân giải gây tổn thương cho tinh chất của bản chất thăng phong gật nhẹ nói toàn là hủ thi phổ thông sao hủ thi là một từ mà gần đây cao tầng căn cứ đặt tên cho loài người bị lây nhiễm virus đã được vận dụng phổ biến trong quân đội ừm không có hủ thi cường hóa chắc tình căn cứ tin tức cơ bản về cốt chất và cơ bắp của ba con hủ thi này để phân tích ra lực lượng cụ thể của chúng bình thản trả lời diêu trí trương điền hai cậu đi giải quyết đi thăng phong phân phối cho hai thanh niên bên cạnh hai người tươi cười thoải mái cầm mã tấu chạy về phía ba con hủ thi ba con hủ thi phổ thông chỉ là món khai vị bữa sáng cho hai người chắc tình cô xem xét tên người mới có ở gần đây hay không tôi còn nhớ máy bay trực thăng của hắn đáp xuống ở phụ cận bọn lục quý bây giờ vẫn chưa gửi tin tức đến hẳn là gặp bất chắc có khả năng thể chất của tên người mới đã vượt qua tám lần có lẽ đạt đến gấp mờ gì tăng phong trầm giọng nói chắc tình kinh hoàng trong lòng nói không thể nào thể chất gấp mười điều này cần dùng bao nhiêu tễ thuốc cường hóa gen cho dù thể chất gấp mười với bản lĩnh và năng lực của tám người vẫn giết chết được gadi hơn nữa trên người lục quý có súng lục nếu thật thể chất của hắn gấp mười cũng không thể nhanh hơn viên đạn tên người mới rất khôn ngoan ta hoài nghi hắn có ám chiêu từ lúc hắn bước lên trực thăng ta đã cảm thấy bất thường quá bình tĩnh hắn rõ ràng nhìn thấy đám lục quý vậy mà không hề hoảng hốt cô không cảm thấy kỳ quái sao ánh mắt lạnh leo sắc bén của tăng phong nhìn chăm c h ú cô chắc tình n m ậ n ra trong lòng cô dâng lên một chút dự cảm xấu cô gật đầu nói tôi biết rồi tôi sẽ phát huy cảm giác ở công suất cao nhất không cần đúng lúc này một âm thanh lưỡng lở vọng đến từ đằng sau hai người con ngươi của tăng phong co rụt lại đ ô n g nhiên nhảy ra phía trước kéo giãn cự ly sau đó mới quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh niên phía trên mặc áo màu đen phía dưới mặc quần quân đội rằn di và đi g i à y quân dụng đang thưởng thức thanh mã tấu dính máu trên tay ánh mắt nhạt n h é o nhìn họ là mày thăng phong biến sắc đây chính là tên người mới hắn muốn tìm sắc mặt của trác tình đại biến cô là tiến hóa giả hệ cảm giác cảm ứ n g nhạy bén thế nhưng không thể nhận ra người nọ xuất hiện ở sau lưng mình như thế nào không hề để lộ âm thanh và hơi thở ra ngoài quả thực như bóng ma âm hồn trên người mày có bộ đàm truyền tin ánh mắt của lâm siêu dán trên người tăng phong rất hứng thú hỏi hắn không ngờ mấy chấm xanh trên tấm bản đồ toàn cảnh trong đầu lại chính là bọn họ đúng là h o à n ra ngõ hẹp sắc mặt của tăng phong hết sức khó coi nói thể chất của mày tuyệt đối vượt qua mười lần bằng không tao khẳng định nhận ra được mày mày rốt cuộc là ai t hứa tư lệnh tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng ra nhân vật đáng sợ như mày lâm s i ê u cười mịn nói vì sao mấy kẻ sắp chết lại đặc biệt lắm lời như vậy thật không tăng phong bỗng nhiên rút ra một cây súng từ sau lưng vẻ mặt dữ tợn cười lạnh nói mày sai rồi kẻ chết là mày nói xong lạnh lùng bắp cỏ đùng đùng đùng đạn tháo ra như nước nhưng tiếng xuyên qua r a t h ì không hề xuất hiện mà là tiếng len ken giữa kim loại v à chạm tăng phong và chắc tình giật mình đồng tử lập tức răng rộng khoe mắt hầu muốn toét ra không thể tin cảnh tượng trước mắt chỉ thấy phía sau người thanh niên này dĩ nhiên mọc ra một đôi cánh chim màu đen cánh chim màu đen vừa dày vừa to ôm hết toàn bộ cơ thể của lâm s i ê u đạn bắn vào lòng rực cải tạo đều bị rội ra rơi xuống dưới chân lâm s i ê u xuyên thấu qua khe hở của cánh chim thân hình của lâm s i ê u bỗng nhiên l ó e lên như ma quỷ bước tới trước mặt hai người tăng phong và chắc tình thọ tay bóp chặt cổ tay cầm súng của tăng phong nhẹ nhàng bẻ một cái giắc cổ tay bị vặn cong một góc 90 độ tăng phong đau đến mức hết thảm tuy rằng hắn từng là quân nhân khác với người bình tự thức tỉnh thành tiến hóa giả nhưng vẫn khiến mặt mùi hắn nhăn nhó vì đau đớn trên cổ tay lâm siêu cầm súng lục của hắn thu hồi long rực cải tạo nhẹ giọng nói giao ra máy truyền tin tăng phong bị bẻ tay đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh hắn cắn răng nói mày mày muốn làm gì con quái vật như mày tuyệt đối không phải nhân loại mày là loại sản phẩm mới của quái vật lâm siêu thuận tay xoay một cái và ngược n khuya tay của hắn sau đó nhìn thoáng qua hai tên tiến hóa giả vừa đi giết ba con hụ thi bọn họ nhìn thấy dị dạng như vậy đang chuẩn bị ra sức trợ giúp lại vừa vặn nhìn thấy hình ảnh kinh khủng khi long rực cải tạo mọc ra sợ hãi đến nỗi phải lập tức xoay người chạy trốn lâm siêu d i ơ súng lên p h a n g p h a n g hai tiếng bắn chúng so h ó t của họ một cách chính xác hai người chưa kịp phát ra tiếng la thảm đã gục xuống chết lâm siêu tiện tay dắt súng lục ngang hông lấy ra máy truyền tin trên người tăng phong nói chiếc máy bộ đàm này hẳn mỗi người các ngươi đều có đi mặt của tăng phong tái mét có vẻ hiểu được ý định của lâm siêu hắn giận d ữ hét khốn nạn mày mày là ác ma tao thành quỵ của không tha cho mày k h ô n mặt của chắc tình đã trắng bệnh Mím nhẹ môi nhẹ nói dưới, với lâm siêu tôi biết anh có năng có liếc ự c g t h nhưng ú n g ta, mắt ộ bộ t toàn tôi chết hết, nhân số doanh trại xót thực vật, rất có thể vì vậy mà bị diệt khi khoảng kháng chúng nhân doanh chỉ sạch. lại người, đi đối quái Siêu liếc này mà còn lần, nếu cùng bị cấp lực có yếu Lâm số S sẽ suy sau vậy vì m đánh giá ả mỉm cười nói lúc này các ngươi mới biết lấy đại cục làm trọng sao nếu ở nơi này đụng phải người của hứa tư lệnh các ngươi sẽ bỏ qua sao chắc tình và tăng phong n h ẹ n họng không lời giải thích tên khốn kiếp này dù m à y có bộ đàm truyền tin không có ta mở miệng bọn họ chắc chắn sẽ không đến tao dù có chết cũng không khuất phục trước mày thằng phong giận dữ hét lâm siêu cười miệng mai tay méo méo i ế t hầu lập tức mở bộ đàm nói mọi người mau tập hợp ở quảng trường trước siêu thị bách hóa trên đường hoa đông có phát hiện quan trọng toàn bộ mọi người phải đến hết hai người tăng phong và c h á t tình sửng sốt cả người ánh mắt của bọn họ ngây ngốc nhìn lâm siêu gần như không thể tin được vào lỗ t a i mình ban nạ ồi giọng nói của lâm siêu rõ ràng y đi trang tăng phong mày mày trong mắt của tăng phong đầy nỗi sợ hãi hắn từng nghe nói một ít nghệ nhân dân gian có thể nháy giọng của người khác thế nhưng cần phải luyện tập xem dáng điệu của lâm siêu dễ như là trở bàn tay vậy lâm siêu tắt bộ đàm tiện tay nhét vào người hắn nói cần phải tiễn các ngươi lên đường rồi tay xiết chặt cổ của Tăng Phong, cơ thể của của cổ nhấc cơ Phong, hắn bông lâm ê n Tăng Phong hít thở khó khăn, truyền hồng, tức giận nói, mày không phải là người, nếu bọn n hít thở mặt tức thú, giết phải khó sạch họ, h sắc cầm mày mày mày là là n chủng, nhân loại loại diệt sẽ sẽ vì à mà y xiêu vặn gậy cổ họng của gã nhìn gã chết không nhắm mắt vì phẫn nộ hắn lẩm bẩm nói đừng quá xem trọng mình dù không có ta nửa tháng sau chương á c n i c sáu mươi sáu quét sạch chắc tình nhìn tăng phong âm thanh đã biến mất sắc mặt tái nhợt như tờ giày hai chân khẽ run nàng trước đây chỉ là một thư ký bình thường có sở thích xem những cảnh máu me chết chóc trong những bộ phim kinh dị thế nhưng khi đối mặt với cái chết thực sự thì nó khiến nàng nhớ lại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng khi bệnh dịch bùng phát khi đó nàng chỉ là người bình thường chưa có trở thành tiến hóa giả van cầu ngươi đừng có giết ta ngươi muốn gì ta đều có thể làm ta hiện tại sẽ rời bỏ hà phái muốn được gia nhập và cống hiến cho hứa tư lệnh thân thể nàng hơi run rẩy làm cho lời nói của nàng không được rõ ràng rành mạch ngươi cống hiến cho a i không liên quan gì đến ta lâm siêu nâng cầm c h ắ c tình lên nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của nàng mỉm cười nói có thể cho ta xem khẩu súng trong tay người được không thân thể c h ắ c tình đ ỗ n g nhiên cứng lở vẻ cầu xin động lại trong mắt cơ thể nàng đột nhiên phát động giống như một con báo săn đột nhiên tỉnh giấc cánh tay nhanh chóng giơ lên bàn tay đang cầm khẩu súng lục k 5 4 của quân đội chưa kịp bóp cọt thì đã bị lâm siêu nhanh chóng khống chế r ắ c cổ tay lâm siêu khẽ vặn một cái s ư ơ n g cổ của nàng liền bị bẻ gãy Không. cổ họng chắc tình phát ra một â m thanh yếu ớt ngắt quãng hai mắt liền trợn ngược hô hấp đình chỉ đầu nghèo sang một bên lâm siêu sau khi cướp được hai khẩu súng thì ném thẳng vào không gian thứ nguyên sau đó dùng con thanh mã tấu của tăng phong cắt thi thể của chắc tình cùng tăng phong lợi dụng cây tiến hóa thu thập m â u máu của họ phân giải biến thành hạt căn bảng ghen rất nhanh hai hạt căn bản g e n sau khi bị cây tiến hóa phân giải đã xuất hiện thông tin về năng lực đặc thù của hai người này năng lực của tăng phong là thuộc hệ thần bí là tiến hóa giả cấp ép có thể thông qua tiếp xúc đụng chạm người khác phá hoại bên trong cơ thể của người khác gây ra bệnh tật đây là một năng lực phi thường đáng sợ nếu như có thể tiến hóa đến hậu kỳ tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật cấp tai nạn có thể dễ dàng gây ra một trận dịch bệnh lớn cho bất cứ một căn cứ nào năng lực đặc thù của trác tình thuộc hệ cảm ứng có thể đem tất cả các loại vật chất phân giải thành hạt căn bản cũng là một năng lực rất đáng sợ lâm siêu đi tới s á t chết của hai thanh niên bị hắn bắn chết nhanh chóng thu được hai mẫu máu lại thu được hai mẫu hạt căn bản g e n tổng số đã đạt đến mười sáu loại thu thập được nhiều loại năng lực mạnh mẽ như vậy không biết cuối cùng sẽ sinh năng lực đặc thù nào trong lòng lâm siêu có cảm giác háo hức mong chờ đúng lúc này trong màn hình do xét hiện trong đầu của lâm siêu có mấy điểm nhỏ màu xám đang không ngừng hướng vị trí của mình nhanh chóng di chuyển đến mắt lâm siêu sáng lên lao về hướng của mấy điểm sáng ở phía xa có sáu người tạo thành một tiểu đội săn bắn mỗi người đều dính ít nhiều vài vết máu trên trang phục là máu của hủ thi hoặc là tiến hóa giả của h ứ a phái tăng đại ca đâu chúng ta là nhóm đầu tiên đến đây ha ha mấy người liếc nhìn quảng trường hoang tàn đổ nát hết nhìn t r à i nhìn phải muốn tìm ra vị trí của t ă n g phong lâm s i ê u từ chỗ rẽ ngoài đường phố đi vào trong quảng trường hả là ngươi mấy người này sau khi nhìn thấy lâm s i ê u đều ngẩn người ra sau đó ánh mắt lập tức tỏa sáng đánh giá lâm s i ê u đồng thời nhanh chóng bao vây xung quanh h ắ n tiểu tử ngươi thật sự là rất xui xẻo lại đi tới địa điểm chúng ta tập hợp ha ha một nam thanh niên cao lớn mặc quân phục cười to nói một người khác cười hí hí nói chúng ta trước hết bắt hắn lại chờ mọi người có mặt đông đủ rồi từ từ chơi đùa hắn đến chết thế nào ngươi thật k ẻ nhạt trực tiếp giết hắn đi đừng phá hoại thi thể đừng để tăng đại ca không nhận ra được mấy người này mỗi người một câu hướng lâm siêu dần dần đi tới dưới cái nhìn của bọn họ lâm siêu như một con cựu non đang tự chui đầu vào lưới bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giết lâm siêu nhìn vị trí của mấy người một chút thân thể đ ỗ n g nhiên lóe lên một cái phốc đầu của thanh mã tấu sắc bén trực tiếp đâm thủng cổ họng người thanh niên cầm đầu sau đó rút ra máu tươi phun s ố i xả ra ngoài nhanh chóng bị cây tiến hóa thu thập được mẫu máu lâm siêu như một tia chớp đen hướng mấy người còn lại nhanh chóng giết tới cái gì đội trưởng mắt của năm người còn lại co rút lại đầy vẻ kinh ngạc nhìn cổ họng bị xuyên thủng của đội trưởng tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh bọn họ không kịp làm ra phản ứng gì đợi sau khi tinh thần hồi phục lại năng lực đặc thù của cơ thể phát động đồng thời rút súng lục ở bên hung ra chuẩn bị ngắm bắn thì、Phúc. hắc quang l ó e lên người thanh niên đứng phía trước bàn tay vừa mới đặt lên khẩu súng chưa kịp rút ra thì máu tươi từ trong cổ họng phun bắn ra đoàng đoàng mấy người đứng phía sau móc súng lục ra muốn ngắm bắn thế nhưng tốc độ di chuyển của lâm siêu quá nhanh ánh mắt của bọn họ chỉ có thể thu được hình ảnh bóng đen mơ hồ xẹt qua tránh thoát mấy viên đạn đang lao tới lâm siêu đã đi tới phía trước người thứ ba trước ánh mắt hoảng sợ của hắn bàn tay cầm mã tấu cắt xoẹt qua cổ họng của hắn một đòn mất mạng động tác của lâm siêu không có ngừng lại nghiêng người lao về người thứ tư dùng thuật bẻ cong ánh sáng cả cơ thể biến mất nhìn thấy lâm siêu đột nhiên biến mất mấy người còn lại đều sững sỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó bóng người lâm siêu hiện ra phía trước người thứ tư mã tấu xoay qua lại thu thập được một sinh mạng khác hai người còn lại sợ đến sắc mặt tái nhợn trong c h ư ớ c mắt sáu người chỉ còn lại hai người bọn họ bọn họ muốn ngắm bán thế nhưng căn bản không nhìn thấy được bóng hình của lâm siêu bọn họ không muốn tiếp tục liều mạng liền xoay người chạy trốn bóng người lâm siêu lóe lên một cái dễ dàng bắt kịm cầm ngược thanh mã tấu đâm thẳng vào gáy một người lưới đao sắc bén đâm thùng sơn sọ xuyên qua cả bộ não người cuối cùng hoảng sợ kêu to cánh tay cầm súng điên cuồng bóc cỏ bóng người của lâm siêu lại lóe lên một cái lao theo một đường vòng cung trực tiếp áp sát từ bên cạnh dưới ánh mắt hoảng sợ của h ắ n một đao đâm thủng một bên mắt xoắn nát bộ náo bên trong sau khi tiêu diệt sáu người này trong cơ thể lâm siêu lại nhiều thêm sáu hạt căn bản ghen tùy ý xử lý thi thể bọn họ rồi ném thi thể tất cả bọn họ vào bên trong một cái siêu thị làm xong những điều này lâm siêu ngồi vào trong một góc kín yên tĩnh chờ đợi cũng không lâu lắm nhóm người thứ hai đến trong căn cứ trung tâm quản lý của bộ phận trinh sát tình báo có rất nhiều màn hình to nhỏ được đặt ở bên trong một căn phòng có mười mấy nhân viên đang ngồi trước màn hình liên tục quan sát những hình ảnh hiện lên căn phòng này là phòng chỉ huy mọi quan sát bên ngoài đều thông qua vệ tinh theo dõi căn phòng này nằm trong khu vực c 8 cửa ra vào của siêu thị hồng nhai khu vực c 8 có tiến hóa giả đang gặp nguy hiểm xin mời không quân nhanh chóng tới trợ rút có một nhóm tiến hóa giả ở khu vực mậu dịch bạch dương đang bị một lượng lớn hủ thi bao vây thỉnh cầu trợ rút sử thanh thuộc doanh trại cấp s giết được 67 con hủ thi nhanh chóng ghi chép vào bên trong hệ thống những nhân viên ngồi trước màn hình lớn lần lượt báo cáo thông tin những hình ảnh này đều là do vệ tinh quan sát theo dõi c h ụ p được sau khi dịch bệnh bùng phát tuy rằng có rất nhiều thiết bị quân sự bởi vì không có người sử dụng mất đi tác dụng nhưng dưới sự khống chế của quân đội một lần nữa lại được hồi sinh chờ đã mọi người mau nhìn đột nhiên một phụ nữ trẻ mặc trang phục phát thanh viên chỉ vào một màn hình lớn 32 mươi h n che miệng hét lên những người khác theo bản năng mà quay sang nhìn vừa nhìn thấy hình ảnh trong màn hình nhất thời tất cả trở nên n g ẹ n họng nguyên bản cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng đột nhiên bị bao trùm trong một bầu không khí yên lặng chết chóc chương 67, sớm dừng lại hình ảnh hiển thị trên màn hình là quang cảnh của một quảng trường khổng lồ bên trong quảng trường có một số lượng lớn thi thể nằm trồng chất lên nhau từ trang phục có thể nhận biết được họ là những tiến hóa giả tham gia thực chiến giờ khác này thi thể bọn họ giống như dơm dạ nằm trồng chất lên nhau máu tươi nhuộm đỏ mặt đất những danh nước trong quảng trường chứa đầy máu tươi sền sện chẳng khác nào địa ngục huyết trì tất cả nhân viên trong phòng quản lý đều tỏ ra bối rối hình ảnh đầy máu t a n h giống như một cơn ác mộng đang không ngừng kích thích trái tim bọn họ sau một hồi người phụ trách của trung tâm tình bảo là một trong những người đầu tiên phục hồi lại tinh thần trong lòng hắn trào dâng một cơn tức giận khó có thể hình dung quắt các ngươi cảm thấy thế nào mắt mù h ế tà tại sao chết nhiều người đến như vậy mà đến bây giờ mới phát hiện tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi nhưng không có ai dám trả lời người trung niên quản lý sắc mặt tái xanh nói đều mở to mắt chó của các ngươi ra nếu có thêm người chết tất cả các ngươi hãy cùng t r ô n theo đi trong lòng mọi người run rẩy sợ hãi vội vã tập trung 120% t i phần trăm tinh thần mắng chửi xong người trung niên đi ra bên ngoài lấy ra một chiếc bộ đàm bấm một dãy số bí mật một lát sau khi đường dây được kết nối hắn vội vàng nói là trương bi thư sao tôi có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo hà tư lệnh người chờ một lúc này t i ể u vương có chuyện gì mà khẩn cấp âm thanh nghe được từ phía bên kia quả thật chính là âm thanh của hà tư lệnh người trung niên sắc mặt trở nên khó coi nói thật nhanh vừa nãy vệ tinh truyền lại hình ảnh người của chúng ta chết rất nhiều bên kia đầu dây hà tư lệnh bỗng nhiên trầm mặc một lúc mới âm trầm nói chết mất bao nhiêu người trung niên do dự một chút thấp giọng nói trải qua tính toán số người chết khoảng chừng bốn năm trăm người cái gì âm thanh giận d ữ truyền ra từ máy bộ đàm người trung niên quản lý phảng phất có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ phẫn nộ của hà tư lệnh lúc này ngươi nói chuyện gì thế ngươi xác định mình không nhìn lầm chứ một lúc sau âm thanh tức giận của hà tư lệnh vang lên người trung niên quản lý lập tức đem mọi thông tin mình biết toàn bộ đều nói ra chín khu c tám lâm siêu nhìn đồng hồ đã ba mươi phút trôi qua vẫn không có ai tới nhưng tiến hóa giả của hà phái hoặc là do khoảng cách quá xa mà chưa kịp chạy tới hoặc phát hiện ra đây là cạm bẫy nên chủ động lùi bước muốn phát hiện ra chuyện này cũng không khó bất cứ một tiểu đội nào nếu trong tay có ống n h ò m đều có thể dễ dàng quan từ xa hoặc có tiến hóa giả sử dụng năng lực đặc thù cũng có thể nhận biết được tình hình xảy ra ở khu vực này lâm siêu đứng dậy thu hồi thuật bẻ cong tia sáng khôi phục mọi thứ trở về nguyên dạng rồi ngay lập tức rời khỏi quảng trường đầy máu tanh hướng đến khu vực ngoại thành lao vút đi p h ú c p h ú c hắn chạy như bay dọc theo đường phố giống như một con báo săn màu đen mạnh mẽ đao trong tay vung ra lóe lên như từng đạo như tia chớp mỗi lần vung đao liền đem những con hủ thi gặp trên đường toàn bộ chém giết hết mỗi bước chân hắn đi qua đều lưu lại một đao n h ô n máu nửa giờ sau lâm siêu đi tới khu vực ngoại thành thành phố dọc theo một đường thuận lợi chém giết sáu bảy nghìn con hủ thi thành tích khoa trương như vậy có thể đứng vững ở vị trí đầu tiên nếu lại tiếp tục săn giết đối với hắn mà nói chỉ là tốn thời gian lần này thời gian tiến hành thực chiến kéo dài hai mươi bốn giờ hiện tại mới trải qua tám giờ đồng hồ thời gian còn lại lâm siêu bí mật di chuyển ra khu vực ngoại ô thành phố để xem xem có thể săn giết được thú biến dị mạnh mẽ đi một mình không ngay ở lúc hắn chuẩn bị lên đường thì đột nhiên bộ đàm gắn ở trên người phát ra tín hiệu lâm siêu khẽ to mày mở bộ đàm ra ngay lập tức có một âm thanh phát ra cuộc kiểm tra sát hoạch thực chiến đã kết thúc tất cả binh sĩ、si、giữ nguyên vị trí chờ đợi không quân tiếp ứng lâm siêu nhớ mày tuy rằng đã dự liệu sau khi số người tham gia thực chiến đã chết đi hơn một nửa cuộc kiểm tra sát hoạch sẽ mau chóng kết thúc nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ dự định tiến ra vùng ngoại thành săn bán hắn đi lên nóc một tòa nhà lớn ở trước mặt rồi ngồi đợi máy bay trực thăng tới đón 11. t trở lại khu vực tập kết trong doanh trại cấp s khi tất cả mọi người lần lượt từ trong máy bay trực thăng nối đuôi nhau mà xuống sắp xếp thành hàng trong khu vực tập kết sau khi máy bay trực thăng bay đi thì mọi người mới phát hiện người ở nơi này chỉ còn lại không tới một nửa thưa sĩ quan huấn luyện những người còn lại đâu có người không nhịn được hỏi thiếu tướng huấn luyện sắc mặt thâm trầm nói trong thực chiến xuất hiện sự cố những người còn lại đều đã chết hết chết hết một bầu không khí yên lặng bao trùm tất cả mọi người thời gian tiến vào khu vực c 8 m ớ i trải qua mấy giờ có vệ tinh luôn luôn quan sát lại có lực lượng không quân sẵn sàng túc trực giải cứu tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ thấp mới đúng nhưng hiện tại chỉ trong vòng tám tiếng ngắn ngủi số người bị g i ế t đã chiếm hơn một nửa rất nhanh có người quan sát phát hiện được những người bị giết hầu như tất cả đều thuộc phe của hà phái mà người bên phe hứa phái chỉ chỉ bị mất có vài người thôi hầu như tất cả những người còn lại không có tổn thương gì thưa sĩ quan huấn luyện tất cả bọn họ chết như thế nào một binh sĩ thuộc hà phái trầm giọng nói mấy người l a o đường thuộc hứa phái đều hiếu kỳ nhìn sĩ quan huấn luyện mặc dù khi biết tin tức này trong lòng bọn họ cực kỳ vui mừng nhưng lại cũng rất tò mò những người này cuối cùng chết như thế nào nguyên nhân vẫn còn đang tiến hành điều tra vị sĩ quan huấn luyện lắc đầu nói tất cả mọi người trước tiên đều đi nghỉ ngơi đi kết quả cuộc kiểm tra sát hạch kỹ năng thực chiến ngày mai sẽ có kết quả không cần điều tra ta khẳng định bọn họ giờ trò quỳ một tiến hóa giả của hà phái chỉ vào mấy người lao đường bên phe hứa phái mặt đầy phẫn nộ nói láo lao tử căn bản là chưa từng nhìn thấy bọn họ ai biết bọn họ chết như thế nào chính là vậy nói không chừng do bình thường không chăm chỉ luyện tập nên bị hủ thi cắn chết các ngươi đừng có không biết xấu hổ là gì đừng có vu oan cho những người đã chết bên ta mấy người l a o đường nổi giận đùng đùng ra sức tranh luận không ngừng nguyên nhân chính là mọi người đều biết khi bọn họ tiến hành tham gia kiểm tra thực chiến không có cơ hội gặp được mấy người bên hà phái chứ đừng có nói là ám hại bọn họ ba người vưu tiềm hắc nguyệt phạm hương ngữ đứng trong đám đông không tự chủ được liếc mắt về phía lâm siêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của h ắ n ngay lập tức có nhận định chính hắn là nguyên nhân của mọi việc liên quan đến doanh trại cấp s mọi thông tin sẽ rất nhanh bị tiết lộ ra bên ngoài ở bên trong bốn quân doanh a b c d của người bình thường các binh sĩ lén lút bàn luận trong trí tưởng tượng của bọn họ có một con siêu cấp đại quái vật làm thế nào mà ăn tươi nuốt sống mấy trăm tiến hóa giả đem hình dáng con quái vật kia kể lại rất sinh động giống như họ được tận mắt nhìn thấy mà có một số ít người có nội tâm nhạy cảm hơn tôn thờ thuyết tâm y ê u thu thập thông tin tiến hành phân tích một cách rõ ràng mạch lạc thì thật sự là đã xảy ra một chuyện đáng sợ như vậy trung tâm tình báo bên trong phòng quản lý hà tư lệnh cùng với thủ hạ và nhân viên đang đem hình ảnh trên quảng trường tiến hành quan sát phân tích sau một thời gian khiến cho con mắt có cảm giác đau nhức vẫn như cũ chưa phát hiện ra manh mối gì những thi thể trên quảng trường cứ như từ trong không khí xuất hiện không có bất cứ dấu hiệu nào tôi nghi ngờ do năng lực đặc thù của người nào đó có khả năng làm nhiều tín hiệu che mắt được vệ tinh quan sát h ừ m trong khu vực quản lý không có bất kỳ một con quái vật cỡ lớn nào mà hủ thi phổ thông hoặc là thú biến dị sẽ không có khả năng giết chết được nhiều tiến hóa giả đến như vậy trải sự điều tra của pháp y ý ý những vết thương trên cơ thể những người này đại đa số đều do vết đao chém gây ra chứng tỏ một điều kẻ giết bọn họ là con người và là người của quân đội sẽ là như vậy khẳng định là người của hứa phái gây ra nhưng mà dựa theo quan sát của vệ tinh đối với những khu vực khác khi phát hiện vụ án thì những người khác đều đang ở những khu vực khác nhau c h ỉ có một số ít người tiến hành săn giết trong những t o à n nhà lớn mới không quan sát được bọn họ chờ đã đột nhiên Có một người lính trẻ ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh vệ tinh làm sao những người còn lại không khỏi nhìn tới mọi người mau nhìn phụ cận khu vực này còn có một người hơn nữa lại là người của h ứ a phái khi vụ án bị phát hiện thì không gặp h ắ n thời điểm xuất hiện cuối cùng là lúc hắn tiến vào bên trong một tòa nhà lớn tuy rằng thời điểm khi hắn xuất hiện lại vẫn là từ trong tòa nhà lớn đi ra nhưng trong khoảng thời gian này hắn có thể có khả năng làm nhiễu tín hiệu vệ tinh đi ra ngoài gây án. người o à i gây g án. n này tôi nhớ hắn là người mới chỉ một mình hắn có thể làm được chuyện này sao tuy rằng rất khó mà tin được nhưng mà trước mắt hắn là người bị nghi ngờ nhiều nhất tôi nhớ bọn tăng phong được sắp xếp ngồi cùng một chỗ với người này trên trực thăng nhưng chỉ có hắn sống sót còn tám người kia hiện tại đều đã chết mọi người không cảm thấy nghi ngờ sao nghe được lời người này phân tích những người khác trong lòng cảm thấy kinh ngạc ngay lập tức cảm thấy người mới này rất có khả năng chính là kẻ gây án chương 68, người đứng nhất ánh mặt trời chiếu dọi sau tháp chuông trong quân doanh cấp s gần ba trăm người đang tụ tập xếp thành một khối dubit huấn luyện viên thần sắc lạnh lùng khi nhìn thấy mọi người đã đến đủ lạnh lùng nói hôm nay là ngày công bố thành tích khảo hạch lần này hắn lấy ra một danh sách dừng lại ở tên cái tên thứ nhất ánh mắt tôi tăm sáng lên thanh âm hắn vang lên mạnh mẽ nói trước tiên công bố từ người đứng hạng hai đến hạng mười chiến đấu thực tế lần này người đứng thứ nhì là phạm hương ngữ đánh chết 892 t ă n g thi 892 c o n tất cả mọi người đều ngây ngẩn phạm hương ngữ là ai sao lại có thể đánh chết gần 900 con t ă n g thi bốn nói đ ù a hả điều này sao có thể bởi vì kết thúc trước thời gian cho dù là đem theo một số súng máy hạng nặng đều không có khả năng giết được nhiều như vậy nha lão đường cùng đám người phe hứa tư lệnh ánh mắt giống như gặp quỷ mà nhìn phạm hương ngữ hay mặc trang phục cổ quái thích đeo tấm lụa đen mỏng thế nhưng có thể giết được 900 con tăng thi bọn họ không thể tin cô gái đẹp như họa này có thể là siêu cấp quái vật giết chết 900 con tăng thi phạm hương ngữ đứng ở bên cạnh lâm siêu đắc ý liếc hắn một cái như là muốn nói thế nào có thừa nhận ta lợi hại không người thứ ba hát nguyệt đánh chết 208 con huấn luyện viên ánh mắt thản nhiên không để ý tới đám đang xôn xao thanh âm vững mạnh tiếp tục tuyên bố trên thực tế tối hôm qua hắn nhận được danh sách này còn ngạc nhiên hơn so với người khác hắn triệt để không tin cái danh sách này là thật yêu cầu tự mình xem xét màn hình quan sát cuối cùng người tổng phụ trách khu tình báo truyền tin tới hắn mới chịu đi nhưng hắn vẫn không thể tin được người thứ nhì này thành tích cũng đã đủ do người mà người bài danh thứ nhất k ê u con số còn khủng bố hơn bốn hắn mỗi lần nhìn đều cảm giác mí mắt đang run rẩy đám người lão đường lại kinh ngạc h á t n g u y ệ t ánh mắt bọn họ dừng trên người h á t n g u y ệ t cô gái thanh tú động lòng người này lại có thể giết chết hai trăm con tăng thi phải biết dù là tăng thi bình thường thể chất so với loài người còn lớn hơn gấp ba so với bọn hắn là người tiến hóa cũng giống nhau hơn nữa tăng thi hung hãn không sợ chết không có cảm giác cách thức sinh tồn càng thêm điên cuồng ví như đánh cận chiến mà nói cho dù có kiếm hay dao đi nữa cũng rất khó đối phó coi như là giết chết tang thi đó bản thân cũng bị thương chứ đừng nói tới giết chết hai trăm con dù là hai mươi con đều là cái mục tiêu xa không thể với hạng tư, n ngư phạm đánh chết chín mươi ba con đám người phe hà tư lệnh sôi nổi nhìn về một thanh niên mấy người ở gần đấm vào lồng ngực hắn mấy cái cười chúc mừng hạng năm việt phú quốc đánh chết bảy mươi hai con phe hà tư lệnh xôn xao một lần nữa việt phú quốc này cũng là người của bọn hắn hạng sáu hạng bảy bốn mãi cho đến hạng mười tất cả đều là người của hà tư lệnh điều này làm cho đám người lao đường sắc mặt có chút khó coi kinh nghiệm tác chiến của bọn hắn tuy rằng phong phú nhưng bản thân thể chất không tốt mà đám người phe hà tư l ệ n h này đều đã từng uống thuốc biến đổi g e n thể chất cùng huấn luyện viên giống như nhau lâm siêu nghe thấy mười cái hạng đầu không có tên vưu tiềm quay đầu lại nhìn hắn một cái vưu tiềm thấy ánh mắt của hắn gượng cười nói l a o đại ta không có lười biếng đâu chẳng qua bị mấy tên bên phe hà tư lệnh này gây dối cho nên mới không giết được nhiều hơn nữa ta không biết dùng năng lực của mình như thế nào mười vị trí đầu này không là người có năng lực thì cũng là người dùng thuốc cường hóa ghen thật không thể trách ta nha người giết được mấy con lâm siêu hỏi cái này tuy rằng ta giết được một con nhưng là ta có lý do ta v u tiềm vội vàng giải thích lâm siêu gật đầu nói ta đã biết v u tiềm cẩn thận nói lão đại ngươi sẽ không tức giận sẽ không lâm siêu bình tĩnh nói chờ tới khi rời căn cứ nhớ giết một nghìn con bổ sung v u tiềm sáu bây giờ công đố người bài danh thứ nhất huấn luyện viên nói đám người lập tức im lặng cô gái phạm hương ngữ kia là phe hứa tư lệnh đánh chết gần chín trăm con vượt qua tất cả mọi người thậm chí còn bằng số lượng tất cả mọi người cộng lại thành tích như vật nhưng chỉ đứng thứ nhì vậy đứng đầu là ai ánh mắt huấn luyện viên dừng ở cái tên đó mỹ mắt run run, run hắn hít một hơi thật sâu giống như là đọc lên cái tên này phải cố gắng dùng hết khí lực của mình thanh âm trầm thấp của hắn vang lên người đứng nhất là lâm s i ê u đánh chết sáu nghìn tám trăm hai mươi chín con tất cả mọi người lạng ngắt một lát sau có người nói với giọng nghi ngờ sĩ quan huấn luyện ông mới vừa nói số lượng là bao nhiêu huấn luyện viên nhìn hắn một cái sau đó lướt qua những người khác phát hiện tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngỡ ngàng khoe miệng hắn hơi co rút t r ầ m giọng nói các ngươi không có nghe lầm số lượng đúng là sáu nghìn tám trăm hai mươi chín con tất cả mọi người đều trận to mắt víu tiềm hà to miệng sau một lúc mới nói hai chữ khoái vật phạm hương ngữ liếc lâm siêu lầm bầm nói tại sao lại r ế t nhiều như vậy cướp hết mọi danh tiếng của ta hừ đám người lao đường cùng đám phe hà tư lệnh tất cả đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn lầm siêu hơn sáu nghìn con làm sao có khả năng ngươi là dùng máy bay chiến đấu đánh nổ sao hình như là r ế t hơi nhiều lâm siêu trong lòng thầm nghĩ sớm biết như vậy thì r ế t ít đi một chút chỉ là thuận tay thôi không nghĩ là so với người khác lại t r ê n lệch nhiều như vậy hiện tại công bố phần thưởng huấn luyện viên liếc lâm siêu một cái tuy rằng không biết số lượng này có phải thật hay không nhưng hắn thân là một quân nhân phục tùng mệnh lệnh là chủ yếu chờ chút đúng lúc này ở xa truyền đến một tiếng hét lớn mọi người quay đầu lại nhìn chỉ thấy một người trung niên sải bước đi đến trên vai đeo huy chương trung tướng ở sau lưng hắn còn có bảy tám người trong đó quân hàm thấp nhất đều là thiếu tướng xa tướng quân sĩ quan huấn luyện hơi kinh ngạc nhanh chóng túi c h à o nói ra mắt cắt tướng quân xa tướng quân khẽ gật đầu ánh mắt quét qua đám người một cái lập tức nhìn lâm siêu sắc mặt hắn c h ầ m xuống quắc lâm siêu lớn mật còn không bước ra đây lâm siêu hơi hơi nhữ mày nói có chuyện gì can rỡ một thiếu tướng đứng sau lưng xa tính trung q u á t lớn không biết trên dưới nhìn thấy tướng quân còn không túi c h à o chẳng lẽ sĩ quan huấn luyện còn không dạy qua n g ư ờ i sĩ quan huấn luyện sắc mặt có vẻ khó coi nói là thuộc hạ sai lầm tôi bốn s a tính trung hơi nâng tay nói được rồi không phải lỗi của ông lâm siêu qua quá trình điều tra đã chứng minh được tội của ngươi ở khu c 8 thực chiến ngươi giết chết gần 500 anh em ta nhận lệnh tới đây bắt ngươi đi đem hắn bắt lại nghe vậy những người còn lại đều giật mình chiến đấu thực tế ngưng trước thời gian cũng là vì chết gần 500 người tất cả đều là do lâm siêu giết hơn nữa vừa rồi còn biết hắn đánh chết rất nhiều tăng thi đám người phe hà tư lệnh nhìn lâm siêu ánh mắt mang theo vài phần không tốt cùng sợ hãi thiếu tướng vừa rồi đứng ra khiển trách lập tức lấy từ bên hông ra một cái quòng tay hướng lâm siêu đi tới trong ánh mắt của lâm siêu lóe lên một tia l ã n h quang chương 69, là tội nhân hay vĩ nhân ai dám động vào huynh đệ của ta ngay lúc này một tiếng quát thô lô từ d ì a quảng trường truyền tới mọi người n g o ả n g đầu lại để nhìn họ thấy mười mấy người đang chạy nhanh về phía này người dẫn đầu là một vị nam giới khôi ngô đường nét khuôn mặt rõ ràng hai mắt như điện có một luồng khí chất không giận m à vai sở tướng quân huấn luyện viên thiếu tướng nhìn thấy vị này trên mặt hắn lộ ra vài phần kính ý vội vã túi chảo người đến chính là sở sơn hà lâm siêu chú ý tới cấp bậc thiếu tướng trên vai của hắn nó đã đổi thành cấp bậc trung tướng sau khi đám người trung tướng xa tính nhìn thấy sở sơn hà lập tức biến sắc vẻ mặt tâm trầm lâm huynh đệ ta thiếu chút nữa đã đến t r ậ m ngươi không sao chứ sở sơn hà bước qua liếc mắt quan sát khắp người lâm siêu sau khi thấy hắn không bị thương y y hải mới thở phào nhẹ nhõm lập nhìn thoáng qua gạ thiếu tướng đang cầm còng tay không kiềm nổi chừng hai mắt tức giận khiển trách đồ hôn trướng ngươi định làm gì tuổi tác của tên thiếu tướng này đã gần bốn mươi nếu đặt ở thời đại hòa bình để leo lên vị trí này ở tuổi bốn mươi là rất khó khăn hắn nhìn sơ qua quân hàm của sở sơn hà sắc mặt trở nên khó coi nói sở tướng quân ta tuân mệnh đến bắt kẻ phản bội nhân loại mời ngài đừng ngăn cản đô hôn trướng thấy ta còn không mau cưới c h à o không biết lớn nhỏ sở sơn hà tức giận mắng một hồi lập tức chừng to mắt hổ nói ngươi nói ai là kẻ phản bội nhân loại Là hắn. sở ắ hắn c của chỉ chứng cứ phạm tội của hắn vô cùng xác thực, thuộc cấp Cút mặt lầm phạm em thiếu tướng trì tội giết trại ta. anh doanh nhăn nhó nhưng hại kiên siêu, nói, đi. vẫn gần vào vô S, s sơn hà đạp qua một cước tên thiếu tướng bị đá lảo đảo ngồi bẹp trên đất đại não có chút mê man g nhất thời không có phản ứng trung tướng xa tính biến sắc cho dù sở sơn hà là trung tướng cũng không nên công kích thân thể thiếu tướng như vậy hơn nữa đối phương không có tình huống sai phạm gì cả mặc dù hôm nay năng lực giả trong doanh trại cấp s của họ tổn thất hơn phân nửa nhưng thực lực chỉnh thể hà phái bọn hắn vẫn như trước mạnh hơn hứa phái ngươi làm gì vậy vẻ mặt của trung tướng s a tính đầy giận dữ khiển trách sở tướng quân hắn đã làm điều gì để ngươi tấn công thân thể hắn ngươi dám hung hăng càn quái ta sẽ khởi tố với hứa tư lệnh bãi bỏ cấp bậc của ngươi sở sơn hà cười n h ạ t nói ai nói hắn không làm gì sai hắn vô tội cho vĩ nhân loài người chúng ta ta không bắn chết hắn đã rất may mắn rồi ai là vĩ nhân ngươi nói lung tung gì vậy trung tướng xa tính lạnh lùng nhìn hắn nói chẳng lẽ mấy trăm người bị sát hại trong lần thực chiến này đều do các ngươi âm thầm p h a dối bây giờ lại bao che đồng đảng ta thấy các ngươi không cần đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì nữa và không nhân loại sớm muộn sẽ hủy trong tay bọn ngươi t h ả c á i r á m sở sơn hà cười lạnh nói Ta đã ngoài ó i rõ r à n với vĩ người phải, Siêu các của nhân thì t Lâm là n nhân bộ l o ạ thua t kém ra ư n Vinh g Ngoài hứa tư lệnh còn ra phong hắn thành đại tướng quân vinh dự quân hàm đứng sau tư lệnh lẽ nào ngươi muốn phạm thượng sao trung tướng xa tính không khỏi s ử n sốt những người khác hầu như nghi ngờ l ô thai mình nghe nhầm phó viện trưởng vinh dự của viện nghiên cứu khoa học đây là bực ư nào q u y ề n thế a phải biết rằng viện nghiên cứu khoa học là hạt nhân của căn cứ thủ đô là nơi trọng yếu nhất quân đội tuy rất quan trọng nhưng ở tận thế căn cứ muốn sinh tồn phát triển dẫn dắt nhân loại duy trì tiếp nhân viên nghiên cứu khoa học mới là trọng yếu nhất chỉ có từ trên gốc dễ tìm kiếm biện pháp đối phó vi r u s hoặc tiêu diệt vi r u s mới xem là giải cứu nhân loại triệt đề giả sử quân đội là tay chân như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học chính là bộ não binh sĩ tiêu hao có thể bổ sung bằng bình dân mà nhân viên nghiên cứu khoa học toàn là tài nguyên ở thời đại cũ trong tận thế cơ bản không có thời gian và điều kiện để bồi dưỡng thêm nhân viên nghiên cứu khoa học tổn thất một thì thiếu một vì nguyên nhân đó mà địa vị của nhân viên nghiên cứu khoa học luôn cao hơn quân nhân trong căn cứ phó viện trưởng vinh dự chức vị này phía sau viện trưởng tuy là chức vị vinh dự chẳng có bao nhiêu thực quyền nhưng một số đặc quyền cơ bản vẫn phải có ví như một nhân vật cấp tướng quân gặp lâm siêu phải c ú i trào trước đồng thời không được mạo phạm nếu không sẽ xem là vi phạm quy tắc phải bị xử phạt mà đại tướng quân vinh dự tương đương chức vị dưới một người nhưng trên vàng người tuy cũng là chức vị q u â n vinh thực quyền giảm ba cấp binh quyền chỉ sánh ngang một thiếu tướng nhưng trên một vài đãi ngộ coi như thượng tướng cũng không thể so sánh lâm siêu hơi kinh ngạc không ngờ rằng hứa tư lệnh lại hào phóng như vậy muốn thu được chức vị này cực kỳ khó khăn trừ phi có cống hiến khó mà tưởng tượng cho căn cứ thì mới được dù cho ngươi trực tiếp thanh lý một tòa thành thị cũng chẳng thể đạt được chức vị vinh quang như vậy ngươi ngươi nói thật trung tướng sa tinh ngạc nhiên nghi ngờ nói sở sơn hà lạnh lùng cười nói đương nhiên là vậy đây là y phục phó viện trưởng vinh dự mà viện nghiên cứu khoa học may cho lâm huynh đệ ký hiệu này ngươi hẳn phải biết đi hắn chĩa tay ra sĩ quan tiểu tống ở sau lưng hắn lập tức đưa qua chiếc áo b à o xanh nhạt cầm trên tay ở trên ngực y phục có t h e o hình vẽ một con rồng màu đen ở giữa t h e o nổi hai chữ lâm siêu thấy hình t h e o này con ngươi của trung tướng s a tính co rút lại nhận ra đây là hoa văn chỉ cho phép in trên y phục phó viện trưởng là một loại tiêu chí giống như quân hàm của q u â n nhân tuy rằng nó có thể làm giả nhưng hậu quả rất nghiêm trọng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hắn không tin sở sơn hà dám bị ổi làm giả dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người hơn nữa mặc kệ lâm siêu có phải là phó viện trưởng vinh dự thật không hắn chỉ cần trở về tiến vào hệ thống quân đội kiểm tra một chút sẽ rõ tư liệu của chức vị cao tầng đều được ghi chép vào hệ thống quân đội hắn đã làm gì để được cấp chức vị như thế ánh mắt sắc bén của trung tướng s a tính quét qua nói căn cứ không phải chỉ có m ô i hứa tư lệnh có thể lên tiếng ngươi chờ cao tầng hội đàm vào ngày mai đi sở sơn hà cười gần nói ta sẽ chờ vừa khéo hôm nay ta p h ả i người đi lắp đặt loa quảng cáo trong căn cứ hứa tư lệnh nói ngày mai sẽ tuyên bố thành lập kỷ nguyên mới đồng thời công bố sự tích của lâm siêu huynh đệ nếu ngươi tiếp tục gây sự tổn hại lâm huynh đệ ta có quyền trực tiếp bắn chết ngươi trung tướng sa tính biến sắc nói tuyên bố kỷ nguyên mới hứa tư lệnh muốn làm gì hắn muốn tự lập thành vương ư sở sơn hà châm chọc nhìn gã nói chuyện này ngươi hỏi hà tư lệnh ấy giờ thì cút đi ngươi trung tướng xa tính nhìn hầm hầm hắn gân xanh trên trán gỗ lên hắn cùng một cấp quân hàm với sở sơn hà vậy mà gã lại dám mang hắn hắn có quyền phản kích thế nhưng vừa nghĩ tới lời nói của sở sơn hà hắn cuối cùng vẫn nhịn lại lập tức bảo mọi người rời khỏi rồi nhanh chóng đi báo cáo tin tức trọng đại này sau khi đám người giải tán lâm siêu có phần ngạc nhiên nhìn sở sơn hà nói có quá gấp gáp hay không sở sơn hà trừng mắt nhìn hắn nết miệng cười nói không gấp vốn sẽ đợi mấy ngày nữa mới tiến hành nhưng bọn họ đột nhiên mất hơn trăm người nên không cần thiết tiếp tục đợi chương bảy mươi đòn sát thủ lâm siêu vẻ mặt như thường nói chỉ là chết có mấy trăm tiến hóa giả m à t thôi đối với đại cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng muốn lật đổ hà tư lệnh các ngươi nên có những bí mật khác chứ sở sơn hà liếc mắt nhìn lâm siêu trong mắt lộ ra vẻ khác lạ không nghĩ tới chàng trai mới khoảng hai mươi tuổi này lại có tâm tư nhạy cảm đến như vậy hắn khẽ mỉm cười nói cậu nói không sai mấy trăm tiến hóa giả ở trước mặt mấy vạn binh lính bình thường có trang bị s ú n g ống chẳng tính là cái gì có điều có lúc đẻ chết lạc đà nhưng quan trọng nhất chính là c u n g cỏ cuối cùng này hắn khẽ cười nói thành thật mà nói muốn lật đổ hà tư lệnh rất khó phi thường khó nếu như nói lấy toàn bộ sức mạnh trong căn cứ chia làm mười phần như vậy hà tư lệnh liền có thể chiếm từ sáu đến bảy phần mười trong quân đội có hơn một nửa là người của hắn bao gồm không quân tình báo bộ binh thậm chí là người ở trong viện nghiên cứu đều là người của hắn nếu như không phải viện trưởng viện nghiên cứu khoa học là bạn của hứa tư lệnh e rằng đã sớm bị hắn mua chuộc lâm siêu không có cắt đứt lời nói của sở sơn hà cứ để hắn tiếp tục nói tổn thất có mấy trăm tiến hóa giả còn chưa trưởng thành chỉ có thể coi là mất nửa sức mạnh nếu như tất cả trưởng thành sau khi được thăng chức tiến vào mỗi vị trí trong quân đội giống như mạng nhện không ngừng lan rộng đến khi đó mười phần sức mạnh trong căn cứ có chín phần mười đều sẽ bị hắn nắm giữ sở sơn hà nhìn lâm s i ê u trong mắt lộ ra một nụ cười nói có điều lần này cậu khiến cho bọn họ trực tiếp tổn thất đám tinh anh này làm cho giấc ngộng đẹp của bọn họ bị phá vỡ hơn nữa với phát hiện vĩ đại của cậu từ giờ trở đi chỉ cần bắt được càng nhiều hụ thi liền có thể không ngừng chế tạo ra tiến hóa giả mấy trăm tính là gì nắm chắc lấy thời gian nói không chừng có thể chế tạo ra một đội quân có hơn vạn tiến hóa giả đến thời điểm này muốn xóa sổ một tòa thành thị quả thực là chuyện dễ dàng nói đến ý chính lâm siêu cau mày nói vẻ hưng phấn trên mặt sở sơn hà trở nên cứng đờ lúng túng gãi đầu nói quá kích động không cẩn thận liền xả hết ra quay lại chuyện chính kế hoạch tác chiến của hứa tư lệnh tôi chỉ biết đại khái có người nói phần lớn quan chức cấp tá trở lên của hà tư lệnh đều đã bị xối rủ xối rủ vẻ mặt lâm siêu lộ vẻ ngạc nhiên không sai sở sơn hà cười lớn nói phát hiện vĩ đại của cậu chính là quân bài quan trọng trong tay hứa tư lệnh nhờ vào đó có thể dễ dàng rụ rỗ vây cánh hà phái phải biết rằng những quan chức cấp cao kia tuy rằng nắm trong tay rất nhiều binh lính nhưng không có khả năng tự trở thành tiến hóa giả chỉ là người bình thường mà thôi bây giờ có cơ hội như vậy bày ra trước mắt ai không muốn trở thành tiến hóa giả ai không muốn có được sức mạnh ai không muốn tuổi thọ kéo dài hơn nữa đối với những người có tư tưởng phản kháng cũng đều sẽ phải suy nghĩ lại hứa tư lệnh nắm trong bí mật trọng yếu như vậy tiềm lực trong tương lai sẽ mạnh mẽ to lớn đến mức nào bệnh dịch bùng phát quốc gia không còn là quốc gia mọi người đều trở nên thực tế hơn có rất ít người trung thành đến chết vì lẽ đó cơ hội lật đổ được hứa tư lệnh có khả năng thành công cao còn nếu như tiếp tục kéo dài ngược lại sẽ bị hà tư lệnh phát hiện ra được điều gì đó từ đó mà nắm lấy rồi lợi dụng tránh khỏi đêm dài lắm rộng hứa tư lệnh lúc này mới quyết định ngày mai sẽ tuyên bố kỷ nguyên mới ra mệnh lệnh cho toàn căn cứ trục xuất hà tư lệnh sở sơn hà đối với lâm siêu c ư i cợt nói nguyên nhân chính là như vậy hứa tư lệnh mới trao cho cậu quân hàm lớn đến như vậy phải biết rằng ở thời đại trước đây người được thăng quân hàm đại tướng đều là thiền c h i kiêu tử một là những người có bối cảnh chính trị mạnh mẽ thêm vào đó quyền lực cực lớn hơn nữa chính mình không ngừng nỗ lực đến lúc sáu bảy mươi tuổi mới dần dần b ò lên được vị trí này mà cậu hiện tại mới hai mươi tuổi sau đó nếu nắm chắc cơ hội này sẽ có hy vọng trở thay ứng cử viên tiếp theo cho vị trí đứng đầu căn cứ lâm siêu liếc sở sơn hà một cái nói mới một tháng không gặp anh không phải từ một binh sĩ so với cấp ý còn nhỏ hơn thoáng cái đã đ ư ợ c thăng lên làm trung tướng sao tốc độ tăng lên như thế này còn không kém so với tôi chứ sở sơn hà ngượng ngùng nở nụ cười nói nói đến chuyện này tôi có thể tăng tới cấp bậc trung tướng vẫn là công lao của cậu đấy hứa tư lệnh vẫn nói là tôi có mắt biết nhìn người ha ha nói một điểm đều không sai lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi liền biết lâm huynh đệ tương lai sẽ là người làm nên đại sự lâm siêu tức giận nói quân hàm anh tăng lên công phu nịnh hót cũng tăng cường sở sơn hà cười ha ha ba trong sở chỉ huy của hà tư lệ trung tướng sa tính đứng trước chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ lớn có chút niên đại đối đầu đem những tình huống đã được biết lần lượt nói ra phòng làm việc nhất thời trở nên yên tĩnh n g ồ i ở phía sau bàn làm việc chính là một ông già sáu mươi tuổi hai hàng lông mày sám trắng nhưng s ắ c mặt không có nửa vẻ g i à n u a so với vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh của người trẻ tuổi đều không kém ánh mắt hiện lên một tia sắc bén bàn tay đặt trên tay vịn có vài vết sẹo đan xen nhau có thể tưởng tượng cánh tay này đã từng trải qua những trận chiến như thế nào con cáo già kia xưa nay không đánh khi không nắm chắc hà tư lệnh chậm rãi mở miệng âm thanh khàn khàn tang thương nhưng vô cùng bình tĩnh có cảm giác không giận m à huy ánh mắt hà tư lệnh nhìn cảnh hoa mai đung đưa trong gió tuyết phía bên ngoài cửa sổ trong thời tiết mùa đông hoa mai vẫn kiểu diễm không sợ gió lạnh hai mắt nhỏ hẹp dài lấp lóe sự thâm thúy nói hắn đã không thể chờ đợi nóng lòng muốn trục xuất ta chắc chắn không phải vì chúng ta tổn thất năm trăm tiến hóa giả mà là đang nắm trong tay thứ khác rất khả năng hắn đã phá giải mật mã kho vũ khí nguyên tử trung tướng s a tính trong lòng giật mình nói không thể nào mật mã kho vũ khí nguyên tử không thể nào dễ dàng phá giải như vậy chúng ta đã tìm rất nhiều chuyên gia ở phương diện này cho đến nay không có một chút nào tiến triển còn nói nữa coi như hắn nắm giữ trong tay kho vũ khí nguyên tử binh lính của chúng ta đều chung bên trong một căn cứ có lẽ nào hắn muốn đồng quy vô thận hà tư lệnh trầm mặc một lúc lâu mới nói chỉ cần khống chế được một nửa căn cứ sẽ không cần đồng quy vô tận với chúng ta nếu như không phải vì kho vũ khí nguyên tử chỉ còn một khả năng kia cái gì viện nghiên cứu khoa học ánh mắt hà tư lệnh lộ ra vẻ thâm trầm lạnh lùng nói nếu như viện khoa học nghiên cứu ra thuốc siêu cấp cường hóa biến đổi gen hoặc là có thể bồi dưỡng ra một vài tên siêu cấp tiến hóa giả chúng ta sẽ rất khó phòng vệ nếu một khi những siêu cấp tiến hóa giả này tiến hành ám sát các thủ lĩnh quân đội của chúng ta siêu cấp tiến hóa giả trung tướng sa tính sắc mặt trầm xuống vội vàng nói vậy phải đối phó thế nào bây giờ hà tư lệnh trầm mặc một hồi mới phân phó ngươi lập hạ lệnh tất cả sĩ quan cấp tá trở lên không được rời khỏi doanh trại đồng thời phải đảm bảo những người bên đều là người của mình mặt khác lại từ bên trong doanh trại năng lực điều ra một số năng lực giả có năng lực ngoại cảm cử người bảo vệ bọn họ trung tướng sa tính túi đầu nói rõ sau khi hắn rời đi hà tư lệnh nhìn cành hoa mai trong gió tuyết tự lẩm bẩm người mới kia dĩ nhiên có khả năng giết chết hơn sáu nghìn con hủ thi c ứ coi như đây là lái bài tẩy của ngươi đi có điều trên đời này chắc chắn sẽ không có miếng bánh nào miễn phí người như vậy khẳng định tác dụng phụ không nhỏ ha ha lao gờ a nóng ruột thì không ăn được đầu hũ nóng n g ư ờ i bị ta chèn ép nhiều năm như vậy đã không còn nhẫn nhịn được nữa trong căn cứ loa phát thanh từ những con phố lớn đến bên trong các ngõ nhỏ đồng loạt phát ra thông báo khu vực sinh hoạt quân khu cùng với những nhân viên nhàn tản bên trong căn cứ đều nắm giữ được thông tin đối với tuyên bố ngày mai lập ra một kỷ nguyên mới có ý nghĩa giống như là khai quốc trong nhất thời bên trong căn cứ tất cả đều sôi trào tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi còn đối với những người ở dưới đáy tầng c h ố t mà nói đây chỉ là một hồi náo nhiệt Đối với bọn họ không chương ó c ú t q bảy mươi mốt tuyết lớn đây là trận mưa tuyết đầu tiên của mùa đông trong đêm khuya những bông tuyết lặng yên rơi xuống những bông tuyết trắng giống như lông ngỗng từ trên người cự thú rơi xuống đem trời đất phủ thành một mảnh trăng xóa cồn g phong gào thét gió lạnh t ấ u xương thổi qua căn cứ chạm lính gác cùng với khu dân nghèo hết thể người dân ở khu tị nạn hoặc là cuộn tròn mình trong ổ c h ă n lạnh đến run lầy bẩy hoặc là đi ra bên ngoài nắm từng nắm tuyết nhỏ đưa lên miệng đói bụng lạnh giá cô độc thống khổ dân chạy nạn đã bắt đầu quen với việc chịu đựng và dần thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt trên khắp các đường phố cùng ngõ nhỏ trong cơn mưa tuyết có thể nhìn thấy một v ệ c màu hồng đỏ tươi như máu chạy xuyên qua hơn một nửa căn cứ đó những tấm vải đỏ được gắn trên đầu gậy đều trên đó có thông tin về một sự kiện một kỷ nguyên mới từ hôm nay sẽ được bắt đầu tuyết lớn từ trên trời cao rơi xuống nhưng cũng không thể cản trở được kế hoạch cùng quyết tâm của một ít người khi trời vừa mới tờ mờ sáng thì trên đường phố đã xuất hiện một lượng lớn binh lính đi tuần tra lại còn có người đem nước nóng cùng đồ ăn nóng hổi mang tới khu vực dân chạy nạn hết thảy đều thể hiện sự hài hòa bình tĩnh và ngay ngắn có trình tự lúc này đã là bảy giờ sáng còn hai giờ nữa là bắt đầu sự kiện đón chào kỷ nguyên mới lâm siêu tỉnh giấc từ rất sớm luyện tập thương pháp trong hơn một giờ đồng hồ cho đến khi v u tiềm rời giường mới cùng hắn đi ăn điểm tâm sau khi rửa mặt một cách đơn giản lâm siêu thay một bộ trang phục của học giả màu trắng ngày hôm nay hắn muốn tham dự buổi lễ bắt đầu kỷ nguyên mới lấy thân phận phó viện trưởng cùng thân phận của v ị nhân tham dự t r ư ơ n g bào trắng như tuyết mang theo vài phần khí chất nho ra kết hợp với vẻ lánh k h ố c của bản thân hiện ra một vẻ hào hiệp bất kham lâm siêu đứng trước cửa sổ nhìn tuyết bay lầy trời tự lẩm bẩm tuyết lớn như vậy đến bao giờ mới ngừng đây nam trong bộ chỉ huy quân sự của hứa tư lệnh qua tuổi thất tuần hứa tư lệnh dáng người khô gầy nhỏ bé giống như một lao hầu tử dụng lông da thịt trên mặt tràn đầy nếp nhăn vẻ ngoài gần giống với phần lớn những lao nhân tuổi thất tuần chỉ là gương mặt được chăm sóc kỹ càng hơn nhưng chân chính khác với tất cả mọi người là sự thay đổi trong ánh mắt lúc thì ánh mắt ôn hòa lúc thì phát ra cái nhìn sắc bén giống như một thanh trùy thủ sắc bén được giấu dưới một cánh hoa trong nháy mắt liền làm cho người đối diện dựng thẳng tóc gáy trong phòng làm việc rộng rãi có hơn hai mươi ba mươi người mang quân hàm cấp tá trở lên kế hoạch săn tuyết khởi động đi hứa tư lệnh quay lưng lại đối với tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên trên một bức tranh chữ được treo trên tường trên đó có bốn chữ lớn như dòng bay phượng múa tinh trung báo quốc tất cả kế hoạch g ẩ n giấu trước đó đều bắt đầu đi âm thanh của hứa tư lệnh nhẹ nhàng bình thản nhưng bên trong lại toát lên vẻ nghiêm nghị rõ tất cả mọi người cùng gật đầu sau đó bắt đầu lùi ra trong n g á y mắt bên trong phòng làm việc chỉ còn lại sở sơn hà cùng với hai vị tướng quân khác một mang quân hàm đại tướng người còn lại mang quân hàm trung tướng ba người các ngươi đi theo ta hứa tư lệnh xoay người ánh mắt quét qua ba người sở sơn hà một chút trong mắt ánh lên một tia sáng nói con sói giả kiên nên dự liệu được kế hoạch của chúng ta việc kiềm chế binh lính dưới quyền của hắn liền giao cho những người khác chúng ta đi bắt con sói đầu đàn ba người sở sơn hà gật đầu nói rõ cánh tay của hứa tư lệnh giơ lên bên cạnh có một người thư ký già lập tức đỡ hắn dậy mấy người bọn hắn không có đi ra theo cửa trước mà là đi ra theo hướng cửa sau ở nơi này có một chiếc xe việt giã đã chờ sán mấy người lên xe sở sơn hà phụ trách lái xe vu chiếc xe việt giã màu đen như con báo săn trên tuyết đánh hơi tìm con mồi mà đuổi bắt bên ngoài căn cứ một chiếc ô tô màu trắng đã qua ngụy trang đang chạy như bay trên mặt tuyết nếu không phải có hai vệt bánh x a đen kịt cắt xuống mặt tuyết thì sẽ không có ai chú ý đến chiếc xe này đáng chết bên trong ghế phụ hà tư lệnh sắc mặt tâm trầm hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm hai con mắt hẹp dài sắc bén lộ ra vẻ phận nộ không c a m l ò n g lần này hắn biết mình thất bại hơn nữa còn thất bại hoàn toàn sáng sớm hôm nay khi trời còn chưa sáng hẳn Hà tư lệnh đột nhiên nghe được một tin dữ, là do một thuộc hạ trung thành báo cho hắn hắn thuộc hạ mình lệnh hứa chuộc, thời định cho hắn là tư đột một tin một trung biết, từ tin tức, hắn biết được, tất cả thuộc hạ của mình từ cấp tá trở tư quyết một được được, lên đúng đòn trí mạng. đều đợi điểm đâm cả của cấp mua dữ, do báo bị trí khi nghe được thông tin này lúc đầu hà tư lệnh không có ngay lập tức tin tưởng để đề phòng người này là gián điệp do hứa hồ ly phái tới báo tin giả hắn điều tợi một tiến hóa giả có năng lực ngoại cảm lợi dụng năng lực đặc thù của người này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đến khi xác nhận không phải là gián điệp do hứa hồ ly phái tới hắn mới biết tin này là sự thật đồng thời từ trong đầu của người thuộc hạ trung thành này mà biết được thông tin hứa hồ ly xối dục thuộc hạ của mình phản bội không phải do đã nắm được trong tay mật mã để mở kho vũ khí nguyên tử mà là thu được thành công đột phá trong nghiên cứu khoa học phát hiện ra loại vật chất thần kỳ có khả năng biến người bình thường trở thành tiến hóa giả tuy rằng rất khó có thể tin tưởng được chuyện này là thật nhưng lý trí của hà tư lệnh lại cho hắn biết điều này là sự thật ngay lúc này hắn chỉ có thể tạm thời tránh xa sự truy giết của hứa tư lệnh đem theo một vài thuộc hạ trung thành của mình chạy trốn đi đến thanh sơn ở đó dần dần xây dựng lại thế lực của mình hứa hồ ly coi như ngươi lợi hại còn có lao khách tên khốn khiếp nhà ngươi trước đây lão tử nên trực tiếp giết chết các ngươi mới đúng tư lệnh hà đôi bàn tay khô héo nắm chặt lấy ra ghế ngồi trong con ngươi tràn đầy tơ máu càng tăng thêm vẻ dữ tợn tư lệnh ngài yên tâm c h ấ n nhạc ở bên trong căn cứ đã không ngừng liên lạc với những người còn lại trong quân đội chưa bị khống chế rất nhanh liền sẽ có thể chạy thoát ra khỏi căn cứ một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phía sau nói coi như chúng ta thua kiên trì qua một đoạn thời gian đợi khi chúng ta xây dựng lại được căn cứ sẽ lại trở thành chúa tể một phương chờ cho đến lúc tích lũy đủ sức mạnh chúng ta sẽ cướp lại tất cả mọi thứ thuộc về mình không sai lần này hứa hồ ly quá thâm hiểm chúng ta bố trí rất nhiều nội g i á n bí mật ở bên trong viện nghiên cứu vậy mà không phát hiện được điều gì khác thường một người đàn ông trung niên cấp bậc thượng tướng nghiến răng nghiến lợi nói hà tư lệnh ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào biển tuyết mênh mông trước mặt không nói một lời đột nhiên khoe mắt hắn xuất hiện một điểm đen điểm đen từ kính chiếu hậu bên cạnh phản chiếu lại mặt hắn biến s ắ c quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt tuyết trắng xóa một chiếc xe việt d i ã như một con quái thú màu đen đang không ngừng đuổi theo không được mấy người khác cũng ngay lập tức phản ứng rút súng r a cầm trong tay sắc mặt trở lên khó coi bọn hắn tuy đều là có cấp bậc thượng tướng nhưng bọn họ đã rất nhiều năm không tự mình thân trinh ra chiến trường tuổi tắc không nói còn không phải là người tự thức tỉnh thành tiến hóa giả mà người đuổi sát theo phía sau nếu là người của tư lệnh hứa thì coi như số phận bọn họ lành ít giữ nhiều ẩm nắp phía trước của xe việt đ ã được mở ra bên trong không phải là động cơ mà là một nòng tháo chiếc xe này đã qua cải tạo bình thường chỉ có hứa tư lệnh và một vài thân tín mới có thể sử dụng chiếc xe này đã được trải qua gia cố vỏ xe có khả năng chống đạn còn có khả năng bay lên trời khoảng cách ngắn còn có thể tạm thời di chuyển trong nước phía sau có trang bị tên lửa đẩy toàn bộ chiếc xe này không thua gì chiến đấu cơ loại nhỏ chương 72, tuyết ngừng đạn pháo bắn ra ngay lập tức bắn chúng vào phía sau của xe việt d ã chiếc xe đã qua cải tạo thân xe có khả năng chống đạn khiến cho lực phá hủy của đạn pháo giảm xuống thấp nhất không gây ra bất cứ tổn hại lớn nào cho chiếc xe tuy lực trùng kích không quá mạnh nhưng lại làm cho tốc độ của xe bị ảnh hưởng Tác trượt trên bánh của lực kích cho động súng khiến bị xe dê mấy ặ t tuyết tốc Việt thú màu Chiếc làm nào giảm mạnh. gầm cho chẳng khác nào con cự cổ c họng gầm nhẹ, độ đen đang xe xe ngồi, săn dã p tốc lao tới. lao Đoàn đoàn. m ấ vị tướng quân ngồi đằng sau chiếc xe màu trắng rút súng ra thò ra ngoài cửa sổ hướng nòng súng về phía sau ngắm bắn chiếc xe việt giã màu đen hoa lửa tung toe phát ra do lực va chạm của những viên đạn vào vỏ xe hợp kim đã qua cải tạo không làm ảnh hưởng gì đến tốc độ của chiếc xe hai chiếc xe việt g ã không ngừng truy đuổi nhau trên mặt tuyết hứa tư lệnh thấy tình huống ràng co lạnh lùng nói sơn hà ra tay đi đôi mắt sở sơn hà loay lên mở nóc xe hắn dùng tay điều chỉnh xe sang chế độ lái tự động cả người từ ghế lái dứng lên bàn tay nắm chặt thành n ắ m đấm bắp thịt toàn thân căng ra cơ bắp c u ộ n c u ộ n giống như một vị thiết tháp sở sơn hà gầm nhẹ trong chớp mắt từ trên nóc xe việt giã màu đen nhảy lên giống như một con quái vật hình người rơi lên trên nóc chiếc xe màu trắng dầm bàn chân đạp mạnh lên trên nóc xe cổ họng hắn gầm nhẹ đưa bàn tay tóm chặt lấy một cánh tay cầm súng đang thỏ ra bên ngoài cửa sổ một vị tướng quân sắc mặt kinh hoàng hắn ngay lập tức muốn đóng cửa kính chống đạn lại hắn tin tưởng cho dù thể chất của sở sơn hà có đạt đến gấp mười lần cũng không có thể đánh vỡ cửa kính chống đạn nhưng sở sơn hà không cho hắn có cơ hội đem cánh tay hắn nắm chặt lấy rồi dùng lực kéo mạnh một cái làm toàn bộ cánh tay bị xé ra rơi xuống máu tươi phun ra bắn đầy lên trên mặt sở sơn hà mạch máu trên cánh tay cụt giống như những xúc tu máu tươi theo đó nhỏ xuống tạo thành những đ ô n g hoa mai xinh đẹp nở trên mặt tuyết mở sở sơn hà nắm chặt n ắ m đấm gân xanh vặn vèo nổi lên trên nắm tay cả người buốc lên một luồng khí nóng da rẻ trở nên đỏ đậm sung huyết miệng gầm nhẹ một tiếng đánh ra một q u y ề n ẩm cửa sổ chống đạn bị lực trùng kích từ nắm đấm xuất hiện vài vết n ư ớ c bên trong chiếc xe mấy vị tướng quân sợ đến tái cả mặt bọn họ không nghĩ sở sơn hà lại mạnh mẽ đến mức biến thái như vậy có thể đánh vỡ cửa kính chống đạn sở sơn hà giống như một con nhện màu đen bám chặt ở trên chiếc xe màu trắng điên cuồng không ngừng đấm mạnh lực xung kích cực lớn chấn động đến mức khiến cho chiếc xe màu trắng lắc qua lắc lại trực ở bên trên mặt tuyết chiếc xe việt giã màu đen nhanh chóng áp sát lại đến lúc này hai xe đang song song chạy sát với nhau cửa kính ngay bên cạnh vị trí lái xe ngồi đột nhiên hạ xuống gương mặt thâm trầm của hà tư lệnh lộ ra hắn nghiêng đầu nhìn về phía vị trí ngồi của hứa tư lệnh giọng điệu lạnh lẽo nói n g ư ờ i muốn đuổi tận giết tuyệt sao hứa tư lệnh cười nhạt nói đều là bạn bè nhiều năm ông nên hiểu rõ tôi tôi không phải là ông tôi chỉ là mong ông quay trở lại nói chuyện thôi hà tư lệnh trầm mặc một lúc lâu mới nói tôi đã thua hay thả cho tôi rời đi tôi tuyệt đối sẽ co quay lại tấn công căn cứ hứa tư lệnh nở nụ cười nhẹ nhàng nói ông có còn nhớ năm mươi năm trước đây ba người chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ khi đó lao quách vẫn là một con mọt sách cả ngày chỉ biết nghiên cứu cái này cái kia mà tôi từ nhỏ đã không không được đọc sách nhà lại đông con cha mẹ tôi không có cách nào nuôi sống liền đem tôi đưa vào quân đội tôi tham gia quân đội chỉ vì ước mong được ăn được uống để có thể sống sót nếu như có thể gia đình tôi vì tôi gia nhập quân đội mà kiếm được chút tiền từ đó có thể sống tiếp chỉ coi ông hứa tư lệnh xoay chuyển ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn hà tư lệnh nói ông với hai người chúng tôi hoàn toàn khác mục đích tham gia quân đội của ông là muốn được làm quan trở thành tướng quân trong ba người chúng ta ông là người có tiền đổi nhất người đầu tiên được thăng chức là thiếu úy chính là ông người đầu tiên lên làm thiếu tá chính là ông và người đầu tiên được thăng quân hàm cấp tướng cũng chính là ông tôi cùng lao quách vẫn luôn ước c ao được giống như ông rất khâm phục ông nhưng mà hứa tư lệnh cười tự dễ ước nói năm tháng tuổi tắc không có tham một ai hết nếu như là mấy chục năm trước đây tôi có lẽ sẽ ngây thơ mà thả cho ông chạy trốn khuyên bảo ông tỉnh ngộ nhưng bây giờ lao hạ hạ, chúng ta đều già rồi nếu đã nhìn thấu mọi thứ b u ô n g tay đi chúng ta không cần phải tự dằn v ậ t mình sóng sau s、so、ô sóng trước thế giới này đã là của những người trẻ tuổi chúng ta nên thoái vị lao hả ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén giống như chim d i ề u hâu lạnh lùng nhìn hứa tư lệnh nói nếu như không phải vì bệnh dịch bùng phát tôi sẽ chuẩn bị về hưu nhưng mà đây là một thế giới hoàn toàn khác đây là cơ hội của chúng ta hơn nữa tôi nghe nói ông mới nghiên cứu ra một loại vật chất thần kỳ có khả năng biến người bình thường trở thành tiến hóa giả chỉ cần có thể trở thành tiến hóa giả tuổi thọ sẽ được kéo dài chúng ta tại sao lại phải lựa chọn từ bỏ ai đã không từng trải qua tuổi thanh xuân nhưng mà những người mới kia họ đã từng trải qua tuổi già sao tôi không có cảm thấy nếu đem căn cứ cho người khác quản lý lại so với tôi còn tốt hơn vẻ mặt hồi tưởng về quá khứ trên gương mặt của hứa tư lệnh dần dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt lệnh nhạc nói bất cứ ai đều có thể quản lý căn cứ chỉ duy nhất có ông là không được hà tư lệnh hàn quang trong mắt lóe lên đôi mắt t r ò n g t r ọ c nhìn thẳng vào hứa tư lệnh nói tại sao hứa tư lệnh ngẩng đầu nói bởi vì ông là người kiêu hùng đa nghi có dã tâm lớn nếu như ông nắm được căn cứ tôi cùng lão quét sẽ hết đường sống tôi không phải vì mình mà đấu tranh với ông là vì lao quách và con gái của tôi hà tư lệnh ngẩng đầu nhìn hắn một lát sau đ ỗ n g nhiên cười khẽ nói ông vẫn là tiếp tục dối trá giả vờ từ bi nói thật cho ông biết liên quan đến lá bài tẩy của ông kỳ thật ngày hôm qua tôi cũng đã đoán được hơn nữa tôi còn biết trung tướng sa chính là gián điệp nằm vùng nhiều năm mà ông đã bố trí ở bên cạnh tôi hứa tư lệnh sắc mặt khẽ đổi nói ông có ý gì khoe miệng hà tư lệnh lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói việc nên sắp xếp tôi cũng đã an bài xong ông tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sao với cá tính con người tôi dĩ nhiên là sẽ biến mình trở thành mội nhử lúc đầu tôi từ trong lao ra bên ngoài lấy biệt danh là sói ông có biết tại sao không bởi vì tôi cho dù có chết cũng sẽ kéo một người chết theo lần này tôi thua trong tay của ông cùng với lão q u á c h bị giết chết thế nhưng tôi đời sau sẽ vẫn trở thành người thống trị tân thế giới này trở thành chúa tể ngày hôm nay không phải ông muốn tuyên bố thành lập kỷ nguyên mới hay sao tôi và ông giao tình đã nhiều năm tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ông một lễ vật thật lớn sau vài tiếng nữa ông sẽ nhận được hứa tư lệnh sắc mặt biến đổi một hồi trở nên âm trầm nhìn hắn nói ông đã làm gì tiểu xa đương nhiên là dết rồi hứa tư lệnh cười nhạt một tiếng nói kẻ phản bội còn có thể có kết quả tốt được sao hứa tư lệnh hít một hơi thật sau hắn túi đầu dùng sức mã nắm hai năm đấm thật chặt một lát sau bên trong cổ họng phát ra một â m thanh giàn mua khàn khàn mang theo sát ý nồng n ặ n g nói bát ở vị trí ghế ngồi đằng sau có hai vị tướng quân đột nhiên từ nóc xe trôi ra nhảy sang xe việt giã màu trắng hai người này dĩ nhiên đều là tiến hóa giả chiếc xe việt giã màu trắng dưới sự phối hợp tấn công của ba tiến hóa giả rất nhanh bị ép dừng lại tuyết lớn như lông ngông rơi xuống đứng từ trên cao nhìn xuống dấu vết hai chiếc xe va chạm nghiền ép để lại kéo dài thẳng tắp đến tận phía chân trời mà xa xa mờ ảo trong sương tuyết là căn cứ màu đen lúc gần lúc hiện tuyết rơi nhỏ dần nhỏ dần rồi đến lúc hoàn toàn ngừng lại buổi lễ phát biểu chào mừng kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu trong mười mấy phút nữa lâm siêu ngước mặt nhìn đám mây đen trên bầu trời tuy rằng tuyết đã ngừng nhưng khí trời vẫn không có thay đổi tuyết rơi như chỉ là dừng lại trong giây lát nó như đang đợi tích chữ đủ năng lượng rồi sẽ bùng phát cuồng bạo trở lại biến thành cơn bão tuyết dữ dội chương bảy mươi ba căn cứ viêm hoàng vài phút nữa là tới chín giờ lâm siêu rời khỏi doanh trại ở bên ngoài có sẵn một chiếc xe của quân đội đang dừng đỗ tiểu tống từ trên xe nhảy xuống mặt tươi cười nói tướng quân lâm tôi tới đón cậu lâm siêu khẽ mỉm cười nói lao sờ đâu anh ấy đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở khu vực khán đài tiểu tống cười cợt nói lên xe đi phỏng c h ứ n g mọi thứ đã bắt đầu rồi lâm siêu gật đầu leo lên xe chiếc xe quân đội màu xanh chậm rãi di chuyển chỉ mấy phút sau đã tới tới sắt trung tâm căn cứ chỉ thấy tuyết nặng phủ dày trên đường phố đã được dọn dẹp sạch sẽ một đội ngũ lớn q u â n nhân đứng thẳng xếp thành hai hàng dọc hai bên đường dọc theo đường phố kéo dài mãi ở phía sau họ tụ tập một số lượng lớn dân chạy nạn đến đây xem trò vui trên đường phố rộng rãi bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy những vị quân nhân mang quân hàm cấp tá trở lên đang vội vã di chuyển về khu vực trung tâm căn cứ hoa mai từ hai bên đường bay bay trong gió nhẹ nhàng rơi xuống dường như đang ca khúc khải hoàn trào đón người anh hùng trở về ở bên trong tận thế sự tuyệt vọng nỗi thống khổ cùng l á n h leo một khoảnh khắc vui mừng như vậy giống như mang than nóng sưởi ấm giữa mùa đông khiến cho tâm tình của không ít người dân chạy nạn trở nên kích động tâm trạng buồn thảm bi quan của họ đều r ơ i đi ít nhiều tiếng kèn lệnh vang vọng được thổi lên xe tạ chạy c h ầ m c h ầ m trên đường phố ở phía trên mấy chiếc xe tạ là vài còn hủ thi bị trói chặt trên giá gỗ bị riêu phố thị chúng để cho một đám dân chạy nạn tận mắt nhìn đến rơi nước mắt lâm siêu ngồi trên xe từ cửa sổ hắn có thể nhìn thấy từng gương mặt kích động của những người dân chạy nạn vẻ mặt hắn bình tĩnh trong lòng có vài phần cảm khái hứa tư lệnh đúng là một vị tướng quân đầy nữ lượng đối với khả năng nắm bắt cơ hội đều vượt xa so với những người khác chỉ bằng với việc nắm trong tay tin tức nguồn năng lượng tiến hóa liền khiến cho sức mạnh của hà phái bị tan giã mà quân không mất một người nếu như là người khác nắm trong tay lá bài tẩy cùng sức mạnh to lớn cũng không thể làm được như thế cuối cùng sẽ làm cho tòa căn cư ở bên trong tận thế vất vả xây dựng nên bị phá hủy hoàn toàn chiếc xe đi tới trung tâm căn cứ lâm siêu ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy rất nhiều hoa tươi như một tấm thảm hồng rực được trải thảm trên quảng trường một số lượng lớn sĩ quan tướng quân xếp hàng ngay ngắn chính tề ở bên dưới khan đài diễn thuyết ở một khu vực khác dưới đài diễn thuyết là một lực lượng có tầm quan trọng không kém viện nghiên cứu khoa học đồng phục màu trắng hơn một trăm nghiên cứu viên của viện nghiên cứu khoa học đều đang ngóng chờ, một ông g i à tuổi thất tuần đeo kính thân thể g ầ y gò trang phục trường bảo giống như lâm siêu tinh thần quắc thước ngẩng đầu nhìn đài diễn thuyết lâm siêu trong lòng suy đoán đây có lẽ chính là người có danh tiếng lớn nhất viện nghiên cứu viện trưởng quách thiên hoa đứng dưới đài diễn thuyết khi lâm siêu vừa mới bước xuống xe sở sơn hà giống như một người vệ sĩ bình thường ánh mắt sáng lên nhanh chóng tiến tới n g a n tiếp hành động của hắn ngay lập tức khiến cho các nghiên cứu viên sĩ quan cùng các vị tướng quân chú ý khi họ thấy một vị tâm phúc của hứa tư lệnh đang chuẩn bị nên tiếp một người thanh niên trẻ thì không khỏi giật mình cùng n g h i hoặc có điều rất nhanh mọi người đều chú ý tới trang phục lâm siêu đang mặc trên người phó v i ê n trưởng tất cả mọi người đều giật nảy cả mình hầu như đều nghi ngờ thị giác mình có vấn đề một người thanh niên chỉ chừng hai mươi tuổi lại có tư cách được khoác trang phục của phó viện trưởng mọi sự chú ý đều dồn về phía lâm siêu chỉ có vài vị thuộc hạ thân tín nhất với hứa tư lệnh mới biết được còn phần lớn những người ở đây vẫn đang chìm đắm trong tin tức chấn động về việc hà tư lệnh bị trục xuất căn bản không chú ý đến việc khác giờ khác này tất cả đều mở to hai mắt dường như muốn đem tất cả những gì thuộc về lâm siêu đều nhìn cho rõ người thanh niên trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào mọi việc giải quyết xong lâm siêu vừa đi vừa nói sở sơn hà cười cận nói tất nhiên lâm siêu nói dết không có chỉ là giam c ầ m hứa tư lệnh lòng dạ yếu mềm không xuống tay được sở sơn hà mỉm cười nói lâm siêu gật đầu không nói thêm nữa sở sơn hà đưa lâm siêu đi tới khu vực dành cho các lãnh đạo của viện nghiên cứu cùng quân đội để hắn cùng viện trưởng viện nghiên cứu khoa học và các vị tướng quân đứng ngang hàng vẻ mặt lâm siêu tự nhiên không có nửa phần căng thẳng hai tay thả lòng yên tĩnh chờ đợi những sĩ quan trong quân đội cùng với những nghiên cứu viên của viện khoa học đứng ở phía xa xa chỉ trò bàn tán trong ánh mắt họ tràn ngập vẻ hiếu kỳ chỉ có một số ít người nhìn lâm siêu với ánh mắt tràn đầy sự kính trọng người khác không biết gì nhưng bọn họ lại biết chính là người trẻ tuổi này đã có một phát hiện vĩ đại giúp cho hứa tư lệnh có thể khống chế căn cứ mới khiến cho toàn nhân loại có được sức mạnh chống lại được hủ thi một con người vĩ đại như vậy chắc chắn sẽ được lưu d a n h trong lịch sử là một ngọn lửa cháy vĩnh viễn không bao giờ tắt trong lòng mỗi người ánh mặt trời xua tan mây mù chiếu sáng toàn bộ quảng trường kim phút của chiếc đồng hồ lớn đặt ở trên tháp đồng hồ chậm rãi chuyển động từ số 11 di chuyển sang số 12, tiếng chuông lịch sử dường như đang vang lên toàn bộ căn cứ đều yên tĩnh hứa tư lệnh được hộ tống chậm rãi bước từng bước lên cầu thang đi dần lên trên đài diễn thuyết tất cả mọi người đều ngẩng đầu theo dõi khoảnh khắc lịch sử này chào tất cả mọi người tôi là hứa kiến quốc âm thanh trầm thấp nhưng hùng hồn mạnh mẽ của hứa tư lệnh vang lên giống như một con hùng sư vừa mới thức tỉnh đôi mắt h i ề n từ nhìn khắp một l ư ợ a xung quanh quảng trường rồi từ tốn cất cao giọng nói bắt đầu từ ngày hôm nay căn cứ sẽ được chính thức thành lập lấy tên căn cứ là viêm hoàng trở thành con dân của viêm hoàng ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể đoàn kết nhất trí lâm siêu lẳng lặng mà nghe ở thời đại sau này mọi người căn bản không được học chữ nên không đọc được sách vì thế những hiểu biết về lịch sử cơ bản đều do những lao nhân truyền miệng lại rất khó phân biệt thật giả vậy mà vào giờ phút này hắn lại có cơ hội được chứng kiến tận mắt một sự kiện đặc biệt nhất của lịch sử nhân loại hơn một trăm năm trước tòa căn cứ đứng đầu khu vực châu á ngày hôm nay được thành lập đây là thời đại nhân loại thành lập căn cứ đồng thời cũng tiến vào bên trong của một kỷ nguyên tràn đầy sự lạnh lẽo hỗn loạn cùng hắc cám kéo dài hứa tư lệnh diễn thuyết cực kỳ sôi nổi để cho mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào việc đặt tên cho căn cứ đồng thời tạo ra một kỷ nguyên mới bên cạnh đó là sự phô trương một phần tiềm lực quân sự của căn cứ một số lượng lớn máy bay chiến đấu trực thăng bay lượn gầm rú trên bầu trời những chiếc xe tăng xếp thành hàng hai chậm rãi di chuyển trên đường phố Ken nhen lệnh gióng lên lượng trang, nhanh nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những người dân chạy nạn, để họ nhìn lực lửa phối hợp huyết chạy họ thấy được đã để được với vũ rất sau ự hy họ vọng, lần n để một ữ có cùng đủ tự tin tiếp. dũng sống khí mà s a màn duyệt binh của lực lượng vũ trang hứa tư lệnh bắt đầu lần lượt phong tặng danh hiệu cùng chức tức cho n h ữ n g người đứng đầu các vị trí quan trọng trong căn cứ quách thiên hoa ra khỏi hàng tôi để b ạ t ông trở thành viện trưởng viện nghiên cứu khoa học nắm trong tay tất cả công việc lớn nhỏ trong viện đặt mục tiêu tìm ra vaccine chống lại bệnh dịch giải cứu nhân loại đặt lên hàng đầu ông có bằng lòng tiếp nhận tôi xin nhận tôi xin thể sẽ sống chết vì lý tưởng cống hiến cho nhân loại rất tốt về vị trí quách thiên hoa làm nghiên cứu khoa học 63 năm những thành tiệu chính bao gồm sau khi đọc xong hết những thành tiệu lớn của quách thiên hoa hứa tư lệnh tiếp tục gọi tên những vị tướng quân khác hoặc là những vị phó viện trưởng khác trải qua nửa giờ sau khi đã bổ nhiệm xong tất cả các vị trí quan trọng những nghiên cứu viên cùng với các sĩ quan từ cấp tá trở lên trên mặt những người này tràn ngập nụ cười chỉ cần căn cứ bất diệt bọn họ sẽ có được một cuộc sống thoải mái cuối cùng tôi tuyên bố một việc rất quan trọng về người làm ra c ô n g hiến vĩ đại nhất cho toàn nhân loại âm thanh hứa tư lệnh dừng lại một chút đem sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào mình c ô n g hiến cho nhân loại c ô n g hiến cái gì Hết thể quan chương ứ c t bảy mươi bốn quái vật tấn công ta tin tất cả mọi người đều biết dưới sự tấn công của virus những người có sức đề kháng yếu đều không thể chống đỡ được đều bị nhiễm virus biến thành quái vật ăn thịt người chúng ta gọi nó là hủ thi ánh mắt hứa tư lệnh nhìn chung quanh toàn trường trên mặt lộ vẻ tươi cười nói tuy nhiên khi bị nhiễm bệnh Chỉ có, có m ộ giác, giác tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe liên quan đến sự tình tiến hóa giả bên trong căn cứ từ lâu đã được truyền ra ngoài khiến cho tất cả người dân chạy nạn đều biết là có một đám nhân loại mạnh mẽ đến như vậy mà hiện tại hứa tư lệnh mang theo nụ cười âm thanh tăng lên mấy lần nói căn cứ vào nghiên cứu của viện khoa học đã nghiên cứu ra một loại vật chất có tên là nguồn năng lượng tiến hóa có thể làm cho bất kỳ người bình thường nào đều có khả năng trở thành tiến hóa giả giao hết t h ể dân chạy nạn cùng binh lính bình thường đều xôn xao cả lên khó có thể tin nhìn hứa tư lệ những ngày gần đây họ nghe được rất nhiều thông tin mà chính là liên quan đến doanh trại thứ năm doanh trại cấp s câu chuyện được truyền ra ngoài vô cùng kỳ diệu về những con người có năng lực mạnh mẽ không khác nào siêu nhân mỗi người đều khát vọng nắm giữ sức mạnh như vậy chuyện này có nghĩa là có thế sống sót ngoài ra cảm giác thật là tuyệt vời hết thể những người từng là thủ hạ của hà tư lệnh từ những vị sĩ quan đến tướng quân cùng với những nhân viên nghiên cứu khoa học đều trầm mặc không nói bởi vì bọn họ đã sớm biết những chuyện này đồng thời bị chính thứ này rụ rỗ u ố i rụ vì thế không có thêm bất cứ kinh ngạc nào hứa tư lệnh khẽ mỉm cười nói loại vật chất này có thể cung cấp cho tất cả mọi người trong căn cứ ở trong quân đội bất cứ người nào đều có thể đạt được khi hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt đến mức đóng góp nhất định đều có quyền đưa ra yêu cầu trở thành một tiến hóa giả còn lại mọi người thuộc các ban ngành khác chỉ cần ra sức cố gắng cống hiến căn cứ sẽ không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người nghe đến vậy tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán nhất thời tạo nên một sự doanh động lớn ở bên trong căn cứ có rất nhiều ban ngành khác nhau ngoại trừ quân đội còn có nghiên cứu viên làm nghiên cứu khoa học có công nhân ở khu sinh hoạt còn có những binh lính làm nhiệm vụ bảo vệ ai không muốn trở thành tiến hóa giả hứa tư lệnh mỉm cười nói xin mời đồng chí lâm s i ê u là người đã có cống hiến tìm ra được bí mật về nguồn năng lượng tiến hóa mọi người trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều tràn ngập sự hiếu kỳ dưới sự cho phép của hứa tư lệnh lâm siêu khẽ gật đầu từ từ theo bậc thang của đài diễn thuyết đi lên đứng bên cạnh hứa tư lệnh thần s ắ c bình tĩnh không có vẻ gì là căng thẳng là hắn quả nhiên là hắn ta đã nói rồi làm sao hắn có khả năng mặc trang phục của phó viện trưởng ông trời ơi người phát hiện ra nguồn năng lượng tiến hóa không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy hình như hắn không phải là nhân viên của viện nghiên cứu toàn bộ quảng trường sôi nổi bàn luận tò mò đánh giá lâm siêu một phần trong đó là người của hà phái nhìn lâm siêu với ánh mắt có phần lạ lẫm tư liệu về người này tất cả bọn hắn đều biết trong doanh trại cấp s là người đứng đầu trong đám người mới không nghĩ tới một con kiến bé nhỏ như vậy lại phá vỡ thế cân bằng sức mạnh của hai vị đại tư lệnh của căn cứ còn khiến cho những công hiến của họ với hà tư lệnh hoàn toàn tan thành mây khói tuy rằng họ bị xối dục nhưng bọn họ biết Nhiều lắm bọn họ chỉ có thể trở thành tiến hóa giả, còn nắm giữ được các vị trí cao tầng trong căn không bọn bọn phân khiến sống không còn thoải mái, mà tất cả những điều đó là do người này họ chỉ thể hóa thì họ, họ họ thoải giả, giữ giờ tới biệt đối mái, điều cuộc lắm lượt là mà bao bị có được các cao cứ của cả đó trở trí tất tạo ra. vị do sẽ sẽ sẽ xử, lâm siêu nhìn hứa tư lệnh đây là lần đầu tiên lâm siêu nhìn thấy ông ta hơn nữa còn ở khoảng cách gần đến như vậy ông ta là người đứng đầu của thời đại này bây giờ lại là nắm quyền cao nhất trong căn cứ thân phận và khí thế của ông ta là đại diện cho thiên ý lâm siêu tôi ở đứng đây đại biểu cho tất cả nhân loại đang chịu khổ cực gửi tới cậu lời chào mừng hứa tư lệnh giơ bàn tay gầy gược lên vẻ mặt nghiêm túc hướng lâm siêu c ú i chào lâm siêu nghiêm mặt đáp lễ nói đây là việc tôi phải làm hứa tư lệnh trên mặt lộ vẻ tươi cười hạ tay nói lâm siêu từ bây giờ cậu được thăng chức làm phó viện trưởng vinh dự của viện nghiên cứu khoa học đồng thời trong quân đội cậu sẽ được thăng chức làm đại tướng vinh dự hy vọng từ nay trở đi tiếp tục vì nhân loại làm ra các cống hiến k ế t xuất cậu có bằng lòng tiếp nhận đồng ý lâm siêu giơ tay túi chảo tư lệnh hứa mỉm cười nói rất tốt trở về vị trí của mình đi lâm siêu gật đầu đi xuống khỏi đài diễn thuyết hứa tư lệnh nhìn khắp xung quanh quảng trường cất cao giọng nói lâm siêu năm nay một ư ơ i chín tuổi anh hùng xuất thiếu niên cậu ấy không chỉ có trí tuệ siêu phảm lúc dịch bệnh bùng phát đã từng cứu sống sở sơn hà vì nhân loại cứu sống một viên hổ tướng ngoài ra trong doanh trại năng lực cấp s trong thực chiến trở thành người đứng vị trí đầu tiên khi giết chết 6.800 con hụ thi mang lại cống hiến to lớn cho căn cứ hy vọng tất cả mọi người đều có thể hướng tướng quân lâm siêu học tập các bạn và tôi đều là thành viên trong nhân loại thân nhân chúng ta bạn bè chúng ta đều ở trong tòa căn cứ này hãy thể sống chết bảo vệ căn cứ đem tất cả hủ thi đem tất cả bọn chúng tiêu diệt mấy chữ cuối cùng giống như búa tạ khoáy động lòng người tất cả binh lính cùng những người dân chạy nạn huyết dịch đều sôi trào trong đám đông mấy người vưu tiềm h á t nguyệt phạm hương ngự đang đứng chung một chỗ vưu tiềm nói thầm làm sao chúng ta không được thăng trước tôi không muốn trở thành tướng quân chỉ cần làm sĩ quan là tốt rồi h á t nguyệt tức giận nói nhiều lắm ngươi chỉ được làm thiếu úy nơi này những người được thăng chức đều là từ cấp tá trở lên đến cả phạm hương ngữ cũng không được thăng chức phạm hương ngữ nói lẩm bẩm ta không thèm thì có được thăng quan tiến chức như nhân loại các ngươi có gì là vui hứa tư lệnh thật sự là một lão hồ đồ mắt mở chân chậm lại còn nói tên ác ma này là vĩ nhân viu t i ề m vẻ mặt đồng cảm nói tôi cũng cảm thấy như vậy hát nguyệt nói thể chất của hắn là hai mươi sáu lần mọi người nói chuyện ở đây hắn đều nghe thấy tất cả vũ tiềm nói tôi mới vừa nói cái gì tôi không phải nói phong thái đại ca xứng đáng đứng đầu q u ầ n hùng sao chẳng lẽ tôi nói sai sao đại ca dáng vẻ hiên ngang đường đ ư ờ n g chính chính quả thật chính là tấm gương của nhân loại phạm hương ngữ sau khi hứa tư lệnh nói dứt lời đ ỗ n g nhiên trong đám người có người nói tư lệnh tôi nghe nói gần đây trong doanh trại năng lực có gần năm trăm người khi tham gia thực chiến đã bị lâm tướng quân ám sát giết chết không biết chuyện này có đúng hay không người đang nói chính là một người đàn ông trung niên cấp bậc thượng tướng sau câu hỏi của hắn bầu không khí náo nhiệt trong quảng trường đông nhiên rơi vào trong yên lặng tất cả binh sĩ trong các quân doanh lớn đều giật mình nhất thời hồi tưởng lại chuyện này qua n thời gian trước trong doanh trại năng lực đã xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng trong một lần tham gia thực chiến có tới năm trăm tiến hóa giả bị giết chết sự kiện này tạo thành náo động cực lớn không ai nghĩ sự kiện lớn này lại bắt nguồn từ lâm tướng quân hứa tư lệnh bình tĩnh liếc mắt nhìn vị trung tướng kia liền nhận ra ông ta chính là một trong những người của hà tư lệnh bị xối giục hứa tư lệnh khẽ mỉm cười nói ngươi từ đâu nghe được vị trung tướng ngẩn người ra phản ứng rất nhanh nói rất nhiều người đều nói như vậy tôi chỉ muốn biết chân tướng của chuyện này hứa tư lệnh thấy hắn đang muốn gây ra mâu thuẫn cười nhạt nói chân tướng rất đơn giản năm trăm người kia đều do quái vật tấn công mà chết mà con quái vật này là do một đám người có ý đồ không tốt cố ý dẫn dụ mà đến ý đồ muốn đem nhưng tinh anh nhân tài của chúng ta tiêu diệt vị trung tướng mặt biến sắc biết nếu tiếp tục dây dưa chuyện này sẽ không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào vì từ trước đến nay thắng làm vua thua làm giặc cái gì gọi là chân tướng lúc này đã không còn quan trọng nếu nói thêm không chừng hứa tư lệnh sẽ nói hắn chính là một trong những kẻ có ý đồ không tốt đến lúc đó cho dù hắn có t r ă m miệng cũng không thể cãi được vị trung tướng cắn răng quyết theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng không quan tâm đến những lời của hứa tư lệnh vừa nói mắt nhìn thẳng nói tôi còn có một nghi vấn hứa tư lệnh nụ cười vẫn nở trên mặt chỉ là đôi mắt đang dần trở lên lạnh leo bình tĩnh nói hỏi đi vị trung tướng trầm giọng nói trong đợt sát hạch thực chiến không cho phép mang theo vũ khí nóng tôi không tin chỉ trong tám tiếng ngắn ngủ tướng quân lâm siêu có thể giết chết hơn sáu nghìn con hủ thi tất cả mọi người đều biết hủ thi đáng sợ dường nào đừng nói sáu nghìn con chỉ sáu trăm con cũng không thể giết chết được tôi biết tư lệnh nghĩ rằng lâm siêu là tiến hóa giả thì sẽ có sức mạnh phi phạm thế nhưng hãn cười lệnh nhìn lâm siêu đứng cách đó không xa nói bên trong bảng xếp hạng của doanh trại năng lực người xếp hàng thứ hai chỉ mới giết được chín trăm con người thứ ba chỉ giết chết hai trăm con người còn lại chỉ miễn cưỡng mới có thể giết được một trăm con mà lâm siêu tướng quân đối với bọn họ có một số lượng tranh lệch quá bất hợp lý nghe được lời hắn tất cả binh lính cùng những người dân thương chạy nạn đều kinh ngạc không nghĩ tới số lượng hủ thi lâm siêu giết được lại có sự tranh lệch lớn đối với những người khác đến như vậy bọn họ còn tưởng rằng tất cả tiến hóa giả đều đáng sợ như thế trong lúc nhất thời rất nhiều người tỏ ra n g h i hoặc hướng tới lâm siêu mong chờ một lời giải thích từ h ắ n hứa tư lệnh sắc mặt thâm trầm những chuyện khác ông ta đều có thể giải thích chỉ riêng chuyện này thì rất khó có thể nói ra được nguyên do mặc kệ vì lý do gì đều có vẻ gỡ ép chính ông ta cũng đang suy nghĩ biện pháp giải thích phù hợp thì bỗng nhiên lâm siêu ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng ra bên ngoài căn cứ trong ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị hắn hầu như đồng thời có thể cảm ứng được có một chiếc trực thăng chiến đấu đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát ở phía trên quảng trường đang từ từ hạ dần xuống có một người lính không để ý đến bầu không khí trang nghiêm trên quảng trường nhảy từ trên máy bay xuống rồi chạy thẳng tới bên dưới đài diễn thuyết vẻ mặt hốt hoảng nói báo cáo tư lệnh hiện đang có có hai con quái vật đang di chuyển về phía căn cứ chương bảy mươi lăm tiến vào quốc h ố quái vật nghe thông báo của người lính trinh sát tất cả mọi người đều ngẩn ra ở xung quanh căn cứ đều có quân đội liên tục tuần tra hơn nữa còn có những đội quân trinh sát nếu như đụng độ phải quái vật cỡ lớn đối với những con quái vật đang muốn tiến tới gần căn cứ họ sẽ tìm cách dẫn dụ bọn nó di chuyển sang hướng khác hoặc là trực tiếp giết chết căn bản không tạo thành uy hiếp gì sao không dẫn dụ ra hứa tư lệnh nhìn vẻ mặt người lính trinh sát này lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng ở tiền tuyến trầm giọng hỏi vẻ mặt người lính trinh sát tái nhận nói thưa tư lệnh hai con quái vật kia không giống với những con quái vật khác chúng quá quá to lớn xe tạ cùng đạn pháo đều không gây ra tổn thương nghiêm trọng nào cho bọn nó hơn nữa đã thử qua tất cả các phương pháp nhưng đều không có cách nào dẫn dụ chúng di chuyển sang phương hướng khác chúng nó tựa hồ xác định chính xác vị trí của căn cứ đang một đường lao thẳng qua bên này vẻ mặt hứa tư lệnh hơi thay đổi trong giây lát như nghĩ ra chuyện gì ông ta tự lẩm bẩm nói đây chính là đại lễ của ông tặng cho tôi sao sau một hồi trầm mặc hứa tư lệnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên thân thể giàn u a bắn ra khí thế mãnh liệt như một vị thần tướng chỉ huy ngàn quân vẻ mặt nghiêm túc nói tất cả mọi người nghe lệnh lập tức tiến ra t i ề n tuyến bảo vệ căn cứ những ngành khác từ bỏ công việc toàn lực phối hợp với quân đội thanh âm giàn u a giống như lôi đình vang vọng trên quảng trường rõ trong ấ t tiếng t cả mọi người lớn tiếng đáp lại. lớn đáp mắt lâm s i ê u lộ ra một vẻ suy tư quái vật ở giai đoạn hiện tại kể cả tiến hóa đến cấp bậc như hoàng kim cá sấu với trí thông minh chỉ đ ạ t trình độ của đứa trẻ con sáu đến bảy tuổi dùng thủ đoạn của quân đội đều có thể dễ dàng lợi dụng ít hỏa lực hoặc là thi thể của hủ thi đem chúng rụ rỗ sang hướng khác nhưng chúng nó tựa hồ xác định được vị trí của căn cứ lẽ nào là do ở trong căn cứ tụ tập quá nhiều người mùi vị quá nồng hoặc là trong căn cứ có thứ gì đó hấp dẫn bọn nó lâm siêu trầm tư một lúc quyết định trước tiên phải đi quan sát kỹ rồi hăng nói trên quảng trường các bộ ngành cao tầng tất cả đang nhanh chóng rời đi những người vừa mới tiến vào các vị trí mới cũng bắt đầu trở nên bận hiệu sở sơn hà mang theo tiểu tống chạy tới vẻ mặt nghiêm trọng nói chúng ta đi xem một chút đi tôi cảm thấy hai con q u á i vật này không đơn giản lâm siêu khẽ gật đầu ba người lái một chiếc xe quân đội màu xanh nhanh chóng lao về phía bên ngoài căn cứ bức tường bảo vệ được tạo thành hỗn hợp từ xi măng và thép đã xây dựng xong những thanh tre được dựng ở bên ngoài tường thành từ lâu đã được dỡ bỏ toàn bộ vì lo sợ hủ thi hoặc những con quái vật cỡ nhỏ bỏ lên trên bức tường hùng vĩ cao mười mấy mét giống như tường sắt bao bọc xung quanh căn cứ ba người lâm siêu theo cầu thang leo lên phía trên tường thành phóng tầm mắt hướng ra bên ngoài ở bên ngoài căn cứ là một vùng bình điệm trên mặt đất có rất nhiều tòa nhà lớn đã bị phá hủy chỉ còn lại các lỗ sâu hoắm hoặc nóng nhà rất thuận lợi cho việc quan sát mấy chục dặm bên ngoài căn cứ sở sơn hà mang kính viễn vọng lên mắt lâm siêu thì hơi n h a o lại ở trong buổi sáng của ngày mùa đông chỉ thấy cả mặt đất phủ một màu trắng xóa có hai điểm đen thật nhỏ đang nhanh chóng tiến gần lại mấy phút sau hai điểm đen di động dần dần trở nên rõ ràng hai con ngươi của lâm siêu co rụt lại hai con quái vật này rõ ràng là hai con rắn cực kỳ to lớn dựa vào sự cường hóa thị lực lâm siêu có thể phân tích được thể tích cùng trị số sức mạnh của hai con rắn khổng lồ này trong đó một con có thể tích nhỏ hơn chiều dài thân thể đại khái dài khoảng 90 m é t đường kính thân thể là 5 m é trong t khi con kia thể tích lớn hơn có độ dài hơn 100 m é t đường kính thân thể là 7 ả y m lâm siêu hít vào một hơi chẳng trách xe tạ cùng đạn pháo của quân đội đều không gây tổn thương cho chúng hai con quái vật này hầu như có thể sánh ngang cùng hoàng kim ca sấu đừng nói tới vật phẩm trong di tích chỉ dựa vào xe tạ cấp d cùng bom cấp b cũng không có thể nổ chết hoàng kim cự ngạc nếu muốn giết chết hai con rắn khổng lồ này trừ phi có thể thu được vật phẩm mạnh mẽ bên trong di tích hoặc là sử dụng bom hạt nhân hơn nữa khối lượng của quả bom phải lớn nhưng nếu làm vậy căn cứ sẽ không thể nào thoát khỏi phạm vi của vụ nổ hơn nữa sẽ bị sức ép của vụ nổ mang lại sẽ làm cho binh lính cùng những người dân chạy nạn sẽ bị nhiễm chất phóng xạ thân thể sẽ bị thương hoặc là sẽ tử vong sở sơn hà sử dụng kính viễn vọng cũng nhìn thấy tình cảnh này gương mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi khoe mắt không ngừng co giật thất thân nói làm sao có khả năng q u á i vật như vậy làm sao xuất hiện quá bất hợp lý lâm siêu cau mày nói bức tường này căn bản không thể chống đỡ được nhanh chóng điều động lực lượng quân đôi cùng vũ khí lại đây làm chậm bước tiến của bọn chúng cố gắng triển khai hỏa lực ở bên ngoài căn cứ một khi để chúng nó tiến sát tới tường thành tốn thất sẽ rất lớn sở sơn hà phản ứng dùng sức gật đầu nói tôi biết rồi tiểu tổng cậu nhanh chóng thông báo cho các bộ ngành đem vũ khí hạng nặng đến đây mặt khác thử sử dụng đạn gây mê xem sao rõ tiêu tống không nói hai lời lập tức cáo lui thi hành mệnh lệnh lâm siêu suy tư chốc lát rồi nói tôi đi quốc khố tìm vũ khí anh trước tiên cố gắng kéo dài thời gian cố gắng c h ờ tôi quay trở lại vũ khí sở sơn hà ngẩn ra vội vàng nói bên trong quốc khố chỉ lưu lại vũ khí lạnh của phái cổ mộ cùng một ít kim loại quý hiếm căn bản không thể sử dụng trên vũ khí nóng c ầ u anh cố gắng bám trụ là được lâm siêu không lãng phí thời gian để lại một câu nói rồi trực tiếp từ trên bức tường cao mười mấy mét n g ả y xuống sở sơn hà giật nảy cả mình vội vàng chạy tới nhìn xem lâm siêu có bị thương không nhưng chỉ nhìn thấy hai chân lâm siêu vững vàng đắp trên mặt đất cơ thể hơi ngồi s ổ m sau một khắc cơ thể đột nhiên bắn đi giống như một tia chớp đen trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt hán tốc độ so với xe của quân đội nhanh hơn vài lần hai mắt sở sơn hà trận t o kinh ngạc、Tám. vị trí quốc khố là nằm bên cạnh bộ tư lệnh thuộc về khu vực bảo vệ đặc biệt ở bên ngoài quốc khố có bố trí rất nhiều biện pháp bảo vệ có trang bị đèn hồng ngoại có khả năng phát hiện người bí mật đột nhập ban đêm ở xung quanh quốc khố có những tốp lính tuần tra 24-24 giờ kể cả một con rồi biến dị cũng không thể bay qua được lâm siêu lao tới cổng chính hướng về hai sĩ quan cảnh vệ đang canh gác nói nhanh mở cửa tôi muốn tiến vào quốc khố hai sĩ quan cảnh vệ nhìn y di phục trên người lâm siêu lập tức nhận ra hắn chính là v ị nhân đã phát hiện ra nguồn năng lượng tiến hóa sĩ quan cảnh vệ bên trái ánh mắt sáng lên nói rất vinh dự khi được gặp lâm tướng quân ánh mắt lâm siêu có chút sốt ruột tốc độ của hai con q u á i vật kia rất nhanh không bao lâu nữa sẽ đến bên ngoài căn cứ lấy sức mạnh của quân đội hiện giờ không khác nào là kiến hôi chịu chết không có cách nào gây ra uy hiếp lớn dù sao vũ khí nguyên tử có sức uy hiếp mạnh mẽ nhất cũng không dám sử dụng trừ phi bị ép đến chân tường thời gian của tôi rất gấp mau nhanh để tôi tiến vào lâm siêu trầm giọng nói vị sĩ quan cảnh vệ trẻ tuổi vừa định gật đầu thì vị sĩ quan cảnh vệ trung niên phía bên kia khẽ nhún g mày giọng điệu bất thiện nói khẩu khí thật lớn á lâm tướng quân kể cả cậu là phó viện trưởng vinh dự hay đại tướng vinh dự cũng phải xem lại quy định đi muốn vào bên trong quốc khố cậu trước tiên phải xin lệnh mới được được cấp trên phê chuẩn mới có thể tiến vào cậu còn không phải là tư lệnh giọng điệu hắn mang theo một sự khinh bỉ trong lòng đối với lâm siêu rất là khó chịu đây là một người mới từ đâu đâm đầu trôi ra khiến cho hà tư lệnh phải rời khỏi căn cứ hắn tuy rằng bị xối rục nhưng chỉ là bất đắc dĩ sau này cũng sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên lâm siêu liếc nhìn hắn ánh mắt trở lên lạnh lẽo nói ông nói lại lần nữa người sĩ quan cảnh vệ trung niên bị ánh mắt lâm s i ê u nhìn chằm chằm hô hấp đ ố n g ngừng lại toàn thân gai úp nổi lên có cảm giác đ ư ờ n g trước mặt mình không phải là con người mà là một con quái vật kinh khủng trong lòng hắn kinh hãi sát khí nồng nặc như ngưng thực hắn từ trên người những binh sĩ dày dặn trận mạc cũng chưa từng được thấy người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối trước đây không phải là một sinh viên đại học bình thường làm gì có sinh viên đại học nào lại có thứ sát khí đáng sợ như thế câu cậu muốn như thế nào người sĩ quan cảnh vệ trung niên cơ thể hơi ngửa về phía sau tựa hồ đang đối mặt với một con mánh hổ sắp cuồng bạo ánh mắt lâm s i ê u như dao từng chữ từng chữ nói ra mở hay không mở sĩ quan cảnh vệ trung niên há miệng rất muốn nói ra một câu gì đó nhưng ở dưới ánh mắt lạnh lẽo s ắ c ý mãnh liệt trái tim hắn đập mạnh liên hồi cảm giác cơ thể muốn nổ tung mồ hôi d ệ n ra từ lỗ chân lông chỉ hai câu nói mà toàn thân hắn đã đấm mồ hôi môi hắn khẽ run rẩy nói tôi tôi mở hắn cảm giác nếu mình cứ tiếp tục t ạ n mạnh sẽ thật sự bị giết chết giác quan hắn nhạy cảm bắt được một tia sát y vô cùng nguy hiểm phát ra từ trên người người thanh niên trẻ tuổi này không biết có phải sau khi hắn nói câu mở thì áp lực đẹ nặng trên người hắn đột nhiên biến mất toàn thân hắn buông lỏng phảng phất như mánh hổ nằm đẻ trên người mình một lần nữa quay trở về bên trong lồng sát